trên 1066, làm chọn người chương 1066, làm chọn người nhìn thương. Vệ Buyên căn bản không cho đối diện hai vị cơ hội, một tiếng gào to, phi dạ Chu Tiên kiếm vẽ một vòng, phía trước lập tức sinh ra vô tận hấp lực, đem trước mặt hết thảy độ vật đều kéo hướng mũi kiếm. Một thức này bạn thế thiên thu kiếm, khí thế phi phàm. Tiêu Tính Biên cùng Tú y ti đốc công lại trong nháy mắt biến mất, thoát ly hấp lực pháp bị, nhưng bạn ở phía xa Tào Quốc công đột nhiên đến vệ Buyên trước mặt, một mặt mộng bất ngọt tới phi dạ Chu Tiên kiếm. Cú may Tào Quốc công cũng có nhanh trí chuẩn bị ở sau, toàn thân áo bảo bệ trướng, như là một cái biết cậu vọt tới vệ viên mũi kiếm, sau đó nổ thành đầy trời hồ điệp. Mà tao quốc công tắc là mang theo trắng tinh mượt mà thân thể trong nháy mắt đi ra, hoảng sợ sau khi lại nhìn chằm chằm tú y ti đốc công, hai mắt phút lửa. Tiêu Tính Viên trong lòng nghiêm nghị, nguyên lai like cái này tú y ti đốc công còn ẩn giấu một tay di hình thay vị thủ đoạn, vậy mà có thể cùng cùng giai chi nhân trao đổi vị trí. Nếu không phải bị vệ viên một thương, không, một kiếm dọa đi ra, chính mình hơn phân nửa muốn thua ở cái này thủ đoạn âm hiểm phía dưới. Tú y ti đốc công sắc mặt cũng có nhìn, làm vệ uyên ra thường, không, xuất kiếm thời điểm, hắn cảm nhận được nồng đậm sát cơ đồng thời ngửi được mùi vị của tử vong, cho nên mới bản năng phát động thần thông, đem Tào quốc công kéo qua đây. Hắn không phải là không muốn kéo Tiêu tính Viễn, mà là La Hổ Ly tránh được còn nhanh hơn hắn. Lần này chuẩn bị ở sau bại lộ, về sau còn muốn hại Tiêu tính Viễn là muôn vàn khó khăn, hơn nữa còn làm mất lòng Tào quốc công. Mặc dù hắn cũng không đem Tào quốc công để bá mắt, nhưng loại này phân lượng đi thủ, tự nhiên là càng ít càng tốt. Lại ăn ta một thương, Vệ Uyên một kiếm vào đầu, hướng về Trần Chuẩn Tào quốc công chém tới. Trường kiếm mới lên, ba vị ngự cảnh đã tan tác như chim ưng, mà Vệ Uyên đứng vào Tào quốc công sau lưng phi dạ chu tiên kiếm ngã vào nơi tận cùng tạm thời điểm tới tào quốc công cặp ông trắng tào quốc công một tiếng hét hàm trong chốc lát thân hình như điện mấy cái chuyển hướng đã biến mất liền vệ uyên đều đuổi không kịp vệ uyên lúc này trở lại đối tiêu tính uyên liếc mắt ra hiệu sau đó liền hướng tú y ti đốc công đánh tới đốc công cũng là thân pháp như điện ung dung không nổi trong nháy mắt phát động thân pháp chớp liên tục 9 lần 9 lần sau đó liền gặp vệ uyên đã ở trước mặt đốc công mặt vốn là trắng lần này càng là trắng bệnh lập tức đem trên tay nhẫn ngọc đạn hướng phương xa bản thân thì là bị vệ uyên một kiếm đeo đầu nhưng đầu người rơi xuống đất hóa thành một đỉnh mũ quan, thân thể cũng chỉ còn lại một tần phía ngoài cùng quan phục. phương sai nhẫn ngọc phun ra một đoàn sương mù, hóa thành chỉ mặc bên trong xanh nhạt quần áo đắc công. hắn giờ phút này sắc mặt như tờ giấy, bờ môi lấy không cùng bôi phấn một cái nhăn sắc, nhìn chằm chằm vệ uyên, không rõ vì cái gì chính mình độc bộ thiên hạ thân pháp cuối cùng sẽ vừa lúc bọn đến vệ uyên trước mặt. hắn thân pháp này cuối cùng xuất hiện ở nơi nào, liền ngay cả chính hắn cũng không biết. vệ uyên cho dù có tâm hắn nghe thần thông cũng không thể nào biết được phá giải mới đúng. vệ uyên đương nhiên sẽ không nói cho hắn biết, nguyên nhân chân chính cũng chỉ có ba chữ, số mệnh không tốt vệ viên hình như có ý, như vô tình nhìn tiêu tinh uyển lướt mắt, lại hướng tuý tít đốc công bay đi. lần này người còn chưa tới, hết sức trầm trọng tâm tương thế giới lực lượng đã đè xuống đầu. đốc công thầm tiêu không tốt, thế nhưng là có lăng tương lan, tô vô vọng vết xe đổ, hắn căn bản không dám triển khai tâm tương thế giới, chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, đồng thời trong lòng đã đem thấy chết không cứu tiêu tinh uyển hận đến cực điểm. nơi xa tiêu tinh uyển đứng ở trong quân, chung quanh đều là chỉnh tề quân trận, mượn quân khí ra chỉ tự thân. hắn híp hai mắt, nhìn xem không trung hai đạo lẫn nhau truy đuổi, cơ hồ không thấy rõ quý tích thân ảnh, không biết đang suy tư điều gì bên cạnh một vị tuổi trẻ pháp tướng viên mãn tướng quân nhỏ giọng nói nghĩa phụ không đi qua hỗ trợ sao đốc công sợ là sẽ phải ghen ghét về sau có thể nổi lên tiêu tính biên thần sắc không thay đổi nói nói đến ghi hận hắn đã sớm ghi hận rồi cũng không nhiều lần này còn nữa nói bằng hắn còn vì khó không được ta muốn khó xử ta là đại vương tướng quân trẻ tuổi sắc mặt biến hóa không dám nói nữa lúc này đốc công bị đuổi giết được đơn giản lên trời không đường xuống đất không cửa trong lòng càng là tiêu to tiên nhân đang làm gì rõ ràng nói phe mình tiên nhân số lượng nghiền ép chẳng lẽ thêm ra tới tiên nhân đều là ăn không ngồi rồi hay sao? trong lòng của hắn mắng thì mắng, trung quy là không dám ra miệng, tại vệ uyên truy sát dưới cũng chỉ có thể liều mạng chạy trốn. chậm hơn một kia, tào quốc công chính là tầm gương. lúc này kỷ quốc hơn trăm vạn đại quân đều chỉ có thể trơ mắt nhìn vệ uyên đại hiển thần uy, xem đại quân như không, căn bản không nhìn quân khí phân bố. vệ uyên những nơi đi qua, như gió lốc quá cảnh, thẳng đem tất cả quân khí đều xông đến thất linh bắt lạc. cho dù là mấy vạn người quân trận quân khí, cũng cản không được vệ uyên mảy may. quân khí tản ra, phía dưới sĩ tốt bọn họ đều là lòng sinh vẻ vải sĩ khí rơi vào thung lũng. rất nhiều pháp tướng tướng quân đều lòng sinh nghi hoặc, đây là pháp tướng, chính mình cũng là pháp tướng, như thế nào song phương khác biệt to lớn như thế. bất kể nói thế nào, bị vệ viên như vậy xuống trận, không thua gì trước mặt mọi người đánh mặt. kỳ quân sĩ khí trong nháy mắt hạ xuống ngã cốc, tiền tuyến đấm máu chém giết quân chúng gió có không ít bắt đầu tự động lui về sau. sĩ quan chính liều mạng đàn áp, các nơi đều tại chém giết đi đầu lui lại chi nhân, trong nháy mắt liên chạm vài trăm người, nhưng vẫn là có chút ép không được. lúc này trên trận địa đâu đâu cũng có tiếng súng song phương hơn trăm vạn binh lính phân tán tại mấy trăm dặm trong chiến hảo, cũng lộ ra không có bao nhiêu rồi. rất nhiều kỵ quân đều phát hiện thông hướng dưới mặt đất lối vào, nhưng chỉ cần đi vào thăm dò, vô luận xuống dưới bao nhiêu người, đều như vậy không có âm thanh. nhưng nếu là bỏ mặt cửa vào mặt kệ, chẳng biết lúc nào lại sẽ từ bên trong sông ra một đội thanh minh sĩ tốt, một trầu đạn dĩa qua đây liền sẽ đánh ngã liên miên binh sĩ. chỉ có áo sáng đạo binh dám hướng bên trong sông, sông đi vào liền sẽ có chém giết kêu thảm. mắt thấy kỵ quân sĩ khí sắp sửa sụp đổ, thương Ngô sắc mặt biến đổi, mấy lần đưa tay, đầu ngón tay nhắm ngay vệ uyên, nhưng lại chậm rãi buông xuống hiện tại vệ uyên trên thân tất cả bí mật đều thấy được rõ ràng hắn không có người nào vận tu vi bị che đậy nhưng vô luận pháp tướng vẫn là ngự cảnh kỳ thật tại thương ngô trong mắt đều không có khác nhau hiện tại chỉ có nơi trọng yếu có một đoàn mơ hồ đồ vật làm sao đều không thấy rõ hẳn là vệ uyên chuẩn bị ở sau vệ uyên có hậu thủ không kỳ quái không có mới kỳ quái vấn đề là cái này chuẩn bị ở sau là cái gì tiên nhân trực giác nói cho thương ngô, lúc này là đánh giết vệ uyên tốt đẹp thời cơ hơn phân nửa không có cái gì thê thảm đau đớn hậu quả nhưng trực giác là trực giác tiên nhân trực giác mặc dù nhạy cảm Thế nhưng đồng dạng dễ dàng bị quấy nhiễu thậm chí lừa dối. Thương Ngô không tự chủ được nghĩ đến Lục Diệu, cái kia xuất thân phổ thông, thiên tư tuyệt đỉnh gia hỏa, nguyên bản Lục Diệu chỉ là cái nhà nghèo khổ xuất thân hài tử, liên pháp tướng đều không được coi trọng, lại một đường vượt mọi trùng gai, nhiều lần bắt lấy sinh tử một đường cơ hội, căng mạo kỳ hiểm, cuối cùng mới thành tiểu tiên nhân. Có thể nói, bản thân hắn kinh lịch chính là một bộ truyền kỳ, một bộ tiểu tử nghèo nịch tập thành tiên tuyệt đỉnh phái bản. Nhưng chính là một ý nghĩ sai lầm, Lục Diệu liền chết tại vệ binh một kiếm kinh thiên xuống, tất cả truyền kỳ dừng ở đây, ngược lại càng giống là một chuyện cười. Thương Ngô lúc này tự hỏi, Thiên tư so lục diệu cao sao, ý chí so lục diệu mạnh sao, tiên pháp thần thông so lục diệu càng tinh thâm hơn sao, đều không có. Duy nhất chiếm ưu thế chính là hắn so lục diệu trẻ 700 tuổi. Dung dã 700 tuổi, thương nô tuyệt đối không lơ chết. Hắn cố gắng muốn nhìn rõ vẻ bên che giấu thiên cơ là cái gì, lại là bất lực, thậm chí dao động không được đoàn kia mê vụ. Thương nô càng xem càng là kinh hãi, biết đoàn kia mê vụ bị cách rõ ràng trên mình. Lấy như thế cao vị cách thủ đoạn che lấp, chỉ có thể nói rõ che giấu đồ vật vị cách cao hơn. Thương nô cuối cùng đem đệ tay xuống, sau đó truyền âm xuống dưới kỵ quân quân trận bên trong, tất cả ngự cảnh toàn bộ biến mất, liệt tiêu tính biễn đều chẳng biết đi đâu. còn tại ra sức truy sát đốc công vệ uyên cũng đã mất đi mục tiêu. không có ngự cảnh bảo vệ, đại quân liền biến thành thịt trên tốt. vệ uyên sẽ không giết phổ thông sĩ tốt, nhưng là không để ý đem pháp tướng giết sạch. ba mắt đầu chim mặc dù ăn đến có chút chống đỡ, nhưng trong bụng chắc hẳn còn có đầu ngọt vị trí. vệ uyên cũng không khách khí, đang chuẩn bị đối pháp tướng các tướng quân ra tay, chợt thấy không trung rơi xuống vô số khí sám, cho môi cái pháp tướng trên thân đều ra chỉ một đạo. vệ uyên tay lớn bay động một nhiếp, bắt tới một tên pháp tướng tướng vân, chém giết trước mặt mọi người sau đó thu nhếp pháp tướng, đem thân thể ném phe mình quân trận, thủ pháp thành thạo như là giết á, chém giết tên này pháp tướng về sau, vệ uyên liền đem đạo kia khí sám đưa vào hoàng tuyển, đưa cho thiên ma, nói ăn. thiên ma ngay tại chỗ cự tuyệt, tuyệt không, ngươi mơ tưởng, làm người, cái này khí sám là tử khí nguyên rủa hóa thành, cùng thiên ma tương tính tiếp cận, vệ uyên muốn cho là đối thiên ma là đại bổ, lại không nghĩ rằng thiên ma thế mà tránh như tránh rắn giết, vì cái gì, ngươi không phải rất thích ăn loại này sao? vệ uyên hỏi, thiên ma cố gắng từ người góc độ giải thích vậy thì giống có người thích ăn món trao đậu phụ, vật kia nghe bắt đầu thối, bắt đầu ăn hương. thế nhưng là cái đồ chơi này nghe thối, ăn cũng thối. lại thích ăn túi người, cũng sẽ không nguyện ý đâm tư ta. cái đồ chơi này liền cất cũng không bằng. ngươi đem nó cầm xa một chút, chờ tới gần ta. chờ một chút, ngươi cũng rời ta xa một chút, bay lên, đừng đứng tại ta trên mặt đất. ngươi sở qua thứ này, đã không làm định. vệ uyên giờ mới hiểu được. thiên nhân thủ đoạn, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản. mắt thấy vệ uyên rời đi, thiên ma lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên trán. cũng may lần này vệ uyên rốt cục nghe khuyên bao nhiêu làm chọn người. Trương 1067 không làm được người. Trương 1067 không làm được người mắt thấy kỷ quân sĩ khí sắp sửa sụp đổ. Tiêu Tinh viện rốt cục không cố kỷ nữa, hạ lệnh thu binh. Lúc này một đám kỷ quốc tướng quân mới cho thấy tài hoa, vừa đánh vừa lui, giao thế hiểm hộ, chậm chạm hiệu lệnh rút quân, thế mà đem đại quân đội lộ ra chút lũi khu vực. Rút lui trên đường mặc dù còn có tổn thất, nhưng do các tướng quân chấn áp sĩ khí, cũng không có phát sinh tháo chạy, thương Ngô lại tại toàn lực áp chế thanh minh phá binh, cho nên kỷ quốc đại quân đang rút lui lúc tổn thất còn không tính thảm trọng các loại đại quân rút lui được bảy tám phần, tất cả áo sám đạo binh liền biến thành gói xanh, bay lên không trung, về tới thương Ngô trong tay, nhìn xem chỗ còn lại giải rác mấy quả binh đầu, thương Ngô trên môi đều nhanh nếu không có huyết sắc. rút lui thời điểm, kỷ quân chiến sĩ thông thường thương vong khá tốt, phát tướng cùng đạo cơ giáo ý thương vong cũng có chút thảm trọng rồi. vệ viên không tiếp tục xuất thủ tàn sát phát tướng, thái sơ cung đứng hàng tiền tướng cũng không tận lực giết chóc, chỉ là tiện thể lấy xuất thủ, kết quả cũng giết năm sáu tên lương ngạnh chống tự phát tướng. trừ tu tại thanh minh đợi đến lâu rồi, các loại tư lương cũng không thiếu, đối với thiên công nhu cầu liền không như vậy bức thế rồi mà lại hiện tại Vân Công điện bên trong có gần nửa khối đoán vật tư chính là từ Thanh Minh tới, chư tu tại Thanh Minh liền có thể lấy dùng, căn bản không cần thiên công. Chiến đấu đến cuối cùng giai đoạn, Vệ Uyên lại cùng Tiêu Tịnh Viễn hô to gọi nhỏ kịch chiến gần nửa canh giờ, Song Vương bất phân cao thấp, cân sức ngang tài. Đến tận đây, trận đầu đại chiến kết thúc. Ngưng chiến sau đó, chư giới phồn hoa tại trong vài phút liền tập hợp các nơi số liệu, đạt được chiến quả, hình thành báo cáo, giao cho Vệ Uyên trong tay. Trận chiến này Thanh Minh thương vong năm bạn, đại bộ phận đều là mới vừa từ quân chưa tới nửa năm mới chiến sĩ. Từ Thanh Minh điều qua đây bách chiến lao binh cùng đoàn ván khuôn đạo cơ thương vong đều mười phần có hạn. Kỷ quân thương vong 15 vạn, vong nhiều tổn thương thiếu. Đạo binh khấu trừ bị hồng liên nghiệp hỏa thiêu hủy, tổng cộng tổn thất gần 20 vạn. Kỷ quân thương vong thế mà so đạo binh còn thiếu, nguyên nhân chủ yếu còn tại ở trận chiến đánh cho đủ dầu, tiến lên đủ chậm, chuyển vào rất nhanh. Thanh Minh 5 vạn thương vong bên trong, tổn thương tại kỷ quân thủ hạ bất quá 3000, còn lại đều là tổn thương tại áo xám đạo binh trong tay. Thanh Minh lúc này tân binh tuy nhiều, nhưng là điều tới đại lượng bách chiến lão binh xem như mang cốt, cùng với đông đạo ván khuôn đạo cơ xem như lợi trưởng. Ván khuôn đạo cơ cũng là đạo cơ, bọn hắn mới là sát thương đạo binh chủ lực. Sau đại chiến, kỷ quân trong đại doanh cũng tại tiến hành sau khi chiến đấu kiểm kê. Chỉ là cả đêm đi qua, các bộ đều còn tại kêu loạn kiểm kê, số lượng cũng còn không có báo đến giáo úy nhất cấp. Mặc dù không có tinh chuẩn số lượng thương vong, nhưng là các tướng quân đều rất có kinh nghiệm, tim đập nhanh sau khi, lại quét mắt một vòng trong doanh binh sĩ, phát hiện trở về so đoán trước được phải hơn rất nhiều, lập tức từng cái mừng rỡ, như là đánh tiên đại thắng trận một dạng. May mắn còn sống sót pháp tướng các tướng quân tụ cùng một chỗ, lẫn nhau trao đổi một chút, trận đều phát hiện chỗ không đúng lần này bộ đội thương vong phổ biến so dự đoán nhỏ hơn mấy tên pháp tướng cũng phát giác được thái sơ cung trừ tu hạ thủ lưu tình chưa ra sát chiều, bọn hắn mới có thể trốn về đến sau khi trao đổi một đám pháp tướng tướng quân đều là sắc mặt khắc thường sau đó mấy tên cấp bậc cao hoặc là cùng tiêu tính biên quan hệ gần liền cùng nhau đi vào trung quân báo cáo nhưng trung quân chống rỗng tất cả ngự cảnh đều là chẳng biết đi đâu lúc này thiên ngoại không trung tính cả tiêu tính biên ở bên trong năm tên ngự cảnh đứng thành một hàng thở mạnh cũng không dám thương nô đứng ở đám người phía trên sắc mặt tái xanh nhìn xuống chúng nhân lạnh nhạt nói phàm binh mới thương vong mười lăm vạn Đạo của ta binh lại tổn thất 20 bạn. Bản tọa một cái đạo binh, chống đỡ ngươi 100 phàm binh đều dư xài. Cái này đánh cho là cái gì nát trận chiến, đều tại yêu quý Long Chim, muốn dựa vào bản tọa đạo binh cho các ngươi chủi đi sao? Hơn trăm vạn đại quân xuất động, có giết chết đối diện một vạn người sao? Thương Lô thanh âm như sấm, chấn động đến mấy tên ngự cảnh đều là mắt nổi đom đóm, thức hải bất ổn. Đám người liền lời cũng không dám nhiều lời, liền liền luôn luôn kiệt ngạo túy ý ti độc công đều là không đúng. Thương Lô càng nói càng giận, vung tay lên, nói, ngày mai trận chiến lại còn là loại này lỗ pháp, vậy cũng không cần lại đánh mấy người các ngươi không phải nghĩ bo bo giữ mình sao? rất tốt, bản tọa liền đem các ngươi thức vị, chức quan, điển trạch tài sản riêng toàn diện một lột đến cùng, chỉ cần bản tọa tại thế, các ngươi tất cả thân quyến huyết mạch cũng đừng nghĩ qua phát tướng. mấy tên ngự cảnh càng không dám nói lời nào, bọn hắn cũng coi là tung hoành quát tháo nửa đời, lại không nghĩ tới hôm nay bị ảnh hình người hơn cháu trai một dạng giáo hấn. nhưng trên mặt mấy người đều là trầm thống lại vui lòng phục tùng, nhìn không ra nửa phần đoán hận. thương Ngô Thanh Âm chuyển thanh nấm hàn, hơi nghiêng tầm mắt nói các ngươi cố gắng nắm lại, đến tận cùng là chính mình cùng hậu duối con đường trọng yếu, vẫn là những phàm nhân này sĩ tốt tính mệnh trọng yếu. chỉ cần các ngươi nghĩ rõ ràng, làm ra lựa chọn, bản tọa tuyệt đối duy trì. Cút. một tiếng cút chữ, chúng tu trong nháy mắt bay ngược một nghìn trượng, về tới binh doanh. tiêu tính nguyên rất cố gắng chịu nhục độ lượng rộng rãi, sau khi đứng ngưỡng, đi về phía trung quân đại tướng đi đến, bên cạnh thân ảnh ló lên, tú y ti đốc công xuất hiện, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, tiêu đại tướng quân bảo đao chưa lão a, thế mà có thể cùng gái kia vệ viên huyết chiến nửa canh giờ không rơi vào thế hạ phong bản đốc tại cái kia bệ uyên thủ hạ đều thật không qua một nén nhang tiêu lao tướng quân như vậy anh hùng bản đốc nhất định phải nắm sáng đại vương đại gia phong thưởng tiêu tĩnh uyên thở dài một hơi nói đốc công nói bừa lao phu thực lực gì đốc công còn có thể không biết cái kia bệ uyên chỉ là đơn thuần nghĩ kéo lấy ta đánh đừng nói nửa canh giờ hắn chính là muốn chuẩn bị đủ một ngày ta có thể có nửa phần không nói chỗ trống không phải liền làm mèo đùa giỡn lao thử sống hay chết bao lâu thời gian đều xem tâm tình của hắn đốc công cũng không nghĩ tới tiêu tĩnh uyên bậy mà như thế ngay thẳng ngược lại không tốt lại thêm dễ cận chỉ có thể không mặn không nhặt nói, Tiêu lao tướng quân sợ là muốn cùng Tào quốc công hào hào giải thích một chút, vì sao bắt đầu không có xuất thủ nguyên nhân. Nếu không Tào quốc công chắc chắn sẽ nhận định ngươi thấy chết không cứu. Tào quốc hai nạn lao động thế như thế nào? Lao phu vậy thì đi thăm viếng một chút. Đi xem một chút đi, Tào quốc công gần phân nửa cái mông không có, sau này đại chiến sợ là không trông cậy được vào rồi. Quan đồn thành mới, khói lửa chưa tan đi, mặt đường chỗ cao chỗ chiến hỏa vết tích, vài chỗ quảng trường hóa thành đống nát thê lương, nhưng ở giữa mấy tòa nhà cao ốc dị thường kiên cố, bảo tồn hoàn hảo. Vệ Uyên đứng ở tầng chốt Bát Tác Chiến Đại Điện bên trong, trước mặt là một phần danh sách. Cầm đầu là tú Y Tuyết Công, tiếp theo là mạc Phần Thiên, thứ ba mới là Tiêu Tĩnh Viễn, thứ tư là Võ Quốc Công, thứ năm là Tào Quốc Công. Đằng sau còn có hơn 10 vị, đều là kỷ quốc ngự cảnh. Phần danh sách này là kỷ quốc tất cả đã biết ngự cảnh, nhưng rất nhiều không phải không nhận kỷ vương quan thuốc, chính là tuổi già sức yếu, đã sớm không còn năm đó thực lực. Thực lực đã mạnh, lại sát thực tham chiến, chính là trên danh sách gần phía trước ngự cảnh. Kỳ thật nguyên bản To Ngô vọng xếp tại thứ hai, Lang Thương Lan xếp tại thứ ba hiện tại hai người danh tự đều đã từ phần danh sách này bên trên bị vẽ rơi mất. Vệ viên từng bước từng bước xem đi qua, đầu tiên là tại tú Y T Đốc công danh tự bên trên gạch chéo, có nghĩa là người này tất trừ. Đại điện bên trong, Thái sơ cung chư tu đại bộ phận đều đã đến, đến rồi, bên cạnh còn bảy biện mấy tấm chỗ ngồi, giờ phút này chỉ có miền nguyện chân quân cùng chi đan tán nhân ngồi lấy. Vệ viên tại mặc phần tiên danh tự cắn câu một chút, có nghĩa là không cần cố ý đi giết, có cơ hội lúc lại ra tay là đủ. Sau đó đã đến Tiêu Tĩnh Viễn, Vệ Uyên suy tư một lát, ngay tại danh tự bên trên vẽ một vòng tròn, lần này Thái sơ cung trư tu đều rất kinh ngạc. Huyền Nguyệt cùng Chi Đan cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này một vòng tròn, không riêng có nghĩa là muốn lưu một đầu sinh lộ, mà lại không thể đánh thành trọng thương. Nói cách khác, cho dù là một đám tỷ tướng, cũng tận lực không cần hướng trên người đối phương ném sát chiêu. Trừ tu đều là như có điều suy nghĩ, nhưng Phong Tính Vũ không muốn động não, liền trực tiếp hỏi, tại sao muốn lưu lão tặc này một cái mạng chó? Vệ biên lúc đầu cũng cố ý giải thích, vì vậy nói, Tiêu tính Uyên tại kỳ trong quân bạn Cũ Môn Sinh Đông đảo, gia tộc thế lực khắp ba quận, Tiêu gia tại kỳ quốc đã truyền thừa mười mấy lời, từ ba năm trước lên chính là đời đời bất quý hiện tại đã là quân đội đệ nhất đại thế lực, gần phân nửa kỵ quân đều sắp biến thành hắn tiêu gia tư quân rồi. Kỷ vương bốn là phi thường kiên kỵ hắn, hiện tại tiêu tịnh viễn một đứa con trai cùng một cái chất trai dung nhan xuất chúng, nhi tử đã là pháp tướng viên mãn, có hy vọng ngự cảnh. chất trai niên kỷ mới vừa vặn 60, đã là pháp tướng trung kỳ, tương lai cũng có hy vọng ngự cảnh. dạng này tiêu gia, kỵ vương căn bản dung không được, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ tìm kiếm nghị cách chấn ép lần này kỵ quốc đại binh tiếp cận, quyết chiến thời cơ căn bản cũng không thành thủ. cho nên kỵ vương hơn phân nửa là muốn bằng này bại một lần, một hơi thở đem tiêu gia nổ thật gốc chuyện này chúng ta cũng không thể thay kỵ vương làm nhất định phải làm cho chính hắn độ thủ như vậy mới là bên trong hao tổn chư tu lúc này mới có chút minh bạch nhao nhao gật đầu chi đan tán nhân như có điều suy nghĩ nhưng nhìn thấy huyền nguyệt một bộ nghe vào dáng vẻ không khỏi ngạc nhiên nói xuân thu lão huyền nguyệt đạo minh ngươi nghe rõ chưa vậy huyền nguyệt cười ha ha thảm nhiên nói không có chi đan tán nhân nhịn không được lưỡi mắt thầm nghĩ ngươi nghe không hiểu cái kia tại cái này giả trang cái gì hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay đã tính trước huyền nguyện chân quân giường như biết hắn suy nghĩ trong lòng ha ha cười nói Ta đổ Tôn Minh Bạch là được, không cần lao đạo động não." Chi Đan tán nhân lại lướt mắt, tức giận nói, "Ta cũng không có hỏi cái này." Lúc này vệ lên lại nói, "Vừa rồi chỉ là thứ nhất, vẫn chỉ là thứ nhất." Vệ biên nói, "Thứ hai chính là, Tiêu Tính Viễn khẳng định là muốn vặn ngã, nhưng người nào đến vặn ngã hắn là rất có coi trọng. Ta dự định liên thủ Lộng Tần cùng Nghiêm Đảng, mẹ Lũ Hoa Quang, lấy Thanh Lưu là chủ lực, không ngừng phát động mệ tội, thẳng đến đem Tiêu Tính Viễn một phe triệt để vặn ngã. Sau khi thành công, Thanh Lưu bọn họ rất nhiều đều không có hùng hậu tài sản bối cảnh, nhiều nhất là lão sư môn sinh cái này một mối liên hệ sẽ không vì kỷ vương kiếp kỵ, bởi vậy nhất định có thể thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Các loại lấy thanh lưu là chủ lực quan văn tập đoàn nắm giữ lại quyền, cái tiêu kỷ quốc triều chính chính là chúng ta định đoạt rồi. Phong Tính vũ vẫn là có chút không rõ, truy vấn, thanh lưu bọn họ không phải đều tự cao tự đại sao? Tại sao muốn nghe chúng ta? Vệ bên mỉm cười, nói, đầu tiên, chúng ta đẩy lên đi thanh lưu đều là tuyển chọn tỉ mỉ, lấy cầm qua thanh minh khai phá bố trí nhuận bút làm chủ. Tiếp theo, chính là cùng chúng ta có sinh ý vang lai, like. chỉ cần bọn hắn có thể tham quan, ta liền sẽ đem làm ăn vang lai like quy mô tăng lên mở ra càng nhiều quan chế thương phẩm cho bọn hắn. Những này cái gọi là thanh lưu đã không có lập trường, nhưng cũng lập trường tươi sáng. Túi tiền của bọn họ ở nơi nào, lập trường ngay tại chỗ nào. Phong tính vũ ngược giật giật, hỏi, vậy nếu là có người chính là không chịu cùng chúng ta hợp tác làm sao bây giờ? Vệ bên Phong rong cười một tiếng, nói, cái tiếc như thế người tất nhiên sẽ thủ còn lại thanh lưu xa lánh. Trên quan trường căn bản không có hắn chỗ dung thân. Sau đó chúng ta phong tỏa tất cả tạp chí hàng tuần họp báo, không cho hắn tham gia bất luận cái gì văn hội thi hội, phát động tất cả bên ta văn nhân cùng nhau xa lánh đến lúc đó hắn hoàn toàn không có con chức, thứ hai tác phẩm không chỗ phát hành, không muốn người biết. Cho dù có ngút trời kỳ tài, cũng chỉ có thể mai một hương dã, cả đời không có tiếng tăm gì. Phùng sơ đường như có điều suy nghĩ, nói, vẫn là không quá bảo hiểm, được thêm chút đi giảng buộc. Vệ Uyên cười nói, giảng buộc có, ta chuẩn bị tại về sau mỗi lần đạo cơ lại điện lúc đều cho những này thanh lưu gia quyến cùng nhi nữ tử tôn một chút miễn phí danh lệnh. Thanh Minh Cao đẳng thư viện cũng sẽ ưu đãi tiếp nhận hậu nhân của bọn họ nhập học, đồng thời tạp chí hàng tuần học báo cũng sẽ chuyên môn lưu chút trang địa, phát biểu bọn hắn tử tôn hậu đối tác phẩm. A, đúng ta còn chuẩn bị tại kỷ quốc thành lập đông một thư viện, rộng mời đại nho tham gia. Ngày sau trong thư viện người tiến vào triều đình, tự nhiên liền sẽ đứng tại phía chúng ta. nhiều như vậy quản chạy xuống dòng dòng, thanh lưu tự sẽ làm việc cho ta. hoàng tuyến bên trong, thiên ma lại bắt đầu hoài nghi ma sinh, không do vì cái gì tại chính mình trời sinh lĩnh vực, còn đấu không lại một cái người. chẳng lẽ thiên địa không phải người? chương 1068 chỉ huy lên phía bắc bên trên chương 1068 chỉ huy lên phía bắc bên trên kỷ quốc phương hướng uy hiếp lớn nhất không phải binh lính bình thường, mà là đã binh. vệ uyên hỏi một vòng. Cũng không người nào biết áo giáp đạo binh lai lịch, tự nhiên cũng liền không thể nào biết nó đặc tính. Chỉ bất quá theo nó trong thực chiến biểu hiện phân tích, Huyền Nguyệt cùng Chi Đan Tán Nhân đều cho rằng đây là một kiện nhân đạo công phạt trọng bảo. Tất nhiên không có khả năng tiện nghi mỗi cái đạo binh luyện luyện chế thành bản, làm gì cũng hẳn là bù đắp được mười mấy thanh minh trọng giáp tinh luyện. Lúc này Bắc Phương Sơn dân còn tại liên tục không ngừng xuất hiện, chinh sát trong phạm vi đã thấy chính là 500 vạn, rất nhanh liền đem tới gần vệ uyên thiết lập biên cảnh phòng biến. Vệ uyên suy tư thật lâu, rốt cục quyết định bắt đầu lại lần nữa điều chỉnh bố trí năm vạn tinh luyện toàn bộ lên phía Bắc tiến công Sơn dân. Tại kỷ quốc phòng tiến bên trên, Vệ Uyên chỉ để lại 15 vạn quân coi giữ cùng 5 vạn dự bị bộ đội, sau đó đem trọng pháo phân tán bố trí, đồng thời lấy trọng binh bảo hộ. Dạng này chi ít sẽ không giống thứ nhất chiến như thế trực tiếp bị tiên nhân bỏ ra đạo binh bắt gọn. Vệ Uyên lại xuống lệnh không ngừng lấy phi đạn đá kích kỷ quân hậu phương lương thảo nhà kho cùng xe tiếp tế đội, tận khả năng chỉ trệ kỷ quân lại lần nữa tổng tiến công thời gian. Sau đó Vệ Uyên liền tự mình dẫn thái sơ cung trừ tu, giúp toàn bộ lực lượng chỉ huy lên phía bắc, kỳ quốc chi vực, biên giới tây bắc nơi này là một mảnh thấp bé đồi núi khu vực, tại rất nhiều điểm cao bên trên đã tu trúc trợ địa, là vừa vận thành lập bắc phương phòng tuyến. đạo phòng tuyến này chủ phòng sân dân, bởi vậy cũng không liên tục, mà là lấy từng cái tiểu yêu tác phương thức tồn tại, cứ điểm ở giữa lẫn nhau có thể lấy hỏa lực lẫn nhau bao trùm, lẫn nhau trợ rút. lúc này chính là lúc sáng sớm, giữa núi non trùng điệp tràn ngập lấy một tầng mỏng manh sương sớm. cứ điểm tháp quan sát bên trong binh sĩ cảnh giác nhìn xem chung quanh, bọn hắn đã được đến chiến báo, xương sơn dân đại quân đã xâm nhập, rất có thể vào hôm nay đến phòng tuyến. tháp canh bên trong một tên tuổi trẻ lính gắt nhìn xem an tĩnh dị thường sương sớm. Hầu kết đống lúc nhích, có chút không hiểu dùng mình. Quan sát một phương hướng khác đạo cơ đội trưởng đã nhận ra tuổi trẻ lính gác dị thường, đi tới vô vô hắn, hỏi: "Phát hiện cái gì rồi?" Tuổi trẻ lính gác sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nói: "Sương mù, không hề động." Đạo cơ đội trưởng con ngươi bỗng nhiên co bảo, hướng về phía trước nhìn lại, liền gặp trong núi sương mù tràn ngập thế mà quỷ dị dừng lại. "Sơn dân, đi trung vang." Tuổi trẻ lính gác đội vàng phóng tới cảnh báo, nhưng mấy chi mũi tên đã từ trong sương mù bắn ra. Đạo cơ đội trưởng liều mạng chạy đường, cuối cùng vẫn là bị ba cây mũi tên xuyên thấu lồng ngực. Có hắn lấy sinh mệnh tranh thủ tới náy mắt, tuổi trẻ lính gác rốt cục gõ cảnh báo. Tiếng trung vang vọng toàn bộ nơi chu quân, tất cả còn tại nghỉ ngơi chiến sĩ lập tức từ trên giường nhảy lên, chạy về phía kho vũ khí, nhận lấy vũ khí đạn dược sau lại phóng tới riêng phần mình trận địa. Sương sớm bên trong đột nhiên có tiếng nổ mạnh băng lên, mấy tên sơn dân bị tạc được bay ra sương sớm. Sau đó tiếng nổ mạnh càng ngày càng dày đặc, số lớn tên nhỏ con sơn dân sinh sinh dùng thân thể máu thịt san bằng lưới khu, vọt ra. Thùng thùng thùng thùng. Trận trận trầm muộn tiếng súng băng lên, ba rất xoay nòng pháo máy khai hỏa, từ khác nhau góc độ thu gật lấy xông lên sơn dân hiện tại thanh minh trong quân xoay nòng pháo máy đã phổ cập, cũng lại không thiếu đạo cơ hậu kỳ xạ thủ. Một cái vài trăm người tiểu yếu tắc bên trong liền sẽ bố trí ba dứt xoay nòng pháo máy, đồng thời phối trí cứ điểm bộ binh pháo bắt đầu gầm hết, không ngừng đem đạn pháo nhập vào sơn sớm. Lúc này các chiến sĩ đồng đều đã đến cương vị, hỏa lực cường độ bỗng nhiên tăng lên, đem sơn dân liên miên liên miên cắt đổ. Nhưng là phổ thông sơn dân chỉ có cao búa thước, nhảy vọt cực độ linh hoạt, như là một đám bay tán loạn hậu tử. bọn chúng trong nháy mắt liền xông qua hỏa lực phong tỏa khu vực, vọt vào thành lũy, dết vào trong kiến trúc bộ có sơn dân thậm chí từ sạ kích lỗ chui vào bên trong tháo đài, chém giết trong nháy mắt ở căn cứ các ngao ngách triển khai. Thanh minh chiến sĩ đã phủ cập tâm chế giáp ngực, cận chiến thì lại lấy súng bắn đạn dịa cùng tay súng lôi đối, Sơn dân đoàn đao trụy thủ căn bản không phá nổi khôi giác. Nhưng là sơn dân vũ khí đều bôi có trí mạng độc tố, bị bọn hắn mở ra một điểm ra tiệp, toàn bộ cánh tay hoặc đùi liền sẽ cấp tốc sưng, mất đi sức chiến đấu. Sơn dân còn có tính nhắm vào mà chuẩn bị, rất nhiều chiến sĩ đều trang bị uy lực to lớn thủ nhỏ, hoặc là lăng truy các loại vũ khí cùn. Theo số lớn tên nhỏ con sơn dân che mất cứ điểm sương sớm bên trong lại đi ra hai cái to lớn thân ảnh. bọn hắn đi ra sương ngủ lúc, mới cảm giác được đại địa chấn động. Hai cái sơn lĩnh cự nhân bọn tới cứ điểm trước, một cái hợp thân đụng phải tháp quan sát, một cái khác thì là vòng lên hơn bạn cân cự truy, đập âm ầm ở phía trước xuôi theo lỗ cột bên trên. trong nháy mắt đem lỗ cột nện hủy, đem bên trong chiến sĩ cùng sơn dân cùng nhau hóa thành thịt vụ. địch chiến tiến hành dòng dã nửa canh giờ, chiến trường dần dần an tĩnh lại. hai cái sơn lĩnh cự nhân trên thân đều thêm không ít vết thương, chính thở hổn hển ngồi tại một chỗ lỗ cột trên đỉnh, trên thân bỏ mấy cái tên nhỏ con sơn dần vì bọn họ thanh lý vết thương hai cái cự nhân một người nâng cái thanh minh chiến sĩ thi thể, một bên gặp ăn một bên ôm ôm trò chuyện với nhau. Các sơn dân đem thi thể đều đẩy ra ngoài, nhân tộc xếp chồng chất một đống, sơn dân làm một cái khát chồng. bọn hắn tìm kiếm ra đủ loại vũ khí trang bị, đồ dùng hàng ngày, cơ hồ tất cả có thể mang đi đổ vật đều bị tìm được. Cẩn thận đóng gói phong tồn, sau đó mang đến hậu phương. còn có mấy cái phục sức đặc thù sơn dân, chính cầm lấy đủ loại công cụ, tại cứ điểm bên trong khắp nơi đo đạc, vẽ bản đồ. sơn dân có chính mình độ lượng hệ thống cùng đặt chế công cụ, vẽ bản đồ lại nhanh lại tốt, tinh tế làm cho người khác sợ hãi. Mấy chục tên may mắn còn sống sót tù binh thì là bị áp hướng phía sau, tiến vào sương sớm trung hậu liền không biết tung tích. Không thể đếm hết sơn dân còn tại liên tục không ngừng từ trong sương mù đi ra, sau đó tại cứ điểm chỗ hơi làm dừng lại. Một lát sau mấy tên phục sức rõ ràng hoa lệ sơn dân cũng từ trong sương mù đi ra, tại cứ điểm bên trong đi khắp nơi đi nhìn xem. Lúc này thiết bị cùng đồ vật đều đã dỡ sạch rồi, sơn dân liền bắt đầu phá bỏ và xây lại chút. Bọn hắn gỡ bỏ đến mức dị thường cẩn thận, đem vách tường cũ mở một đoạn, sau đó cẩn thận ghi chép mặt cắt kết cấu, chất liệu, đồng thời mỗi dạng vật liệu đều sẽ lấy mẫu đánh dấu tin tức càng kẽ, lại phân loại tùng đường hàng mang đến hậu Phương. Đang lúc Sơn dân bận rộn thời khắc, một tên phục sắc hoa lệ Sơn dân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chỗ không bên trong, trong mắt lóe lên kinh hoàng. Lúc này Không Trung đột nhiên xuất hiện một cái tốc độ cực nhanh điểm đen, đánh tới hướng cứ điểm. Thân phận kia cao quý Sơn dân nhanh chóng xuất thủ, Không Trung đột nhiên xuất hiện một phát đạn đá, cùng đột kích đạn pháo bay đồng chạm vào nhau. Ngay một tiếng, tiếng nổ mạnh to lớn đem tất cả Sơn dân giật nảy mình, trùng kích khí lãng thị tại mặt đất nhấc lên một trận bụi phong nhưng trong nháy mắt lại có vô số đạn pháo xuất hiện, cái kia sơn dân quý tộc ra sức chặn đường, cuối cùng lại chỉ có thể nhìn từng mai từng mai đạn pháo rơi xuống. hắn một tiếng phẫn nộ gào thét, nắm lên đã sắp xếp gọn tài liệu cái dương, ra sức ném vào sương sớm. Sau đó toàn bộ cứ điểm liền bị hỏa lực bao trùm, biến thành biển lửa. bên ngoài 20 mươi dặm, mấy chục chiếc bọc thép xe hàng chính dựng lên giá đỡ, trên xe đại đường tính trọng pháo không ngừng quanh mình, duy trì liên tục không ngừng pháo kích thất thủ cứ điểm. vệ uyên đứng ở không trung, hai mắt như điện, thần niệm bao trùm trung quanh phạm vi trăm dặm, không ngừng dẫn đạo đạn pháo sửa đổi đỉm rơi, đem sơn dân nổ người ngã ngửa đổ chỉ là xương sớm có rõ ràng ngăn cản thần thức hiệu quả, vệ uyên cũng chỉ có thể nhìn thấy gần đậm, lại chỗ sâu liền thấy không rõ rồi. Pháo kích kéo dài dòng dã một khắc, trải qua mấy ngàn phát pháo đạn rửa sạch, cứ điểm trung quanh đã không có nửa điểm sinh cơ, triệt để yên tĩnh. Các sơn dân đều đã trốn vào xương sớm chỗ sâu, vệ uyên lúc này mới vung tay lên, số lớn giáp ngực bộ binh leo núi, thu phục cứ điểm, đồng thời lấy quân khí xua tan nổ bụng. Sau đó trọng pháo pháo xa thu hồi giá đỡ, đại quân tiếp tục hướng phía trước, tiến về chỗ tiếp theo thất thủ cứ điểm. Vệ uyên trong ý thức trên bản đồ, lúc này tổng cộng có bốn phía cứ điểm thất thủ. Bốn cái cứ điểm xếp thành một hàng, khoảng cách hơn trăm dặm. Đây cũng là Sơn dân đoạn đường này tiến công chính diện. Mà quân quận dòng lũ sắt thép hướng về Sơn dân chiến tuyến chính giữa đánh tới, muốn ở giữa đem Sơn dân đại quân cắt thành hai phần. Chương 1069, chỉ huy lên phía bắc dưới chương 1069, chỉ huy lên phía bắc dưới cùng Sơn dân chi chiến, lại cùng kỵ quân tác chiến bất đồng. Vệ biên nghiêm cầm Thái Sơ cung pháp tướng trừ tu rời đi quân khí thủ hộ phạm binh, đồng thời đem trên người mình tất cả có thể phân phát khí vận tất cả đều chi hết. Ma Lăng Thương Lan đạo kia đỉnh giai khí vận đã ra chỉ tại kết thúc rơi Hàn luyện trên tân kiếm giao cho dư chi Chuyết. dư chi Chuyết tự mình mở ra thiên công bí lò, chuẩn bị đem tản kiếm cùng số mệnh cùng một chỗ, thay vệ nguyên chế tạo một thanh mới linh khí, lấy thay thế tử bi. Lúc này khoảng cách linh khí ra lò còn một số thời khắc, lại còn kém cái cuối cùng tế phẩm. Dựa theo dư chi Chuyết nói, tế phẩm thuộc tính sẽ quyết định tân sinh linh khí thuộc tính. Mà trước mắt tế phẩm, tự nhiên là muốn tử sơn dân bên trong ra. Sơn dân đại quân bị đạo binh cửa hải một phân thành hai, trong đó một đường lại bị cứ điểm chặn đường. Hiện tại vệ nguyên đối mặt chính là sơn dân đại quân một nửa lúc này thanh minh quân tiên phong đã cùng sơn dân bắt đầu tiếp chiến đông đảo chiến xa chậm dần tốc độ không ngừng pháo vang Sơn dân trên xe pháo máy cũng đang không ngừng gáo vét hầu phương một bộ phận trọng pháo lại lần nữa dựng lên bắt đầu đánh mạnh Sơn dân một bộ phận khác trọng pháo thì là tiếp tục hướng phía trước chiếm lĩnh kéo dài xạ kích trận địa mấy bạn thanh minh tiên phong trọng giáp tinh nhuệ một tay cầm trọng thuận một tay cầm hẹn gọn pháo cầm tay đi theo chiến xa đằng sau chậm rãi tiến lên đông đảo bắn khuôn đạo cơ tu sĩ thì là bay thẳng bên trên hai cánh đỉnh núi đi đầu chiếm trước được cao chiếm trước sau khi thành công lập tức liền mắc khung dự chế công sự Sau đó bốn cái đạo cơ một tổ, liền đem bộ binh pháo nâng lên đỉnh núi, không tháo đánh mạnh. Có chút đỉnh núi sơn dân cũng chạy tới, song phương ngay tại chỗ bắt đầu hôn chiến, tranh đoạt chật điệp. Một đám pháp tướng tu sĩ giấu ở ngăn nắp, tràn ngập kim loại cảm nhận quân khí bên trong, chủ yếu xuất thủ chặn đường sơn dân ném qua tới cự thạch cùng đại uy lực pháp thuật. Đối diện nhiều tên sơn lĩnh cự nhân cũng đứng ở trên ngọn núi, bọn hắn đưa tay trên mặt đất một trảo, trong tay liền sẽ tự động thêm ra một khối cự nham, sau đó hung hăng ném qua tới. Họ đã ban đầu giở tay lúc bất quá là phổ thông lớn nhỏ nhưng ở ném đi trong quá trình liền sẽ càng biến càng lớn, cuối cùng biến thành một toa núi nhỏ. Cự nhân tiện tay ném đi, chính là trong vòng hơn 10 dặm. mười mấy tên cự nhân liên tục không ngừng mà ném, liên ép tới thanh minh đại quân bước đi liên tục khó khăn. phát tướng chư tu đều đang toàn lực xuất thủ, nghĩ cách phá hủy ngăn cản ném tới cự nham, nếu bị những này động một tí mấy chục vạn hơn trăm vạn cân cự thạch đập trúng, chính là chiến xa cũng không chịu nổi. cứ việc thái sơ cung chư tu đã đang toàn lực chặn đường, nhưng sơn lĩnh cự nhân số lượng đông đảo vẫn là thỉnh thoảng có cự nham đột phá chập đường, nệ ở thanh minh quân trận bên trong, lập tức liền đem điểm rơi phụ cận hơn 100 tên chiến sĩ lệnh thành trận nát. Thanh minh bộ đội thì là không ngừng dùng chiến xa pháo cùng xoay nòng pháo máy oanh kích bắn phá sơn dân, song phương đều có tử thương, nhưng sơn dân rõ ràng thương vong càng nặng. Nhưng vào lúc này, cao nhất sơn phong đột nhiên có vô số đạn pháo rơi xuống, trong nháy mắt lâm vào biển lửa. Bốn tên sơn lĩnh cự nhân hoàn toàn bị hỏa lực bao trùm, chỉ có một cái cự nhân may mắn còn sống sót, nhưng cũng quanh thân đốt lửa, gào to lấy tử trên núi gọ xuống tới, đập loạn loạn đả, ngược lại đập chết không ít sơn dân. Một cái rõ ràng càng thêm dậy núi cao lớn cự nhân lao đến, bỗng nhiên đưa nó ngã nhào xuống đất, sau đó một đũa cắt trọng thương sơn lĩnh cự nhân lên họng, kết thúc nội thống khổ của nó. Nhưng là hắn còn chưa kịp đứng lên, liền lại bị dày đặc hỏa lực bao trùm. Các loại khói bụi tan hết, cũng chỉ nhìn thấy một bộ cháy đen thi thể khổng lồ. Vệ viên cùng chư tu đứng ở quân khí bên trong, không ngừng lấy thần thức dẫn đạo hậu phương phóng tới đạn pháo của trọng tháo, một khối khu vực một khối khu vực tập kích từng cái bên kích sơn lĩnh cự nhân. Mấy trăm môn trọng pháo đồng thời khai hỏa, cảnh tượng bậc này đừng nói sơn dân chưa bao giờ thấy qua liền liền rất nhiều thanh minh lão nhân đều chưa từng thấy qua. Sơn dân liên tiếp tổn thất hơn 10 vị cự nhân, mà phổ thông sơn dân lại không sống phá thanh minh lưới hỏa lực, nhất thời lâm vào giằng co, mỗi thời mỗi khắc đều có đông đảo sơn dân ra xuống. Mười mấy tên sơn lĩnh cự nhân tụ tập đến một chỗ, làm đạn pháo của trọng pháo rơi xuống lúc, có cự nhân ném ra ngoài hòn đá đánh nổ giữa trời đạn pháo, có thì là vận dụng thổ hành thần thông, dâng lên đạo đạo nham tưởng nham tấm ngăn cản đạn pháo. Cự nhân tụ tập, chính hợp vệ bên chi ý hắn lập tức mệnh lệnh hậu phương đã vận động đến dự định trận địa trọng pháo chiến hai, một lát sau lại có mấy trăm môn trọng pháo bay mình. Tổng cộng tiên môn trọng pháo duy trì liên tục không ngừng mà pháo oanh cự nhân nơi tụ tập, một khắc không ngừng bạo tạc đánh cho đám cự nhân căn bản không ngẩng đầu được lên. Cái này phanh một cái chính là dòng dã một khắc đồng hồ, hỏa lực không thấy chút nào yếu bớt, mà bị đánh nổ đám cự nhân đã là từng cái mang thương. Hộ thể tẩm nham thạch vừa mới bị triệu hoán đi ra liền bị hỏa lực nổ nát vụn. Hơn 10 vị pháp tướng cấp sơn lĩnh cự nhân lần đầu bị gần ngàn môn trọng pháo hoàn toàn áp chế, đám cự nhân pháp lực thể lực điên cuồng sói mọn. Vệ bên tỉnh táo nhìn xem đây hết thảy, yên lặng tính toán đám cự nhân còn sót lại thể lực, sau đó khí thế đột nhiên bốc lên, thân ảnh lập lòe đã là hướng đám cự nhân đánh tới. Bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đoàn màu đỏ nham thạch, vô thanh vô tức bay tới, nham thạch mặc dù không lớn, nhưng là cảnh vật xung quanh đều xuất hiện rõ ràng và mẹo. Nham thạch tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, trong nháy mắt đã đến vệ biên bên người. Lúc này xa mới xuất hiện một cái xem ra thường thường không có gì lạ tên nhỏ con sơn dần, nhưng hắn quanh người xuất hiện một tòa lộ ra kim loại sáng bóng nham núi, rõ ràng đã có ngữ cảnh tu vi. Nham thạch từ vệ biên trong thân thể lướ qua, vệ biên lập tức như là bọn biển đồng dạng phát thoái, hóa thoá thành hư vô, đúng là một cái vết ảnh. Nguyên ảnh phá diện, nguyên bản vệ uyên chỗ đứng bên trên liền hiện ra bảo vân thân ảnh, sắc mặt có mấy phần tái nhợt. Tên tia sơn dân ngự cảnh đột nhiên cảm giác chung quanh không nói ra được khô nóng, nguyên bản âm trầm bên dưới vòm trời vậy mà xuất hiện ánh nắng, lại là không biết từ nơi nào xuất hiện ánh nắng. Tên này sơn dân ngự cảnh dít lên một tiếng, quay đầu liền chạy, nhưng là một thanh phi sắc trường kiếm đã lặng yên từ bên hông hắn lướt qua, đem hắn một phân thành hai. Một kiếm này tại đại nhật bối cảnh xuống, vận hành thái âm chi đạo, mâu thuẫn được vừa đúng, nhường sơn dân ngự cảnh chưa xa lạ hào cảnh giác, bị một kích mệnh trung nhưng là sơn dân ngự cảnh nửa người dưới trong nháy mắt tăng tốc đống nhiên đi ra mà nửa người trên mềm nhũn rất xuống đất không có ý nghĩa ngọng vậy vệ bên tay cầm phi dạ chu tiên kiếm xuất hiện tại cái kia sơn dân nửa người trên một bên tuy kiếm đem hắn chém úp ra mới phát hiện nửa người trên bên trong chính là chút bọt biển hình dáng khối thịt căn bản không có nội tạng cũng không có trọng yếu khí quan chính là một đoàn trang trí tính chất thịt vệ bên lúc này mới phát hiện cái này sơn dân ngự cảnh yếu hại không phải bên chân trái chính là bên phải giữa hai chân kỳ lạ như vậy thân thể cấu tạo coi như lực vu cũng muốn cảm thấy cân bằng Cũng may mặc dù không thể giết đối phương nhưng ít ra cũng là trọng thương trong vòng mấy tháng cần phải không nhìn thấy tên này ngự cảnh rồi. Vệ Uyên hơi có tiếc muốn nghĩ nếu phi dạ Chu Tiên kiếm vi lực lớn hơn chút nữa liền tốt. Kiếm này mặc dù bản chất là tiên khí nhưng bây giờ cũng không hoàn chỉnh linh tính kiếm quyết, chân thực vi lực liền chỉ tương đương với một kiện thượng phẩm ngự cảnh linh bảo. Chư Giới Phồn Hoa bên trong Nguyệt Quế Tiên thụ đống nhiên giật giận mấy cây cảnh cây cong hạ xuống nhìn một chút tráng kiện thân cây cùng kéo căng đến lại đem lướt ra vào cây có chút do dự. Thái Âm Tinh Quân vốn là cao lãnh làm sao thân cây to như thủ nước khó mà gặp người cần phải làm những gì rồi. Vệ binh lúc này tâm thần căng thẳng cao độ, đã sớm đem 11000 cái nhiệm vụ năng lực toàn bộ dùng hết, toàn bộ Thanh Minh đại quân tất cả đều bắt đầu chuyển động. Chiến xa bắt đầu đột tiến, dọc theo dốc đứng dốc núi leo lên phía trên. Trọng tháo nhóm một khắc không ngừng, toàn lực cấp chế sơn lĩnh cự nhân. Đông đảo bộ binh lấy hơn 10 người tiểu đội làm đơn vị, bắt đầu lướng sơn dân phát động công kích, bộ pháo hỏa lực thì là một chút xíu kéo dài, đạn pháo điểm rơi thường thường khoảng cách Thanh Minh bộ binh vẫn chưa tới 20 trượng. Từ sơn dân ngự cảnh bại lui, Thanh Minh mấy chục vạn đại quân đột nhiên toàn diện đi vào thế công, sơn dân nhất thời phản ứng không kịp trong nháy mắt tử thương thầm trọng nhưng vào lúc này một đoạn mấy trăm trượng sơn phong đột nhiên sụp đổ chậm rãi đánh tới hướng phía dưới trải qua thanh minh đại quân đội một vị ngự cánh cấp núi cao cự nhân từ sơn phong bên trong hiện thân nó một mực cận thân tại sơn phong bên trong thẳng đến thanh minh đại quân trải qua mới đột nhiên nổi lên nhưng nó đột nhiên gào lên đau đớn một tiếng vung lên lớn gần trượng nằm đấm hung hăng đánh tới hướng bên người không trung một đạo bóng người màu đỏ từ núi cao cự nhân trên thân bắn ra đột hướng vươn xa nhưng mà núi cao cự nhân trọng quyền mặc dù rơi vào không trung nhưng kích thích vô hình sóng chấn động trong nháy mắt liền đuổi kịp đạo kia bóng người màu đỏ bóng người màu đỏ đông nhiên chìm xuống, nhưng lập tức bắn lên, chớp mắt đi xa, cứ thế biến mất. núi cao cự nhân giận dữ, lại không thể nào phát tiết, thế là ra sức hợp thân đâm vào trên ngọn núi, ra tốc sơn phong khuynh đảo. nó bên thay bỗng nhiên vang lên một cái nghe liền muốn phát điên cần ăn đòn thanh âm, tới tới tới, lại cùng ta đi thiên ngoại. hôm nay đạo gia muốn dạy dạy ngươi cái gì gọi là quy củ. huyền Nguyệt chân quân xuất hiện, đưa tay khoác lên núi cao cự nhân trên thân, mang theo hắn hướng lên trời bên ngoài bay đi. núi cao cự nhân cảm thấy sơn phong quynh đảo đã không thể tránh né, thế là tiếp nhận kêu chiến. nhưng ở bay vào thiên ngoại trước đó. Nó bỗng nhiên lòng sinh không ổn cảm giác, quay đầu nhìn lại, liền gặp dưới ngọn núi Thanh Minh bộ đội đột nhiên ra tốc, một nửa vọt tới trước, một nửa quay đầu, cả đường bộ đội thì là đồng bộ tàng ra. Số lượng khổng lồ bộ đội đồng bộ di động, lẫn nhau ở giữa phối hợp vô cùng tinh diệu, thế mà thời gian qua một lát liền đem tại Sơn Phong muốn sụp đổ chi địa bộ đội rút lui đi ra. Sơn Phong oanh minh sụp đổ, cuối cùng Thanh Minh cũng chỉ có hơn trăm người không thể tới lúc nào thoát. Vệ biên thì là lại lần nữa hạ lệnh, toàn quân tấn công mạnh. Chương 1070, khổ chiến chương 1070, khổ chiến Đông Phương thần quang xuất hiện, chân trời bong bóng cá tờ mở sáng kỵ quốc đại quân đột nhiên từ trong doanh dốc toàn bộ lực lượng chia ra đa số thẳng hướng thanh minh đông phương phòng tuyến. trong đại doanh tiêu tính Biến ngồi tại trung vân, nhắm mắt giữ thần, con môi đứng ở sau lưng, mặt có không cam lòng. lúc này ngồi tại chủ xoáy vị bên trên chính là cái trắng non da mặt nho sinh, có được tuấn tú lịch sự, thân mang gấm áo, nhìn qua trung niên tà hưu. nhưng lấy cách khác cùng hậu kỳ tu vi, ngồi tại người cầm đầu này đại vị bên trên, lại là làm cho người đẽ mắt. trong đại trướng trên mặt đất còn có mấy bái mới mẹ vết máu. mấy tên quân tốt chính mang lên một tên tướng quân đi ra ngoài tướng quân kia máu me khắp người, bị đánh được ra chóc thịt bong, đã là hơi thở mong manh. trong trướng còn đứng thẳng tám tên tuổi trẻ nội quan, từng cái đều có đạo cơ viên mãn tu vi, cầm trong tay phá thể dây leo côn, côn sao bên trên dính đầy huyết đủ. loại này dây leo côn chính là khai thác ngàn năm lão đằng luyện chế, là đặc chế hình cụ, chuyên khắc kiên cố pháp cu. luyện thể pháp gặp nhau lên, cũng sẽ bị mấy tên đạo cơ đánh đến chết đi sống lại. tướng quân kia vừa mới được mang ra ngoài trướng, đống nhiên liền vang lên một mảnh tiếng khóc. nguyên lai like tướng quân kia không thể chịu được đánh, vậy mà mới ra đại trướng liền chết. nho sinh than nhẹ một tiếng, nói, thật là ngu xuẩn nhất định phải chống đối bản quan, đánh tới ngất đi cũng không hé miệng. Bản quan phụng chỉ mà đến, chống đối ta chính là chống đối lại vương. Như thế đại lịch bất đạo chi nhân, đánh chết cũng liền đánh chết. Ngược lại là ngoài doanh trại thút thít chi nhân, rốt cuộc là ý gì? Là đang chất vấn bản quan xử trí bất công. Người tới, đem thút thít chi nhân đều mang bảo. Trong nháy mắt, hơn 10 tên giáo úy sĩ tốt liền bị kéo vào đại trướng, quỳ trên mặt đất. Bên trong một cái tướng quân trẻ tuổi đống nhiên ngẩng đầu, cắn răng nói, tại tướng quân cả đời vì nước, trung thành tuyệt đối. Hắn không chết trên sa trường, không nghĩ tới lại chết tại ngươi cậu quan này trong tay ta liều mạng với ngươi. hắn đột nhiên nhảy lên một cái, nào về phía nho sinh. tướng quân trẻ tuổi cũng là pháp tướng tu vi, cái này bổ nào về phía trước toàn lực hành động, thanh thế lăng lệ, mà ở đây rất nhiều tướng quân đều là không nút đích, phản phất trở tay không kịp. tướng quân trẻ tuổi tấn công đến nửa đường, đột nhiên đầu người bay lên, một bầu nhiệt huyết kích xạ tại ghi chép đỉnh, thi thể không đầu tiếp tục trước bay, khó khăn lắm rơi vào nho sinh trước người, tại hắn quan bảo và tháo bên trên bắn lên mấy giọt tiên huyết. lúc này trong đại trường, túy ti đốc công thân ảnh mới vừa chậm chậm hiện hiện, hắn liền ngồi ở vị trí đầu bên cạnh, nhưng chư tướng không người có thể phát giác. Nho sĩ lạnh nhạt nói: Các ngươi nhiễu loạn quân tâm, đều kéo ra ngoài chém. Những này giáo ủy tướng quân liền đều bị nội quan bọn họ kéo ra ngoài. Ở đây chư tướng người người bực mình chẳng dám nói ra. Nhưng cái này nho sinh không có chút cảm giác nào có gấp, nhìn xem trong doanh trướng rất nhiều mặc giáp trụ trọng giáp các tướng quân, không chút nào che giấu trong mắt khinh thường. Hán trầm giọng quát: Tả quân tướng quân quạp lông hiển tổ. Có mặt tướng. Ngươi bộ lập tức lên phía bắc 40 dặm, xem như thứ ba đường hậu viện. Sau khi đến lập tức khai chiến. Không có quyết lệnh, không được rút lui. Có thể nghe rõ chưa vậy? Quạp lông hiển tổ là cái béo tốt đại hán trong mắt lóe lên tức giận, nhưng vẫn là nói, mặt tướng minh bạch, nho sinh không ngừng hạ lệnh. một lát sau trong doanh các tướng quân liền đi được bảy tam phần, kỵ quân trong đại doanh bộ đội lần lượt xuất phát, đã còn thừa không có mấy. tiêu tinh biên con nuôi trong mắt như muốn vu lửa, cuối cùng điều ra ngoài bộ đội cơ bản đều là tiêu tinh biên dòng chính, có đã có chút cùng loại với tư quân rồi, nhưng đều bị cái này nho sinh một tờ quân lệnh toàn bộ đẩy lên chiến trường. hắn nhịn không được nói, tôn triều ân tôn đại nhân. rất nhiều tướng sĩ một ngày trước mới từ trên chiến trường hạ xuống, một chút cũng không có chỉnh đốn liền lại đầu nhập chiến đấu, thương vong sẽ cao hơn nhiều mà lại đại doanh chống dũng, vạn nhất vệ viên thừa cơ tập kích, trách nhiệm này, tôn đại nhân có thể đảm nhận nổi. Ngồi cao thượng vị chính là tôn triều ân, lúc này hắn phụng chỉ mà đến, đã nhận lấy tiêu tính nguyên trong tay đại quyền. mà hắn vừa đến, lập tức liền đem tiêu tính nguyên gắt trên cao, sau đó ngay tại chỗ trưởng giết mấy cái có can đảm chống đối tướng quân. tôn triều ân cũng không phải độc thân đến đây, đi theo còn có đông đảo nội quan, chuyên môn phụ trách chấp pháp tra tấn. Chúng tướng mặc dù giận dữ, nhưng tôn triều ân tay là nâm thánh chỉ mà đến, danh chính ngôn thuận, lại có túy ti đốc công ở bên nhìn xem, là lấy cứ việc mấy lần đều đến buộc phát bên dưới nhưng ở đấm máu thi thể trước mặt cũng chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhẫn đối mặt Tiêu Tĩnh Viễn con nuôi chất vấn tôn triều ân cười lạnh nói Tiêu tiểu tướng quân bản quan là xem ở đại tướng quân trên mặt mũi mới không có đem người phải đi ra nhưng ngươi nếu là lấy làm gốc quan không dám động tới ngươi vậy coi như là mười phần sai tiểu tướng quân đối với bản quan có gì bất mãn ngày sau tự nhiên có thể đến trên triều đỉnh bạch tội bản quan nhưng bây giờ nha chịu đựng Tiêu Tĩnh Viễn lúc này hò khan một cái con nuôi chỉ có thể nhịn xuống một hơi này chậm được lui trở về đằng sau Lúc này mặt đất đông nhiên có chút rung động, Tiêu Tịnh Viễn nguyên bản nửa khép hai mắt đột nhiên mở ra, thần niệm đảo qua đại doanh bên ngoài. Liên gặp phương xa khói bụi nổi lên, từng đội từng đội thiết kỵ xuất hiện, lấy chạy chậm hành quân tốc đội chạy tới. Mà quân khí che khuất bầu trời, hậu phương hiển nhiên còn có đại quân đội. Chi bộ đội này cờ hiệu áo giáp Tiêu Tịnh Viễn cũng không lạ lắm, bốn là Bắc Phương phòng ngự nam tệ cùng nô quốc quân đoàn. Không nghĩ tới vượt qua mấy chục màn rạng, đột nhiên liền xuất hiện tại Tây bộ. Lớn như vậy binh đoàn điều động, Tiêu Tịnh Viễn thế mà hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng của hắn chính là trầm xuống. Loại này thủ bút tất nhiên là tiên nhân cùng kỷ vương liên thủ mà hắn đã bị bài trừ ở bên ngoài tiêu tinh nguyên con nuôi trên một lát cũng phát hiện sắp sửa đến bắc phương quân đoàn hắn cũng là tung hành sa trường quan trường lập tức cũng minh bạch tình thế nghiêm trọng tôn triều ân lúc này mới nói tiểu tướng quân không cần lo lắng đại doanh an nguy một trận chiến này nếu là đánh không thắng cái kia muốn cái này đại doanh cũng là vô dụng lúc này doanh trưởng mảnh lều xuất lên đi tới mấy tên khôi ngô tướng quân bọn hắn người khoác màu vàng sơn áo giáp chính là bắc phương quân đoàn mấy vị đại tướng nhưng là tiêu tinh nguyên một tay đẩy bạn mấy vị tướng quân cũng không có nhiệt thần mấy viên tướng lĩnh sau khi hành lễ Tôn Triều Ân liền bố trí chiến đấu nhiệm vụ, đem nội vàng chạy tới 50 vạn Bắc Phương quân đoàn toàn bộ đầu nhập chiến trường, ở dưới chỉ cấp lửa canh giờ ăn cơm uống nước thời gian. Lớn như vậy trong đại doanh, liên chỉ còn lại không tới ba người. Tôn Triều Ân như vậy bố trí, liên Bắc Phương quân đoàn các tướng quân đều có chút không biết làm sao, nhưng vẫn như cũng phù mệnh. Thiên ngoại ngồi ngay ngắn thương nô chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía dưới, sau đó khẽ gật đầu, nói: cái này Tôn Triều Ân cũng không tệ, thông minh lại thức thời, có trách kỷ vương như thế đưa thích. Thanh Minh Đông Phương trận tuyến đã lâm vào khổ chiến, lúc này binh lực đơn bạc. Chủ lực đều bị vệ viên rút đi đi Bắc Phương, quan đồn thành mới chỗ, Phùng Sơ Đường cùng Thôi Duy đối mặt xa bản, không ngừng điều chỉnh binh lực bố trí, chỉ một chút thời gian trong tay dự bị bộ đội liền điều ra ngoài hơn phân nữa. tiếp tục như vậy chỉ sợ không được, được nhiều quản chạy xuống dòng dòng. Phùng Sơ Đường song mi khóa chặt, đối tử ý nói, ngươi đi phía sau, khẩn cấp tập quân dự bị, mau chóng vũ trang bắt đầu mang đến đến đây, ta cùng Thôi Duy ở chỗ này trồng lấy. Tử ý biết chuyện quá khẩn cấp, lúc này rời đi. Phùng Sơ Đường lại đối Thôi Duy nói, ngươi ở đây chỉ huy, ta đi bộ đội tiền tuyến chạy một vòng, ủng hộ một chút sĩ khí. Thôi Duy nói chúng ta binh lính đều biết là vì ai mà chiến, sĩ khí sẽ không xa suốt a. Phùng sơ đường nói, chỉ huy có ngươi một cái là được, rồi loại thời điểm này, liền phải nhường tiền tuyến các tướng sĩ biết, chúng ta cũng sẽ cùng bọn hắn sánh vai chiến đấu, cùng lắm thì chết. Thôi nhuận chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, Phùng sơ đi tốt. Phùng sơ đường bật cười, làm cho thật giống như ta lần này đi hẳn phải chết một dạng. Yên tâm, ta có ra truyền bảo vật bình thường ngự cảnh còn giết không được ta. Dứt lời, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, cứ thế mà đi. Thân ở bắc phương vệ bên trước tiên cũng biết kỷ quốc toàn diện tiến công tin tức, kỷ quân từ động lần này đại suất dự kiến. Không nghĩ tới sau đại chiến, không chút nào chỉnh đốn liền lại lần nữa tiến công, cũng không nghĩ tới kỵ quân Bắc Phương quân đoàn lại đột nhiên xuất hiện. Lúc này Đông Phương trong phòng tuyến thương nô lại bắt đầu bỏ ra đạo binh, đả kích các nơi mục tiêu trọng yếu. Nhưng vệ binh cũng có ứng đối, hiện trên chiến trường ngoại trừ quan đồn thành mới bên ngoài, binh lực khắp nơi phân tán, căn bản không có cái gì trọng yếu bộ vị. Liên liên trọng pháo đều là 2 3 môn một tổ phân tán tối trí. Một khi cái nào trọng pháo trận địa gặp phải đạo binh, thủ vệ quân quan lập tức sẽ kêu gọi chúng quanh trọng pháo hướng mình phá kích. Ngay đó Hứa Văn Võ kêu gọi hỏa lực bao trùm chính mình, sớm đã thông báo toàn quân hiện tại các tướng sĩ học theo rất nhiều trọng tháo pháo thủ đều là trong mắt chứa nhân lệ cắn răng đem họng pháo chỉ hướng đồng liêu chỗ tồn tại phương bị sau đó kéo động pháo dây từng trên chiến trường hỏa lực bay tán loạn thanh minh mặc dù chỗ tuyệt đối yếu thế lại là tử chiến không lùi thương ngô sắc mặt lại có chút tái nhợt đại binh tổn thất tốc độ lại lần nữa nghiêm trọng vượt qua mong muốn nhường hắn đạo tâm đều có chút bất ổn đông vương chiến trường đã biến thành tu la tràng bắc vương cũng không kém bao nhiêu vệ uyên xuất linh mấy chục vạn tinh luyện tại sơn dân trong biển rộng đi ngược dòng nước sau lưng lưu lại từ vô số thi thể xếp thành huyết đục hành lang. Vệ Uyên gắt gao cắn sơn dân chủ lực, thừa dịp bọn hắn không có phòng tuyến, còn chưa kịp bổ cấp thời cơ, không gián đoạn tiến công, như là máu thịt ma bàn mở dạng, không ngừng đem dội lượng sơn dân nghiền nát, duy trì liên tục không ngừng chiến đấu, đã để rất nhiều thanh minh chiến sĩ thông thường mệt mỏi cực điểm, liền đi một bước đều cảm thấy khó khăn. Nhưng giờ phút này đội trưởng xông vào chiến sĩ thông thường phía trước, phát tướng lại tại đạo cơ trước đó, Vệ Uyên đã sớm độc thân giết vào sơn dân trong trận, một bên cùng nhiều tiền cự nhân huyết chiến, một bên chỉ huy toàn quân. xa xa nhìn thấy Vệ Uyên trên không trung tung hoành tới lui, tung bay chém giết thân ảnh. Vô số thanh minh chiến sĩ không biết thế nào lại có chút khí lực, vung lên sớm đã mất đi chi rắc cánh tay, lại chém xuống một cái sơn dần đầu lâu. Chương 1071, Chân Linh bất muội chương 1071, Chân Linh bất muội tiên tiên bên trong, Thương Ngô rơi ngón một điểm, Tô Vô vọng liền xuất hiện tại trước mặt. Thương Ngô bắn tới một viên tiền đan, nói: "An vào đan này, một canh giờ sau liền có thể bình giải, luân hồi sau chân linh bất muội có thể có trí nhớ cái trước." Đan này trong còn có một chút đại đạo chân ý, có thể để ngươi không cần phụ thân hài nhi, có thể trực tiếp tại còn chưa tu luyện, thiên phú đầy đủ hài đồng thân nội chuyển sinh về phần hắn nguyên bản ý thức, lấy ngươi bản sự, liền xem như khí vận chi tử cũng có thể diễn sát sạch sẽ. Một khi chuyển sinh, nhớ kỹ ngay lập tức đến Vương đô tới tìm ta. Chân linh bất muội cũng là có đại giới, chế bảo dưỡng, rất dễ dàng làm bị thương tu đạo căn cơ, giảm xuống thành kiu. Đa tạ tiên quân tài bồi. Tô vô vọng tiếp nhận tiên đan, một thanh nuốt vào. Thương nô liền nói, cái này một canh giờ ngươi sẽ gặp trời ghét người hoán, liền đợi ở bên cạnh ta đi, cách xa sợ sinh vấn đề. Tô vô vọng ngay tại thương nô bên người đứng nghiêm, cùng nhau quan sát hạ giới chiến cuộc. Thương nô đột nhiên hỏi, ngươi nhìn Tôn Triều Ân người này như thế nào? Tô Bô Bạo nói, người này cùng vệ uyên nhiễm quá sâu, nhưng là là có thực học, dùng tốt chính là thanh đao tốt, dùng không tốt dễ dàng phản thương chính mình. Tốt và không tốt, đầu nhìn có thể hay không điều khiển. Thương Nô chỉ vào phía dưới, nói, tôn triều ân kỳ thật cùng vệ uyên là quan hệ mật thiết, nhưng ta lại liền dùng hắn tới làm chủ tướng. Hắn vì không bại lộ tự thân chân thực lập trường, cũng chỉ có thể nghiêm túc bản phận làm việc. Ha ha, ngươi nhìn, một trận chẳng phải đánh cho liền tốt hơn tiêu tinh biến nhiều. Lúc này trung quanh thỉnh phòng có hất ảnh phiêu động rời qua, phát ra trận trận gào thét thét lên, muốn nào cắn Tô Bô Bạo. Tô vô vọng đối với mấy cái này hắc ảnh lên sợ hãi thật sâu, thế mà toàn thân dần dần cứng nhắc, chạy trốn đều chạy không được, giống như yếu ớt thú nhỏ gặp được thiên địch lúc cảm giác. Cú may những bóng đen kia đều bị Thương Nô tiên lực ngăn tại bên ngoài, làm sao đều dựa vào gần cũng được. Nhưng là Thương Nô quanh người thải vượng bốc lên, như là có bao nhiêu đạo cầu vòng bờn, xem ra ngăn cản đến cũng là tương đương phi sức. Tô vô vọng nhìn sẽ Hạ Phương chiến cuộc, đống như nói, rứt bỏ vũ khí trang bị không nói, rất nhiều chiến sĩ đều là từ tứ thấp, xem ra mới chú thể một hai năm dáng vẻ, Tựa Hồ hẳn là kỷ quốc bản địa người. Thương Nô nói, không phải Tựa Hồ chính là phía dưới mười mấy vạn người trong hơn phân nửa đều là kỵ quốc người địa phương hai năm trước đó bọn hắn cũng đều là chút sắp chết đói no phu tô bô vọng thở dài một bên sợ hãi rụt rẻ tham sống sợ chết đốc chiến đội đều xua đuổi bất động một bên khác hung hãn không sợ chết lấy chặt lại mười kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên trước sau bất quá hai năm làm sao trên lệnh to lớn như thế mà lại kỵ quốc vùng này có nhiều như vậy chú thể quả thực là không thể tưởng tượng nổi thương nô nói những người này trước kia đều không phải chú thể chỉ là tại gần nhất một hai năm mới bắt đầu đã đạp lên tu đồ, như thế nào còn muốn liều mạng như vậy? Tô vô vọng lại là có chút không hiểu. Thương Ngô dường như ẩn ẩn thở dài một tiếng, nói: ngươi tu hành một đường thuận buồm xuôi gió, sư xuất danh môn, tất nhiên là không biết phạm nhân tâm tình. Chỉ là ta cũng không nghĩ tới, ngàn vạn tiểu dân liều mạng, vậy mà cũng sẽ như thế phiền phức. Lúc này canh giờ đã đến, tô vô vọng trên thân đã bắt đầu tán giật điểm sáng, hắn hướng Thương Ngô thi lễ một cái, nói: canh giờ đã đến, tô Bu nên đi. Đa Tạ Tiên Quân Thành Toàn, Thương Ngô nhẹ gật đầu, nói: nhớ kỹ sớm đi đến Vun Đô. To vọng pháp thân hóa thành Thương hỏa. Đốt hết hồn phách, một điểm cuối cùng chân linh bay vào thiên ngoại, luân hồi chuyển thế đi. Thương nô tiếp tục xem trên mặt đất chiến cuộc, thỉnh thoảng đạn một viên binh đao đến chiến cuộc yếu hại chỗ, sau đó lại đem bị hao tổn nghiêm trọng đạo binh thu hồi. Lúc này cục diện rằng co, Đông Tiến kỷ Quốc dòng giá đầu nhập gần 200 vạn đại quân, quyên xảo tấn công mạnh. Mà Thanh Minh chỉ có 15 vạn quân coi giữ, lại từ phía sau điều đến 5 vạn dự bị bộ đội. Đối mặt gấp 10 địch nhân tấn công mạnh, cùng xuất quỷ nhập thần, ở khắp mọi nơi lạc bình, Thanh Minh quân chỉ có huyết chiến. Dù là trận địa bị đạo binh chia cắt thành từng cái độc lập tiểu trận địa, mỗi cái trận địa cũng đều là không màng sống chết. Huyết chiến đến người cuối cùng mới thôi. 200 vạn đại quân, đúng là chậm chạp không hạ được mười mấy vạn người đóng giữ dài dằng dặc trận địa. Mà tại Bắc Tuyến, vệ binh xuất linh thanh minh tinh nhuệ nhất cơ động trọng trang bộ đội kề cận sơn dân đuổi đánh tới cùng, từng lớp từng lớp thế công như phong ba nổi trào, liên miên bất tuyệt, đỉnh lấy không ngừng xuất hiện sơn dân bộ đội từng bước một hướng bắc đẩy tới. Thương nô tự nhiên cũng đem Bắc Tuyến để ở trong mắt. Lúc này nếu là Bắc Tuyến không thể thu được thắng, mà đông tuyến phòng tuyến bị đánh xuyên, mấy trăm vạn kỵ quốc đại quân sẽ tràn vào tương hướng chiến địa, đem nơi này hết thảy san bằng. Khi đó vệ uyên thanh minh tinh nhuệ chủ lực liền đem hai mặt thủ địch bị hai mặt giáp công, mà nếu như Đông Tuyến giữ vững, vì Bắc Tuyến thắng được sung túc thời gian, để vệ viên có thể thông dòng tiêu diệt sơn dân chủ lực, như vậy đến lúc đó đại quân triệu hồi Đông Tuyến dùng cái này lúc biểu hiện ra chiến lực, dù là chỉ còn lại 20 vạn cũng đủ để đánh sập kỵ quân chủ lực. Bởi vậy hiện tại mấu chốt chính là nhìn Đông Tuyến có thể kiên trì bao lâu, cho nên tôn triều ân một hơi đem tất cả kỵ quân bộ đội đều đầu nhập công kích, chính là lúc này tối ưu xét lượng. Thương Nô nhìn một chút, Đông Nhiên khe như mày, lẩm bẩm, sơn dân làm sao tới nhiều như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn có mưu đồ khác? Nhưng mặc kệ có cái gì mưu đồ đều không thể gạt được tôn chủ a. Bắc tuyến hỏa lực không ngừng may mình, giờ này khắc này, vệ uyên mới phát hiện bộ đội biên chế vẫn là có vấn đề, hỏa lực thiếu nghiêm trọng, chủ yếu là trọng pháo số lượng không đủ. mới một ngàn môn, áp chế sơn lĩnh cự nhân đều có chút phí sức, dài răng giặc trên chiến tuyến hỏa lực mật độ còn thiếu rất nhiều. vệ uyên cảm thấy mỗi một trượng trên chiến tuyến đều hẳn là bố trí một môn trọng pháo, dạng này mới gọi hỏa lực. nhưng lúc này hối hận đã tới không kịp, chỉ có thể lấy trước mắt hỏa lực phối trí tiếp tục chém giết. cũng may đạn pháo còn rất sung túc, mấy canh giờ không dán đoạn địa bánh bích xuống, đã để rất nhiều sơn dân cũng bắt đầu hoài nghi núi sinh chiến cuộc đến lúc này đã khảo nghiệm cương thiết số lượng cũng đang khảo nghiệm cương thiết ý chí mà đối hai điểm này vệ uyên đều rất có lòng tin u ám trong một sợi chân linh phiêu phiêu đẫm đẵng dường như bị dòng nước dẫn dắt một đường hướng về phía trước phía trước xuất hiện một điểm sáng tới gần sau mới phát hiện kia là tòa quang môn chân linh bị cái kia quang môn hấp dẫn không tự chủ được phiêu tới nó đong nhiên có chút chần chừ cố gắng muốn rời xa quang môn nhưng là quang môn dẫn dắt lực lượng miễn siêu nó dây rủa y nguyên bị từng chút từng chút địa rác nhập quang môn xuyên qua quan môn, một điểm chân linh một cách tự nhiên bắt đầu hấp thụ thiên địa nguyên khí. chẩm rãi có hình người, nó có chút mờ mịt nhìn xem trung quanh, trên mặt hốt nhiên nhưng xuất hiện nghi hoặc biểu lộ. Đây là nơi nào? Theo thời gian chuyển rời, hắn hình thể dần dần rõ ràng, thần ẩn, ẩn hiện hiện một trương tăng thương mặt. Hắn chẩm rãi có một điểm ý thức, ta có danh tự, ta là tô. vô vọng, nhưng đây là nơi nào? Hắn nhìn xem trung quanh, phát hiện rất nhiều chẳng có ý thức phiêu đãng du tẩu hồn phách, còn có một chút hồn phách ngay tại chậm rãi thành hình. Đây là nơi nào? Tô vô vọng lúc này đã nhớ lại trước trước, sợ hai tháng phục tiên đan thần hiệu sau khi cũng không nghi hoặc. Nơi này thấy thế nào đều không giống như là thức hải hải nhi, cũng không giống cái nào thiền tư xuất chúng thiếu niên hồn phách. Mà lại nơi đây vì sao lại có hồn phách nhiều như vậy? Chính suy nghĩ thời khắc, Đông Nhiên có nhất đạo lực lượng vô hình thôi động nó, theo Đông đảo linh hồn bay vào một gian đại điện. Đại điện chính giữa trưng bày thần vị cùng bàn, bàn sau có thân ảnh, đang không ngừng trong danh sách tử thượng ghi chép cái gì. Đông đảo hồn phách đứng xếp hàng từ trước mặt hắn trải qua, mỗi qua một cái, hắn liền sẽ trong danh sách tử thượng ghi chép, đăng ký trong danh sách về sau. Rất nhiều hồn phách đông biến mất, dường như luân hồi chuyển thế đi. Còn có một chút thì là bị đưa ra đại điện. Rất nhanh đến phiên Tô Vô vọng, tung bay ở trước căn lúc, hắn mới nhìn rõ tướng mạo cái kia bóng tối. Thân ảnh kia đỉnh lấy một trương hình như nữ tử mặt, nhưng thân thể lại là mơ hồ một đoàn, thấy không rõ lắm. Nó cho Tô Vô vọng cảm giác có loại kỳ lạ cảm giác quen thuộc. Thân ảnh kia nhìn thấy Tô Vô vọng, cũng là khẽ giật mình, sau đó nhìn kỹ một chút, ánh mắt như có thực chất, xuyên thấu Tô Vô vọng một thể, tựa hồ đem hắn trong trong ngoài ngoài bí mật đều nhìn sạch sẽ. Thân ảnh nặng nề nói, lại một cái linh tính không dấu, thức tỉnh trước, đây cũng là có chút khó làm. Ân ngược lại là tự mang tính danh, Tô Vô vọng có vẻ giống như ở nơi nào nghe nói qua. Bất quá lúc này xếp hàng chờ đợi hồn phách đông đạo, thân ảnh tiêu cũng không có chần chờ đợi, trực tiếp trong danh sách tử thượng nhớ thứ gì, theo một hàng chữ viết xong, lại là nhất đạo lực lượng vô hình dẫn dắt Tô Vô vọng bay ra đại điện, trôi hướng một vũng đen nhánh đầm nước. Tô Vô vọng lúc này đột nhiên trong lòng linh quang lóe lên, nổi lên một cái ý niệm trong đầu, vừa mới thân ảnh tiêu, là thiên ma. Chương 1072, sơ tâm chương 1072, sơ tâm kịch chiến dòng dã tiếp tục 3 ngày 3 đêm, cho dù là thiên minh tinh nhuệ cũng duy trì không được. Vệ binh không được đem bộ đội Thầy Phiên điều đi hậu phương, khẩn cấp nghỉ ngơi một canh giờ. Những này chiến sĩ vừa đến địa điểm chỉ định, liền sẽ lập tức đổ xuống, lấy các loại hiếm lạ tư thế cổ quái thiết đi, có thậm chí đứng tại chỗ đã ngủ. Số lớn phụ trách hậu cần tu sĩ tại trong chiến sĩ ở giữa xuyên qua, đem từng cái chứa cấp cứu đan dược và binh lương hoàn cái túi nhỏ treo trên người bọn hắn. Lại có mấy trăm tên mô bản tu sĩ liên thủ thi pháp, hóa thành mịt mờ mưa phùn, tưới vào chiến sĩ trên thân. Mưa bụi trong trừ đạo pháp ngoại, còn chứa thuốc đẩy vết thương kép lại, chậm lại mọi nhọc, giảm bất thống khổ chờ tác dụng dược thể. Một trận mưa phùn xối qua, Những này chiến sĩ lại sẽ trở nên sinh long o hổ. Mấy ngày cứ chiến, vệ biên đã đỉnh lấy sơn dân giết tới đạo binh cửa ải phụ cận. Lúc này cửa ải trong ngoài khắp nơi đều là sơn dân thi thể, trong thành năm bạn đạo binh đã chỉ còn lại hai bạn, vương hổ thương thế trên người đã nhiều đến không thể đếm hết, rất nhiều vết thương còn chưa có khỏi hẳn, liền lại thêm vào mới vết thương. Mà tại cửa ải bên ngoài, sơn dân chỉ là thi thể liền trồng chất năm mươi bà gỗ, cự nhân hao tổn hơn 10 tên. Vệ biên xuất lĩnh chủ lực giết tới quan sau đó, Sơn dân liền không lại phân lưu, mà lại tiến đến tiến đánh tòa thứ 2 pháo đài phòng tuyến trăm vạn sơn dân bị chia cắt ra đến, mất đi cùng bản đội liên hệ. Nhưng là thanh minh áp lực cũng theo đó gia tăng mấy liệt, chính diện trên chiến trường sơn dân vẫn liên tục không ngừng xuất hiện. Vệ liên tổng cộng đã tiêu diệt vượt qua 150 vạn sơn dân, nhưng là chính diện vẫn có 500 vạn. Ba ngày đến nay, sơn dân bị đánh cho liên tục bại lui, tinh thông điều khiển nham thạch thủ một bọn hắn, thế mà ngay cả nhất đạo hoàn chỉnh phòng tuyến cũng không kịp tu. Từng cái bộ lạc vùi đầu vào tiền tuyến, còn chưa tới một canh giờ liền bị đánh cho tàn thế rất nhiều bộ lạc ngay cả triệt hạ đến giữ lại châm lửa trùng cơ hội đều không có, đầu nhập tiền tuyến sau liền cả xây dựng chế độ địa bị tiêu diệt. rất nhiều sơn dân bộ lạc nhỏ đã mất đi toàn bộ tráng niên nam đình, trong tộc chỉ còn già yếu tàn tật, chỉ còn lại bị sắp nhập, thôn tính vận mệnh. Vệ bên một đường tấn công mạnh, tuyệt không cho sơn dân thở dốc chỉnh đốn cơ hội, như là mới có thể lệnh sơn dân tổn thất mấy lần tại quá khứ. chỉ là loại này thế công đối với thanh minh cũng là tàn khốc khảo nghiệm, song vương đều tại cắn răng kiên trì, liền xem ai trước đổ xuống. cửa hại trước đó. Sơn dân rốt cục trồng chất lên đầy đủ số lượng ưu thế, dựa vào từng lớp từng lớp dùng huyết đục lớp tuyến, rốt cục ngăn trở vệ yên dòng lũ sát ép. Hậu vương lập tức nắm chặt hết thể thời gian xây dựng công sự phòng tuyến, chỉ cần cho bọn hắn một ngày thời gian, liền có thể cấu trúc ra nhất đạo hoàn chỉnh phòng tuyến. Tiên tiên trong, hai vị sơn dân cự nhân như kình thiên chi trụ, đạp đất không đất, thành thế đối chọi, xa xa cùng một tòa thành khê suối chảy u tính biện lạc giằng co. Tiên tiên bên trong tất cả bản giới đo lường đều mất đi ý nghĩa, chỉ có đem so sánh lệ mới có ý nghĩa. Nếu như tiểu viện là người bình thường ở giữa lớn nhỏ như vậy hai cái cự nhân đều là cao hơn bạn trưởng khủng bố cự vật, song phương căn bản kém xa. trong sân lại là tuế nguyệt tinh tốt, hai người ngay tại thưởng thức trà đánh cờ, thái độ nhàn nhã. một vị là diễn thời tiên quân, hắn đối diện thế mà là cái tên nhỏ con sân dân, chỉ có cao năm thước, hình dáng tướng mạo xấu xí, lại phiêu nhiên có xuất chuẩn chi ý tay hắn cầm bạch tử, một tử rơi vào bắn cờ, lập tức ăn hết diễn thời mấy viên hắc tử, sau đó mỉm cười nói, đạo hiu chủ quan. diễn thời vĩnh viễn là thái độ thoải mái, nói, chỗ này là ta không có tính toán rõ ràng, đạo hiu lúc này cỡ cao một nước, hai người chỗ dịch. Tất nhiên là tiên nhân ở giữa chuyên dụng bán cờ, bàn cờ có dài rộng lớp mười hai trụng. Quân cờ muốn tại sáu cái phương hướng đều bị vây chết phương sẽ bị giết. Nay cục mỗi trụng 80 mức cách, đã là tiên nhân trong đỉnh giai bàn cờ. Diễn thời dung mạo không có mảy may biến hóa, nhưng Thái Dương chỗ lại có một vẻ bắt mắt hoa râm. Lúc này ván cờ dù rơi xuống hạ phòng, diễn thời lại không chịu buông bước bỏ, thận trọng từng bước, tương ngạnh chống cự. Tên nhỏ con sơn dân tiên nhân nói, nơi đây ta nhất định phải được. Thúy Chi lúc đầu cũng không phải người nhân tộc Chi địa, làm gì tử nắm lấy không thả. Hiện nay hạ giới tử thương không đến được, ngươi liền hào không để trong lòng sao? diễn thời nhạt nói, ta quan hạ giới, sơn dân tử thương xa trên nhân tộc, loại này đội quân, chưa chắc không thể. sơn dân tiên nhân hướng diễn thời sau lưng trong phòng nhìn một cái, nói, ngươi đăng tiên mặc dù không biến mãn, nhưng vị cách kỳ thật cũng không tính thấp, vốn là tốt đẹp tiêu giao thời gian, lại thời thời khắt khắt muốn ôm tổ sư tiên kiếm đi ngủ. loại cuộc sống này, là tiên nhân qua sao? diễn thời mỉm cười, nói, ta cũng không nghĩ tới, nhưng là không có cách nào. tổng có người muốn nhìn xem, ta đến tột cùng có sợ chết không? kỳ thật đồ xuống bàn nằm, còn không bằng trước khi chết giết thú quái, eo cái có phân lượng ra hỏa điểm lưng đạo hưu nghi có đúng không? sơn dân tiên nhân thật sâu liếc nhìn diễn thời một cái, nói, lúc này đạo thủ lấy ba đối một, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. diễn thời nhẹ gật đầu, nói, trên hoàng tuyền lộ có đạo hưu làm bạn, cũng không tính tình mình. sơn dân tiên nhân khẽ nhíu mày, nói, thái sơ cung muốn nên nên so hiện tại lớn mạnh gấp mười gấp trăm lần, nhưng là nhiều đời cùng chủ không phải vì nhân tộc chỗ hãm hại, chính là bởi vì đại thế cho phép, không thể không lấp vào đến thiên đạo trong nước xoáy, lấy thân tố độc. đây là ngẫu nhiên sao? diễn thời nói, không phải. vậy cái này lại là tội gì? Nhất tộc còn có nhiều như vậy tiên nhân, đều là chút kéo dài hơi tàn hạng người, sẽ chỉ âm thầm tiết yêu. Đưa người thái sơ cung đội lên phía trước đi. Thư viện rối trá, tình thủ âm hiểm, liền kiếm cung còn tốt một điểm, nhưng cũng là bảo thủ, như cái thổ tài chủ tử sĩ diện, kết quả nhất đại không bằng nhất đại. Đối mặt sơn dân tiên nhân vấn đề, diễn thời mỉm cười không đáp. Sơn dân tiên nhân đông nhiên đem quân cờ buông xuống, đưa tay phật tạng cục, nói: ván này không giữ lời, phàm nhân hạ giới nghe theo mệnh trời đi. Nếu ngươi ta là đồng tộc, ta nhất định phải giao cái ngươi người bạn này. Chỉ tiết hiện tại mỗi người tại một phương tương lai chỉ có thể trên chiến trường thấy diễn thời đứng dậy đưa tiễn đưa đến cửa sân bên ngoài nói đạo hữu sao không lui mình. cái kia sơn dân tiên nhân lắc đầu nói ta tính tình kỳ thật cùng ngươi tổ sư có chút cùng loại đều là đại đạo đi thẳng năm đó ta cùng hắn gặp qua một lần mặc dù chỉ nói tầm gần nửa canh giờ lại sâu vì khâm phục dẫn vì bình sinh trí kỷ chỉ tiếp cũng không lâu lắm hắn liền xâm nhập vu vực giao động tổ vu lập xuống tiên trụ từ đây mới có ninh châu cùng hôm nay thanh châu chưa thể cùng hắn luận bàn là ta bình sinh tiếp mới nhưng hôm nay ta không xuất thủ Phần nhân tình này phân liền sử dụng hết. người chưa thể viên mãn, lại không phải là đối thủ của ta, luận bàn liền không cần. Diễn thời nói, nguyên lai tiền bối là cùng tổ sư luận giao chi sĩ, vừa mới là ta đường đột. Sơn dân tiên nhân nói, ta tên là Đế Nhiễm. Lần này đến đây, vẫn là các ngươi nhân tộc cho tin tức của ta, chính ngươi cần thận đi. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Cái kia phía dưới chiến cuộc, phải chăng để bọn tiểu bối tự định. Đế Nhiễm mỉm cười, nói, ván này thắng hay thua, tại ta hoàn toàn không có ảnh hưởng. Nhưng nếu là thua, ngươi thái sơ cung lại muốn trầm luân trăm năm, cũng được, ta liền đáp ứng ngươi. Trận chiến này tạm không nhúng tay vào, đa tạ tiền bối. Đế Nhiễm bắt tay, nói, ngươi không cần cảm ơn ta, kỳ thật ta cũng muốn biết, lấy hắn năm đó bất thế chi tư, vừa mới đăng tiên liền làm thế gần như không đối thủ, hoành ép một thế chỉ là bình thường, tại sao lại lựa chọn đi vu được lạnh bính tổ vu? Ta đã quan sát Thái Sơ cung mấy ngàn năm, có chút thu hoạch. Có lẽ tại các ngươi thế hệ này, ta có thể tìm tới đáp án. Ba vị sơn dân tiên nhân rời đi, diễn thời thì là trở lại chính đường, đứng tại tổ sư chân dung trước, chợt nhớ tới năm đó lần đầu bái nhập Thái Sơ cung lúc Tại tế bái tổ sư nghi thức bên trên, đã từng nhìn thấy tổ sư thân ảnh. Khi đó tổ sư đứng ở dãy núi chi đỉnh, phía trước là vô tận mây đen phong bạo, lại có trăm vạn giảm thân thể khổng lồ vắt ngang thiên địa. Phong bạo sắp tới, tổ sư chỉ nói một câu nói, ta tu đạo sơ tâm, chính là vì tộc chết vì tai nạn. Các ngươi không cần học ta. Sau đó hắn phiêu nhiên đi xa, đi thẳng đến trong gió lốc gương. Giấy nghỉ phép giấy nghỉ phép giấy nghỉ phép mấy ngày gần đây thân thể khó chịu, trạng thái không tốt, ban đêm đổi mới hủy bỏ, điều chỉnh một chút trạng thái. Chương 1073, thủ đoạn ra hết chương 1073 thủ đoạn ra hết sơn dân cũng có chịu chết chi sĩ đây là vệ viên quan sát hỏa lực bao trùm hiệu quả sau đạt được kết luận thanh minh đại quân thế công bị ngăn trở thế là vệ viên triệu tập trọng tháo bật hết hỏa lực đánh mạnh sơn dân trận địa y đồ anh ra một cái đột phá khẩu nhưng là sơn dân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên dùng thiên phú thần thông xây lên đạo đạo nham tường thạch thuận chống cự hỏa lực mặc dù rất nhanh thạch thuận liền sẽ tại hỏa lực hạ vỡ nát thuận sau sơn dân cũng sẽ biến thành thi thể thế nhưng là tiền nhân tự liền sẽ có hậu nhân chi định Chờ pháo kích dừng lại, thanh minh bộ đội công tới lúc, vô số sơn dân lại không biết từ chỗ nào xuất hiện, xông vào thanh minh bộ đội bên trong chém giết. Cự ly hôn chiến, thanh minh cũng đồng dạng chiếm cứ ưu thế. Thanh minh giáp trụ phẩm chất đã rõ ràng vượt qua lấy nấu sắt nghe tiếng sơn dân đồng thời phổ biến trang bị phát xạ đạn ria súng ngắn. Đạn ria coi như ngộ chúng quân bạn, chỉ cần không phải quá gần, cũng đánh không thấu thanh minh chế thức khôi giáp, nhưng sơn dân khôi giáp tấm thuẫn nhưng ngăn cản không ngừng nhưng mà xông vào trong trận sơn dân không màng sống chết, càng có đại đội sơn dân không ngừng hướng chiến xa súng kích, thậm chí mấy chục cái sơn dân tiếp sức xông đi lên, lấy chủng tộc tiên phú hóa thành nhám thạch, đem chọn chiếc chiến xa chôn xuống. đông đảo sơn dân lấy thiêu đốt mình triệu hán thổ hành chi lực tràn ngập ra, sẽ để cho chiến xa nội bộ cũng sinh ra nhám thạch, cứ như vậy, sơn dân thường thường muốn lấy mấy trăm người thê thảm đau đớn đại giới, mới có thể mai táng một cỗ chiến xa, nhưng bọn hắn ý nguyên không sợ hãi, tiền tuyến thanh minh tê liệt chiến xa cũng càng ngày càng nhiều. vệ uyên đem tất cả trọng pháo đều tập trung ở không đến mười dặm chính diện, tấn công mạnh dồn dã một cái bừa chiều liên tục khởi xướng hơn 10 lần thế công, thế mà đều bị đánh trở về. Chật hẹp tiến công chính diện bên trên, sơn dân nửa ngày liền điền vào đi 30 mươi người, lại nửa bước không lùi. hậu phương mệt mệt chỗ năm giảm, sơn dân đang liều mạng xây dựng công sự, mắt thấy nhất đạo phòng tuyến sắp thành hình. một khi bị đạo phòng tuyến này thu thành, sơn dân liền có thể ổn định trận cướp, thương vong sẽ diện rộng hạ thấp, không dùng lại giống như bây giờ, nhất định phải dùng huyết đục chi khu, trường đao tấm thuẫn ba chạm thanh minh hỏa lực cùng đạn. vệ uyên xuất hiện lần nữa tại quân người miền núi trận phía trên, vọt thẳng vào núi dân quân khí hai tên ngự cảnh sơn dân nháy mắt xuất hiện tại phụ cận, liền chuẩn bị mượn nhờ quân khí gia chỉ xuất thủ. nhưng mà một vòng mặt trời đỏ lên không, tà dương chân ý nháy mắt để hai tên sơn dân ngự cảnh dùng mình, không cần nghĩ ngợi, lập tức lui lại. nhưng là bọn hắn đã được tiên nhân đề điểm, biết vệ uyên khởi động một lần tà dương chân ý đại giới to lớn, cho nên lui mà không đi. tà dương như thế manh ác chi vật, chỉ cần phóng xuất thời gian đầy đủ, vệ uyên liền rốt cuộc khó mà khống chế cùng phong ấn, sau đó tự thân bị tà dương thu nhận. cho nên mấy vị sơn dân ngự cảnh đều xa sát treo, một khi vệ uyên chống đỡ không nổi thu hồi tà dương chân ý, liền sẽ đi lên bơi công. Vệ Biên gặp một lần mấy cái Sơn dân ngự cảnh tư thế, tự nhiên minh bạch ý đồ của bọn hắn. Nhưng Vệ Biên lấy Tà Dương chân ý ép ra bọn hắn, bản ý cũng chỉ là muốn để bọn hắn nhất thời không thể nhúng tay chiến cuộc. Không chung lại là một viên tâm trầm đại tinh hiện hiện, áp lực nặng nề nháy mắt bao phủ phía dưới ngay tại xây dựng phòng tuyến, lập tức để tất cả Sơn dân đều không thể động đậy. Nhưng mà Sơn dân là thiên sinh thổ hành chủ tộc, đối loại này thổ hành trọng áp kháng lực phá lệ ương ảnh, lập tức rất nhiều tu vi không sai Sơn dân dứt khoát thi pháp trốn ở trong đất đá, mượn nhờ đại địa chống tự động thiên tráo áp. Nhưng Sơn dân ngự cảnh, vô luận phổ thông vẫn là cự nhân, đều là một mặt trận kinh. Lúc này vệ viên đã đồng thời thi triển ra hai chủng động tiên chi lực, có hai cái lô ngày là một chuyện, có thể đồng thời thi triển hai cái lô ngày lại là nhất trọng cảnh giới. Mấy vị ngự cảnh trợn tưởng tượng, có hai cái lô ngày liền rất phổ thông sao? Mấy người bọn hắn căn bản ngay cả động tiên không có cửa đầu sở đến. Cú may hậu thủ động tiên vừa bạn đối đầu sơn dân thủ hành thủ tính, lúc này trận áp chi lực rộng mà không tụ, muốn đánh giết sơn dân đạo cơ đều cố hết sức, bởi vậy ngự cảnh nóng cũng không lo lắng chiến cuộc, chỉ coi vệ viên đã chó cùng rất dậu, cầm thủ hành chi lực đối phó sơn dân, đơn thuần tự chốt nhục nhã nhưng ngay lúc này đột nhiên từ hậu thủ đại tinh thượng bay ra vô số điểm đen đông đảo phi trùng điểm nhỏ vừa rời đi đại tinh liền cấp tốc biến lớn cuối cùng hóa thành mấy trượng thận yêu Thật yêu quả thực vô cùng vô tận ở đây mấy tên pháp tướng sơn dân bộ lạc thủ lĩnh kinh hải phấn khởi nên kích kết quả bị mấy tên thận yêu bổ một cái trực tiếp từ trong thân thể xuyên qua sau đó hồn phách đều bị lôi ra thận yêu trong thế mà còn ẩn dấu ngựa cảnh còn không chỉ một đầu trải qua mấy năm nghỉ ngơi lấy lại sức sức sinh sản nghiền ép con thỏ thận yêu số lượng bạo tăng lúc này phóng xuất quả thực vô cùng vô tận trong khoảnh khắc liền ngã ra hơn ngàn bản đầu Sơn dân thân thể cứng cỏi, giỏi về dùng đất đá phòng ngự, nhưng là thần thức hồn phách phương diện phòng hộ liền yếu rất nhiều, vẫn chưa tới vũ tộc một đứa. Thật yêu thiên sinh am hiểu hiện tượng thần thức công kích, lúc này lại là xen vào hư thực ở giữa, trong đất đá có một cái lỗ kim lớn nhỏ lỗ tù cũng có thể chui vào, trực tiếp nhào vào Sơn dân thân thể. Bị nhào trúng Sơn dân nháy mắt liền sẽ lâm vào hỗn cảnh, không có chút nào sức chống cự. Tuyệt đại đa số Sơn dân lập tức tiến vào sinh sôi trạng thái, một chút thì là điên cuồng phá bạo, mà chỉ cần lâm vào huyễn cảnh Sơn dân thiên phu thần thông liền sẽ tự hành giải trừ những cái kia nguyên bản dấu ở trong đất đá sơn dân nháy mắt trong thân thể thổ hành chi lực liền sẽ hóa thành vật thật thân thể nội tạng trong tràn ngập đất đá tại chỗ bị đè ép mà chết trung bình sơn dân cường giả kinh hãi thế nhưng là ngự cảnh thụ tà dương chấn nhiếp chỉ có thể liên thủ tới gần sau đó tính ra hàng trăm pháp tướng cường giả lao đến cùng thật yêu chém giết vệ uyên lại phất tay vung xuống liên miên xanh biết linh một cảnh cây nhỏ rơi xuống đất tức hóa thành bảo bình trên trăm đạo binh khuôn mặt cấp tốc biến ảo trong đó một bộ đạo binh quanh người bỗng nhiên hiện hiện mấy chục thanh vàng nhạt tiên kiếm dốc toàn bộ lực lượng xuyên thủng sông vào trước nhất Sơn dân pháp tướng, đánh giết trong chớp mắt. Một tên khác đạo binh đỉnh đầu thì là hiện hiện điểm điểm tinh đấu, tổng cộng 360 ngôi sao, tự thành trận phát. Trung ương lại có một viên tự sắc đế tinh, thấu ngự toàn cục. Vô tận tinh thần bay ra, như tinh hà, cọ rửa tại một Sơn dân pháp tướng trên thân, cũng là trong khoảnh khắc phá hủy phòng ngự, trực tiếp đánh giết. Vệ viên ném ra ngoài trên trăm đạo binh thế mà đều mỗi người đều mang linh tính, pháp tướng đều không giống nhau, trong đó vàng nhạn kiếm trận, Chu Thiên tinh đấu, cùng một đoàn hắc sát tuyến đoàn pháp tướng càng bắt mắt. Sơn Vương mấy trăm pháp tướng lập tức triển khai chiến quyết, trong nháy mắt liền có hơn 10 vạn Nhưng Sơn dân tử chính là chết thật, pháp tướng đều chẳng biết đi đâu. Mà vệ uy một bên chết cũng chỉ là đạo binh, thao tổn chính là vật liệu, này làm sao một dạng. Mục Sơn dân pháp tướng lén lén lút lút, đột nhiên đưa tay tại một cái linh mục đạo binh trên lưng Ngô, cái kia đạo binh lập tức liền biến thành cát vàng. Đây đã là hắn đánh lén giết chết cái thứ tư linh mục đạo binh. Hắn đang muốn tiếp tục tới gần mục tiêu mới, đột nhiên thấy hoa mắt, xuất hiện một cái dung mạo phổ thông thiếu nữ. Núi này luật dân sự tướng dần mình, đang muốn rút đi, liền gặp thiếu nữ kia đưa tay hướng mình một chỉ, hai mắt nháy mắt hóa thành một đen một trắng. Nàng đâu ngón tay vắn ra một sợi gió nhẹ, trong gió nhẹ từng đạo khí tức như sóng cả đợt sóng quét đến trên người hắn trong một chớp mắt viêm hỏa, thân thủy, tiên lan, kiến mục, thanh liên, luân hồi, hoàng thuyền, phổ độ, thái âm trở đông đảo chân ý ra thân, từng đạo tầng tầng như thổi xa mài thạch gian luyện rơi núi này dân cường giả tất cả ngụy trang bộc lộ ra nguy cảnh bản chất, tâm tướng thế giới trong hiện ra một tòa kim sắc cô phong nhưng là trùng điệp chân ý như biển đem kim sắc sơn phong thổi thực làm hao mòn trong nháy mắt to lớn một cái tâm tướng thế giới liền phong hóa trừ khử nhất đại nguy cảnh như vậy bất lạc trên chiến trường tất cả sơn dân đều là một mảnh nạn nhân Vị này ngự cảnh vẫn là vị rất có danh khí tồn giả, luôn luôn am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo, ai cũng không ngờ tới thế mà vẫn lạc đến như thế dứt khoát. Thiếu nữ thì là nháy mắt khô héo, hóa thành một đoạn tiêu mục, cứ thế biến mất. Trung quanh đụng lên đến sơn dân ngự cảnh lại yên lặng trở lại chỗ cũ, ai cũng không ngờ tới vệ uyên lại còn có như thế hậu thủ, nếu âm thầm may mắn không có tùy tiện đụng lên đi tìm cái chết. Thiếu nữ phương thức công kích bọn hắn đều xem hiểu, chính là lấy đông đảo vị cách cực cao tiên linh chi khí của giữa, đem cả một cái pháp tướng tu sĩ đạo lực trong nháy mắt bạo phát đi ra, so như tự bạo, trực tiếp xoát hết sức đối với lòng bàn tay tướng thế giới bá đạo đến cực điểm, vệ viên lại bắn ra một cây lông vũ, chỉ nghe một tiếng hót vang, tiên kê xuất hiện, mở miệng một tiếng địa mổ trên mặt đất sơn dân pháp tướng như mổ côn trùng. lần này sơn dân pháp tướng nhóm triệt để đấu trí sủ đồ, chạy tứ tán, không có sơn dân chèo trống, hao phí nhanh cả ngày tu kiến phòng tuyến tại trọng áp hạ ẩm vang sủ đồ, một lần nữa biến thành đất trống, mà lại một điểm che đậy vật đều không có. tiên kê chính đại truyền thần uy, đột nhiên thiên ngoại vang lên một thanh âm, tiểu tiểu nghi súc cũng dám cang hằn dỡ, nhất đạo tràn ngập rách nát chi ý ánh sáng sám từ thiên ngoại phong tới, trực chỉ tiên kê. Đây là thương nô cách không xuất thủ, đã xuất toàn lực. Một bên Sư Hòa chân quân kinh hãi, nghị cũng không thừng nghĩ, nháy mắt triển khai sắp thái phong phú tâm tương thế giới bao trùm tại tiên kê trên thân, đúng là muốn lấy thân đi cản tiên nhân một kích. Đấu pháp căn bản không phải Sư Hòa sở trường, đừng nói thương nô là toàn lực xuất thủ, coi như chỉ xuất một điểm lực, Sư Hòa cũng là hẳn phải chết. Nhưng Sư Hòa chính là nhỏ tới, cản một kích này. Trong hư không vang lên tở dài một tiếng, một thân ảnh xuất hiện, ngăn lại ánh sáng xám. Hắn đột nhiên lui lại ngắn trượng, khí tức lập tức hẳn hơn phân nửa. Nhưng hắn nói thế nào cũng là tiên nhân, thủ thương dù trọng nhưng vẫn là đón lấy một cách này. Thương nô cũng không nghĩ tới sẽ có loại biến cố này, ngạc nhiên nói, tiểu quốc sư, thân ảnh kia chính là Bắc Liêu tiểu quốc sư, hắn không để ý tới thương nô, chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn tiền thuê, than nhẹ một tiếng, nói, về sau chiếu cố không được ngươi, chính ngươi bảo trọng, đang lớn lên chưa đó, đừng có lại mạo hiểm, rất nhiều người là không thể tín nhiệm. Dứt lời, tiểu quốc sư hung hăng trừng bệ bên một chút, vệ viên cũng là ngoài ý muốn, lại có chút ngượng ngùng, lặng lẽ đem vật tiền thanh đăng thu nhập trong tay áo, cây đèn trong còn nổi trôi một đóa tiểu tiểu thanh liên. Bắc Liêu tiểu quốc sư chưa nói thêm nữa. Phiêu nhiên đi xa, rất có thoải mái chi ý chỉ là tại sắp đến thiên ngoại thời điểm, đống nhiên thân thể chầm xuống, phun ngụm máu tươi, sau đó mới đi vào thiên ngoại, lại chưa quay đầu. Trương 1074, mưa tán vân mở chương 1074, mưa tán vân mở Bắc Liêu tiểu quốc sư xuất hiện vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, bao quát vệ uyên. Tiểu quốc sư rời đi về sau, vệ uyên lập tức liền đem tiên kê thu bảo, dù là tiên kê một đường bố cái màng, không ngừng kêu gào muốn cho thiên ngoại cái kia thẳng lùn điểm lợi hại nhìn xem, hay là bị vệ uyên bắt trong tay. Tiên kê thân là tiên vật, tự có đại trí tuyệt đại, cứ việc dễ dãi đến phi thường kịch liệt. Ha ha ha! Địa đặt vào ngon thoại, nhưng vẫn là rất nhanh liền bị vệ huyên thu về. Thu tiên kê, sư hòa chân quân liền tự động biến mất. Hán công nước thành thánh, tuy là chân quân, chiến lực chỉ sợ còn không sánh bằng rất nhiều tiền tướng, tự nhiên không thể trên chiến trường chờ lâu. Lúc này loạn chiến kết thúc, mắt thấy hậu phương muốn xây xong phòng tuyến thế mà bị triệt để sâm bằng, tiền tuyến đấm máu tử chiến cắt sơn dân đột nhiên liền tiết khẩu khí kia. Tại mảnh liệt hỏa lực quanh kích hạ rốt cuộc duy trì không được, bắt đầu đào vong. Thanh minh bộ đội thì là sĩ khí đại chấn, lập tức thuận đột phá khẩu giết đi bảo, hỏa lực không ngừng hướng thọc sâu kéo dài. Vương Hổ xuất lĩnh may mắn còn sống sót đạo binh cũng từ pháo đài trong giết ra, Vệ Uyên hoàn toàn không lưu bất luận cái gì dự bị bộ đội, gắt gao cắn sơn dân đại bộ đội, sơn dân binh bại như núi đổ. Mấy tên ngự cảnh mắt thấy Vệ Uyên thu tả dương chân ý, liền có chút ngò ngè muốn động. Nhưng vào lúc này, thiên ngoại đột nhiên có một thanh mẩu xanh tiên kiếm bay tới, mang vô song tiêu ý, lang không chạm kích tất cả sơn dân ngự cảnh. Trong một chớp mắt, mỗi danh sơn dân ngự cảnh đều có đại nạn lâm đầu cảm giác, vô ý thức mây đầu liền đi. Tiên thiên phía trên, Đế Nhiệm bốn là ngồi ngay ngắn quân chiến, thấy kiếm này kinh thiên mà tới, đúng là có chút đứng dậy sau đó mới chậm rãi ngồi trở lại chỗ cũ. một kiếm này như long, như biên, gần núi, như biển, muôn hình vạn trạng. sáu tiên sơn dân ngự cảnh chạy tứ tán, màu xanh tiên kiếm bay tới chiến trường, mới tuyển định một vị sơn dân cự nhân, đuổi chém mà đi. cái kia sơn dân cự nhân một đường chạy như điên, đù không biết tiên kiếm đã tới sau đầu. tiên tiên phía trên, một vị sơn dân cự tiên hừ một tiếng, rồi ngón chặt lại, giống như từ trên trời rủ xuống nhất đạo trăm trượng sân phòng, ngang tại cái kia thanh màu xanh tiên kiếm trước đó. màu xanh tiên kiếm chạm tại chỉ trên đỉnh, phát ra kim loại bù bù, chớp mắt trở về, biến mất không thấy gì nữa. Tiên tiên thượng sơn dân tiên nhân lại là hừ một tiếng. Lần này thanh âm bên trong nhiều chút đau đớn, hắn một cây trên ngón trỏ nhiều lô lớn, máu me đầm địa. Đế nhiễm nhìn qua tiên kiếm trở lại phương hướng, chậm rãi gật đầu, nói, xem ra thế hệ này trong, quả thật có thể nhìn thấy án. Hắn đung nhiên cảm thấy trong lòng có chút gợn sóng, thế là lấy ra ngọc bình, rót một chén tiên lưỡng. Đầu tiên là ngửi ngửi mùi rượu, mới chậm chậm đưa vào. Ở ngoài ngàn dặm, chương sinh chắp tay đứng ở không trung, phương xa một điểm thanh quang thoáng hiện, trôi này màu xanh tiên kiếm phi trở về, rơi vào trong tay nàng. Tiên kiếm trên kiếm phong xuất hiện một chỗ huyết tổn, phía trên nhiễm lấy một mảnh máu tươi. Trương Sinh rối ngón tại mũi kiếm không tổn hao một mặt bôi qua, bình thường quy trình hạ nên bút bỏ máu tươi, thu hồi ô dưỡng. Nhưng nàng nhìn trái phải một cái không người, đột nhiên lấy ra bình ngọc, đem trên kiếm phong nhiễm tiên nhân chi huyết cẩn thận từng ly từng tí chọt xuống, nhanh chóng để vào trong bình phong tốt. Phu một tiếng, đế nhiễm một ngụm rượu toàn phu tới. Cái kia pháp thân trường bạn trưởng tiên nhân thì là trung điểm hừ một tiếng, tương đương tức giận. Đế nhiễm mắt thấy Trương Sinh nhanh chóng như thiểm điện đem ngọc bình cất kỹ, sau đó lại phong dòng đem tiên kiếm thu nhập thất hải ô dưỡng lúc này nàng động tác lại trở nên giãn ra khí quyển, nhìn xem nói không nên lời dễ chịu, nếu không phải đế nhiễm nhìn từ đầu đến môi, làm sao cũng không nghĩ đến nàng là cái ngay cả mấy dọa tiên nhân huyết cũng không chịu lãng phí, mà cái kia ngự cảnh cự nhân còn tại một đường chạy như điên, hoàn toàn không biết mình đã tại trước bì môn quan đi một lượng, sơn dân binh bại như núi đổ, mấy tên bộ lạc thống soái lại là vào lúc này đứng dậy, vung tay hô to, đi ngược dòng nước, xuất lĩnh bộ lạc dũng sĩ ngăn ở thanh minh đại quân phía trước, nhưng là thanh minh hỏa lực mở đường, chiến xa dẫn đầu, trong khoảnh khắc liền đem từng cái bộ lạc nén át, tiếp tục hướng phía trước. Huyết nhục chi khu thực tế là khó mà ngăn cản hỏa lực cùng cương thiết dòng lũ. Lúc này sơn dân ngự cảnh lại lần nữa trở về, bọn hắn không cố kỵ nữa mặt mũi, trực tiếp lấy pháp lực tại thanh minh đại quân phía trước dâng lên từng tòa núi cao, hoặc là xé mở đạo đạo khe nước, kịch liệt địa hình cải biến để mấy tên ngự cảnh trong khoảnh khắc pháp lực hao hết, lại bản thân bị trọng thương. Nhưng cử động lần này xác thực có hiệu quả, rốt cục ngăn cản thanh minh đại quân, các sơn dân trèo đèo lội suối lún phía sau rút lui. Nhưng mà trong nay mắt, vừa mới thở dài một hơi sơn dân các thống xoáy liền lại khẩn trương lên liên gặp số lớn thanh minh công binh ra trận, trực tiếp lấy thuốc nổ nổ nát vụ tân sinh ra sơn phong. Loại này vừa mới thúc đẩy sinh trưởng sơn phong kỳ thật tương đương yếu đất, tại lần lượt mấy trăm tấn thuốc nổ bạo phá hạ rất sắc bị nổ đoạn. Đồng thời lại có thêm chiếc xe hàng mở đến đất nước biên giới, ngay tại chỗ lấy thép tấm dựng cầu nổi. Đông đảo mô bản đạo cơ trên mặt đất nước hai bích đánh xuống giá đỡ, rất nhanh liền dựng lên vài tỏa cầu nổi. Tại lấy ngàn mà tính mô bản đạo cơ cố gắng hạ, thanh minh công trình làm việc năng lực để sơn dân đều nghẹn học nhìn chơn chối. Sơn dân thống soái nguyên bản kế hoạch tại ngoài trăm dặm một lần nữa thành lập phòng tuyến, mắt thấy thanh minh chẳng mấy chốc sẽ đột phá địa hình chặn đường, dứt khoát quyết định triệt thoái phía sau 3.000 ngàn gần như sắp muốn rút về đến Sơn dân trì một đi. Sau đó lại tại Sơn dân địa vực biên giới động viên bộ đội, tu kiến mới phòng tuyến. Sơn dân bại lui, vệ uyên thì lái xua quân truy sát, một hơi cùng truy một ngày một đêm, truy sát dòng dã 1.500 ngàn lại chẳng mấy chục vạn Sơn dân mới coi như thôi. Sau đó đại quân quay đầu, quân quận thẳng hướng Đông tuyến. Vệ uyên đồng thời phái người thông chi Đông tuyến vùng sơ đường cùng thôi nhuận, cho biết Bắc tuyến đại thắng để bọn hắn lại kiên trì 2 ngày. 2 ngày sau đại quân trở về, liền muốn cùng kỷ quân quyết nhất tử chiến. Lúc này Đông tuyến đã trèo chống dòng dã 10 ngày, tính cả dự bị bộ đội ở bên trong hơn 20 vạn quân coi dự đã chỉ còn lại 9 vạn, mà kỷ quốc 200 vạn đại quân chiến tự 40 vạn. Thương ngô đạo binh lại hao tổn 30 vạn, đã chỗ dư không có mấy. Kỷ quân trong đại doanh, Tôn Triều Ân cũng thu được sơn dân đại bại, thanh minh đại quân trở về tin tức. Tôn Triều Ân đọc tới đọc lui mấy lần triều báo, nhắm mắt trầm tư dòng dã một nén hương thời gian, đột nhiên mở mắt, nói: "Chuyển lệnh, đình chỉ tiến công, toàn quân về doanh." triệt thoái phía sau 300 trăm giảm lúc đầu một mực nhắm mắt dưỡng thần tiêu tinh viễn đều mở hai mắt ra y ti đốc công càng là sắc mặt tâm trầm nói lúc này lui lại sợ là có chút không ổn đâu tôn triều ân nói lại không lui liền lui không được thừa này lúc còn có thực lực bằng địa hình chi lợi kết trận cố thủ còn có hỏa đám chỗ trống tiêu tinh viễn nghĩa tử bước tức nói dốc toàn bộ lực lượng chính là ngươi đột nhiên rút lui cũng là ngươi ngươi đến tận cùng có thể hay không đánh trận tôn triều ân nhìn hắn một cái cười híp mắt nói bạn quan lại không mang qua binh nơi nào hiểu được đánh trận nhưng là đại vương nhất định phải ta mang binh lại có thể làm sao đâu, tiểu tướng quân sinh khí, kia là tất nhiên. bất quá nói đến biện pháp giải quyết, vẫn là chỉ có hai chữ kia chịu được. trong doanh gia võ tướng tất cả đều là hai mắt phun lửa, nhưng tôn triều ân bất vi sở động, trực tiếp đem thánh chỉ đặt tới trên bàn, sau đó lại chạm hai cái hai mắt phun lửa tướng quân. hai cái này tướng quân đều là tiểu tịnh biên tâm phúc, bọn hắn kỳ thật không nói gì, mà tôn triều ân chạm bọn hắn lý do thế mà là bọn hắn nhìn thẳng thánh chỉ, chính là đại bất kính. túy ti đọc công thấy chạm chính là cái này hai vị tướng, ngay tại một bên yên ổn ngồi, vẫn chưa lên tiếng. Tôn Triều Hân đàn áp hết thể không phục, cưỡng ép rút lui, kỷ quốc đại quân một hơi rút đến 300 dặm ngoại, dựa vào ở nơi đó một tòa quan hải một lần nữa lập doanh. Kỷ quốc quân đội tiến công lúc nó từ như rừng, bất động như núi, rút lui lúc thì là như gió như lửa, 300 dặm chỉ dùng nửa ngày thời gian, mà lại đại quân bất loạn, xây dựng chế độ hoàn chỉnh. Kỷ quốc các tướng quân cũng không hoàn toàn là bao cỏ, đều biết xây dựng chế độ hoàn chỉnh, quân trận chỉnh tề, bảo mệnh cơ hội tại cao. Tôn triều ân rút lui thời cơ để Thương Nô cũng có chút lau mắt mà nhìn, tự hỏi chính là mình trưởng bình cũng chưa chắc sẽ như thế quả quyết. Nghe nói vệ uyên đại quân trở về lập tức liền không đánh, chỉ là Thương Nô cân nhắc nhẹ nhàng đạo binh hồ lô, làm sao đều cao hứng không nổi. Ở đây chiến trước đó, hắn bạn bạn nghị không ra luyện chế tích lũy mấy trăm năm, một hồ lô dòm dã hơn 200 trăm vạn đạo binh, thế mà hao tổn tám thành. Cái hồ lô này thực là nhân đạo chí bảo, nếu là nắm giữ tại Am hiệu dụng binh tiên nhân trong tay, bằng này liền có thể mở một nước tri địa. Mà bây giờ, này bảo giá trị đã mười không còn một. Quân bởi Đạo binh muốn số lượng đầy đủ mới có uy hiếp, chỉ là 340 vạn Đạo binh đã không đủ để tại một trận đại chiến dịch trong xoay chuyển căn khôn. Kỷ quốc vương đô, kỳ vương đứng tại địa lộ trước, thật lâu bất động. Thương Ngô xuất hiện ở bên cạnh hắn, ngoài ý muốn không nhìn thấy tử thường, cũng không có thấy Thái Diệu. Thương Ngô ho nhẹ một tiếng, nói, Tôn Triều ân ứng đối đến không sai, đã đem đại quân triệt thoái phía sau 300 dặm, chỉ hao tổn không đến 50 vạn. Kỳ vương vẫn chưa quay đầu, chỉ là đạo, thua. Chủ yếu là sơn dân bên kia quyết chiến thất bại, vậy bên chủ lực của đại đã chỉ huy lung tiến. Kỳ vương ngật nói, tiếp xuống chỉ có đàm rồi. Thương ngô lần này lạ thường có kiên nhẫn, nói, đàm là thượng sách, bất quá thực tế không thể đồng ý, lại đánh cũng không phải là không thể được. Kỳ vương rốt cục trở lại, nói, xem ra cô vị trí này, còn có thể lại nhiều ngồi mấy năm. Chỉ hoan thông chi, chỉ hoan thông chi, chỉ hoan thông chi buổi sáng canh một đuổi máy bay chậm trễ, sắp nhập đến ban đêm cùng một chỗ phát. Trước 1075, điều khoản trương 1075, điều khoản lần này đại chiến, Sơn Dân thương vong vượt qua 200 vạn, nhưng tuyệt đại đa số là phổ thông Sơn Dân, tiếp theo là mới nhập môn đạo cơ mà đạo cơ viên mãn cùng pháp tướng thương vong liền thiếu đi phải thêm, lưự cảnh vẫn lạc một vị. Thanh minh 50 vạn tinh nhuệ thương vong 15 vạn, mua bản đạo cơ thương vong gần ngàn, lại thêm đông tuyến thương vong, một trận đại chiến xuống tới thanh minh tính gộp lại thương vong gần 40 vạn, đổi lấy chính là địch quân 300 vạn thương vong cùng 160 vạn đạo binh. Nhưng là từ thanh minh sản lượng phong thích, đặc biệt là thuốc nổ sản lượng bộ phát về sau, đã thật lâu không có trải qua thảm trọng như vậy thương vong. Kỷ quốc lui binh, vệ biên lập tức lại đem tinh nhuệ một lần nữa điều đi phương bắc, lần này liền không lại lưu Lô Hồng, một mực phong bế sơn dân đồng tiến xuôi Nam Chi lộ sau đó vệ viên liền bắt đầu tu tiến mới hóa linh chỉ chuẩn bị đem hải lượng sơn dân thi thể luyện hóa chuyển hóa thành thuần túy linh khí phản hồi thiên địa gia tăng kỷ quốc chi bực phi nhiêu đại chiến kết thúc không lâu kỷ quốc đoàn sứ giả liền đến quan chuyên huyện muốn cùng đàm lần này đoàn sứ giả quy mô khổng lồ dẫn đội thế mà là đại tướng quân tiêu tịnh viễn có thể nói quy cách cực cao thành ý mười phần toàn bộ đoàn sứ giả chừng mấy trăm người có khác ba ngàn tinh kỳ hộ tống làm đoàn sứ giả đi tới tòa kia lẹ lói chơi chọi nguyên quan chuyên huyện thành lâu lúc trước tiên phong một kỵ lao vùn vụt tới chạy trung ngương xe ngựa trước điểm ngựa mà nói báo đại tướng quân Thanh Dương tiết độ sứ Bệ Uyên, tự mình ra khỏi thành nên đón. Giờ phút này ngay tại ngoài cửa thành chờ. Cái gì? Tiêu Tĩnh Viễn hai mắt đột nhiên mở, đáy mắt hiện lên một vòng tinh mang, trầm nói, xem ra cái này Bệ Uyên, chỉ e ta chết được không triệt để à? Trong xe ngựa còn có Tiêu Tĩnh Viễn Nhi tử cùng con nuôi, hai người đồng loạt nói, để chúng ta đi chiếu cố cái kia Bệ Uyên. Tiêu Tĩnh Viễn thở dài một hơi, nói, Bệ Uyên tự mình nên đón chờ. Ván này hai người các ngươi nơi nào tiếp được đến? Hắn đều hạ trảng, ta bộ xương giả này không thể không bồi lên. Tiêu Tĩnh Viễn ra lập tức xe, cũng không lên mã. Xuất lĩnh trư tướng bay thẳng đến đội ngũ phía trước. Quả nhiên thấy vệ uyên ngay tại dưới thành trở. Tiêu tính uyên tại vệ uyên trước mặt rơi xuống, quan sát tỉ mỉ lấy vệ uyên, thở dài, vệ đại nhân oai hùng ánh phát, hiếm thấy trên đời. Tiêu Mộ thua tâm phục khẩu phục. Vệ uyên mỉm cười, nói, vệ mộ chỉ là muốn vì thiên hạ làm chút chuyện, vì bách tính làm chút chuyện. Tiêu láo tướng quân quả khen. Tiêu tính uyên sau lưng hai tử đều là trong lòng thầm mắng, cảm thấy vệ uyên mua danh chủ tiếng, chỉ là ngoài miệng nói đến đường hoàng mà thôi. Bực này lời hay ai không biết nói. Hai người Hàn uyên vại câu về sau. Vệ Biên liền thân thiết lôi kéo Tiêu Tình viên tay, ngay trước mấy ngàn đoàn sứ giả người trước mặt, một đường đi vào cửa thành, sau đó tự mình dẫn lao tướng quân bay đến ở vào tân thành bên trong trụ sở. Quan đồn tân thành đã trải qua đổi mới cùng thanh lý, nhưng ở một chút nơi hẻo lánh còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy chiến tranh dấu vết lưu lại. Rất nhiều nhà lầu đã khẩn cấp tu bổ tu sửa. Đoàn sứ giả được an trí tại ba tòa dùng làm lữ điếm nhà lầu trong, Tiêu Tình viên thì bị đơn độc an bài tại một tòa độc trong lầu. Vệ Biên tự mình mang theo hắn trong phòng bốn phía nhìn xem, giới thiệu các loại công trình cách dùng, mười phần cẩn thận. Nhà này tiểu lâu nội bộ bố trí đã 10 phần tiếp cận thiên ngoại thế giới phong cách, trang trí phong cách cùng loại với bảo hộ tán công ty cho nghiên cứu viên phối trí trung cư. Đáng tiếc vậy bên lúc ấy chỉ là cái thực tập không có chuyện chính thức nghiên cứu viên, không nhìn thấy chân chính cao cấp nghiên cứu viên xa Ma Cự Trạch. Phòng đối diện trong bố trí, tiêu Tính Viễn cũng có chút giật mình, lạnh nóng tùy tâm, thanh thủy từ trước đến nay, cơ bản đạo cơ hậu kỳ tu sĩ trách viện đều có thể có. Nhưng đó là đạo thuật hiệu quả, mà ở đây là công trình bố trí, không chút nào ỷ lại đạo thuật pháp lực. Cái này cũng liền ý vị phổ thông phú hộ người ta cũng là có thể có được lắp đặt. Tiêu Tĩnh Biện chỉ là có chút giật mình mà thôi, vẫn chưa nghĩ sâu. Lấy ngự cảnh tu sĩ tiêu chuẩn đến xem, cái này trạch viện không có linh trận, không có tiên thuyền, không có linh cầm tùy thú, cũng không có có thể tùy ý lấy dùng chân quý linh quả, thực là đơn sơ chi cực. Nhưng hắn chuyến này là đến hòa đàm, làm chiến bại người, thụ chút đục nhã đúng là bình thường. Cho nên Tiêu Tĩnh Biện nhưng thật ra là ôn gắng chịu đục chuẩn bị đến. Cái này chỗ ở kỳ thật coi như dễ chịu, thiếu chút trang trí cũng không có gì. Nhưng là ở nhập thiên ngoại thế giới phong cách lưỡng điển về sau, đoàn sứ giả trong lại là lưỡng cực phản ứng. Vệ biên nơi nào quản bọn họ ai là cấp bậc gì, một mực bốn người nhét một cái phòng, tất cả gian phòng đều là giống nhau như lúc, không có chút nào phân biệt. Đoàn sứ giả nội bộ lúc này tự hành điều phối, cho tiêu tính Nguyễn Nhi tử cùng con nuôi cách trở lại một bộ, sau đó mấy vị tướng quân nhóm cũng đều là đơn độc ở những tướng quân này, tất nhiên là đầy bụng lời oán giận, cho phúng nơi này quả thực chính là một nghèo hai trắng, ngay cả cái gia dáng cho ở đều không có. Vệ biên lúc này đã làm đủ ý, liền tự động rời đi. Sáng sớm ngày thứ 2 sau đàm phán mới có thể chính thức bắt đầu, vệ biên tự nhiên sẽ không hạ trạng. Sáng sớm hôm sau, đàm phán bắt đầu. Đàm phán địa điểm thiết lập tại phụ cận một tòa cao ốc trong phòng nghị sự, song phương đều ra chín người ngồi tại trước bàn, sau đó có mấy chục phụ trợ nhân viên ngồi ở phía sau. Vì bày ra thành ý, làm chiến bại một phương tổng đại biểu, yêu tính viễn tự mình có mặt, ngồi tại đàm phán bàn chính giữa. Chờ bọn hắn vào chỗ, mới là thanh minh ra trận thời điểm. Nguyên bản kỳ quốc chư tướng đều chuẩn bị kỹ càng, vệ bên lại phái tới một cái thấp cấp bậc tu sĩ ra mặt đàm phán. Chờ thanh minh đoàn đàm phán ra trận, ở giữa quả nhiên là một vị nhìn qua tựa hồ cũng không đến 20 tu sĩ trẻ tuổi chỉ là hắn ngày thường rất đẹp, mặc dù là nam trang, y nguyên đệ rất nhiều kỳ quốc tướng quân thấy tâm động thần trí. Chờ Thanh Minh đám người ngồi xuống, tu sĩ trẻ tuổi này thế mà là ngồi tại chính giữa, cùng Tiêu Tĩnh Viễn tương đối. Tiêu Tĩnh Viễn con nuôi lập tức chính là diện có sắc mặt giận dữ, nhưng là cái kia tu sĩ trẻ tuổi hình như có nhận thấy, nếu như có ý như vô ý địa nhìn qua một chút. Hai người ánh mắt va chạm, Tiêu Tĩnh Viễn con nuôi đột nhiên cảm giác hai mắt một trận nhói nhói nóng hổi, ánh mắt nháy mắt mơ hồ, đang lúc mở mị tựa hồ nhìn thấy một vòng đại nhật dâng lên. Tiêu Tĩnh Viễn quay đầu, trừng con nuôi một chút. Con nuôi lập tức cúi đầu, không còn có cái nào Vừa mới lần này đối mặt, Song Vương trên thực tế đồng đẳng với dùng thần thức giao thủ một lần rồi. Cái này xinh đẹp như hoa tu sĩ trẻ tuổi tu vi miễn cưỡng đến pháp tướng hậu kỳ, so con nuôi còn kém xa lắm. Nhưng giao phong kết quả lại là con nuôi bại hoàn toàn, thuyết minh tu sĩ trẻ tuổi pháp tướng vị cách cực cao, vượt xa con nuôi. Song Vương tương lai thành tựu căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Một đợt khúc nhạc dạo ngắn về sau, Song Vương vào chỗ, cái kia tu sĩ trẻ tuổi mới nói, "Ta là Hiểu Ngư, xuất từ Hiểu gia, đương nhiệm Thanh Minh Bình An thành chủ, thụ vệ uy vệ giới chủ nhờ bà, lần này đàm phán tự ta toàn quyền phụ trách." nghe nói hiểu ngư chi danh, kỳ quốc tất cả mọi người là trong lòng run lên, cũng không dám lại có mảy may khinh thị. Hiểu ngư thành tiểu pháp tướng Lúc, hiểu ra liền định tổ chức pháp tướng đại điện, đều thông chi đến các đại thế gia, kết quả hiểu ngư chạy tới thanh minh, việc này mới không giải quyết được gì. Sau đó thanh minh thiên hạ pháp tướng đại hội, hiểu ngư lại đứng hàng thập nhị tiên tướng chi nhất, nhiều tập san vật đều có đăng, đồng phát đi thiên hạ. Bởi vậy hiện tại hiểu ngư đã có chút danh tiếng, so rất nhiều ngự cảnh thanh danh đều lớn. Cung cái khác cổ khái kỳ lạ, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy tiên tướng khác biệt. Hiểu ngư tinh quân bao kiếm chính là chính thống nhất tiên tướng có thể nói đăng tiên nắm chắc hơn phân nữa. Hiểu Ngư hiện tại lại là khí vận gia thần, bởi vậy hiểu ra tất nhiên là đối hiểu Ngư cực kỳ trọng thị. Thuần lấy thân phận mà nói, đừng nói Kỷ Quốc Trư tướng, chính là Tiêu Tính viên bản thân, tại tu tiên giới thân phận địa vị hiện tại cũng không kịp hiểu Ngư. Là lấy vệ bên phái hiểu Ngư đến chủ trì đàm phán, là thật là cho Kỷ Quốc lớn mặt mũi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Kỷ Quốc sứ đoàn từ trên xuống dưới khí thế liền tất cả đều thấp một đoạn. Hiểu Ngư tiếp tục nói, lần này đàm phán, giới chủ ý tứ là thiện chí giúp người, chúng ta cùng Kỷ Quốc còn muốn láng giềng mà cư, bởi vậy mặc dù quý quốc bại thật thế hàm, nhưng là chúng ta cũng sẽ không nhiều quá phận, chỉ bất quá có một chút yêu cầu nho nhỏ, mời các vị chấm trước. đến tận đây đàm phán tiến vào chính đề, vệ bên đây là muốn mở ra điều kiện. Tiêu Thịnh Biện liền nói ngay, đại vương phái chúng ta đến đây, cũng là mang theo thành ý mà tới, cho nên nhưng dạng không sao. Hiểu Ngư kiên định nói, danh không chính tất luôn không thuận, luôn bất thuận thì sự tình không thành, cho nên chính danh còn làm trọng yếu. vệ giới chủ vốn là đại thang thanh dương tiết độ sứ, sau lại thụ phong tương hán tiết độ sứ, quan to lớn thang từ nhị phẩm, đại thang quan trước, như đến cửu quốc thì từ thêm nhất phẩm, chính là lệ cũ cho nên vệ đại nhân tương đương với kỷ quốc từ nhất phẩm, các vị nghĩ có đúng không? Tiêu tĩnh Biện gật đầu, nói, thang lễ đúng là như thế. Hiểu Ngư liền nói, vệ đại nhân lao khổ công cao, cứu bách tính tại trong nước lựa, nên có chỗ phong thưởng. cho nên mời kỷ vương phong vệ uyên làm bình quốc công, kiêm tương hán tiết độ sứ, đất phong trừ tương hán lương quận ngoại, khát thêm vùng biên quận. Kỷ quốc đám người nháy mắt biến sắc, Tiêu tĩnh Biện cũng là đầu dung. Đầu này tương đương với trực tiếp cắt đi ba quận thổ địa, không nói đến kỷ vương có thể đáp ứng hay không. Tiêu Thịnh Biện là ít nhiều biết chút nội tình minh bạch cái này ba quận đều là phía sau màn tôn chủ chỉ định chi vật, làm sao có thể cho cái này điều kiện thứ nhất, liền căn bản là không có cách đáp ứng. nhưng tiêu tinh viện dù sao cũng là lão hồ ly, thần sắc không thay đổi, nói, phong công là chuyện lớn, cần phải từ đại vương tự mình phong thưởng, phương hợp lễ pháp. bởi vậy đầu này bản tướng quân cũng không làm chủ được, đến hồi bẩm đại vương, hắn câu này liền tiêu đái đả, chỉ nhắc tới quốc công, không chút nào xét cái khác hai đầu, giống như hết thể trưởng ngại đều tại phong công thượng đầm dạng. tiểu ngư lúc đầu cũng không định hắn có thể đáp ứng, tiếp tục nói, vì khiến cho hai bên không còn nhiều sinh hiệu lầm thì cần thiết bù đắp nhau, lại tường hỗ hiểu rõ. vì làm sâu sắc hiểu rõ, giới chủ chi ý là mời thái tử ở bên trong vương tử đám công chúa bọn họ tiến về thanh minh đọc sách du học. thanh minh trước mắt chỉ là tạm cư dạy học thiên hạ đại nho liền có hơn mười vị, làm sẽ không chậm trễ chư vị vương tử công chúa việc học. chỉ là nửa đường xa xôi, một lần nhiều đưa chút người quá khứ cho thỏa đáng, tốt nhất không ít hơn mười vị. Đầu này tương đương với để kỷ vương đem thái tử đưa đến thanh minh, giống như là chất tử, có thể nói cực kỳ cốt đủ. kỷ quốc đám người đều diện có sắc mặt giận dữ, nếu không phải đối diện ngồi chính là hiểu ngư cũng nhịn không được muốn bêu bàn đứng dậy. Tiêu tính Viễn bất động thanh sắc, vẫn như cũ lấy cần báo cáo kỷ vương làm lý do, đêm này đầu tạm thời gác lại, không nói đi cũng không nói không được. Hiểu Ngư lơ đếm, lại nói, vừa rồi nói hiểu nhau, vậy bây giờ lại nói một chút bù đắp nhau. Trận chiến này mặc dù ra ngoài hiểu lầm, nhưng là bên ta tổn thất nặng nề, tiêu hao cùng trợ cấp hao tổn của cãi cự bạn, là lấy phe ta yêu cầu, quý quốc bồi thường quân phí cùng tiền trợ cấp kế tiên ngân 100 triệu hai cả, nhưng vân hai năm trả nợ. Kỷ quốc chư tướng nghe một tiếng, lập tức sát khí bốc lên. Hiểu Ngư bình yên ngồi ngay ngắn, bất động như núi. Kỷ quốc chư tướng thật muốn có gì động, ai động ai tử. Bao gồm đem hơi yên tĩnh, hiểu ngư mới nói, này đầu không dùng thương nghị. Tiêu tinh biện gần đầu, nói, còn gì nữa không? Hiểu ngư nói, bù đắp nhau tại một cái thông chữ. Bởi vậy giới chủ vì khiến cho hai bên thương đội nhân viên có thể tự do bắn lai, nghĩ mời Quý quốc mở ra trong nước bằng cảnh, phàm Kỷ quốc địa vực, thanh minh thương đội đều có thể thông suốt không trở ngại, bên đường cửa hải không được kiểm tra, không được chặn đường, không được thu lấy bất luận cái gì hình thức tiền thuế. Hai, mở ra biên giới bảy tòa thành thị làm thông thương biến cảng. Trong thành xác định khu vực đặc biệt, chuyên cung cấp thanh minh sử dụng, beta nhưng tại khu vực nội trú binh, khu vực nội tất cả sự vụ lớn nhỏ đều theo thanh minh luật pháp chấp hành. Coi như kỷ quốc quan viên phạm pháp, cũng đều do ta thanh minh thẩm tra xử lý. Thứ ba, thanh minh lĩnh dân nếu là tại kỷ quốc trong nước xúc phạm luật pháp, quý quốc không được tự tiện thẩm phán, cần giao cho bên ta, từ bên ta theo thanh minh luật pháp định tội. Beta có thể cam đoan định tội công bằng công chính. Sau đó hiểu Ngư lấy ra một phần đã thành hình bản kiện, đưa cho Tiêu Tính Huấn, nói, "Trở lên các đầu, đều tại cái này hai phần điều ước bên trong." một là quan huyện điều ước, một là thanh kỷ hữu hảo thông thương hàng hải điều ước. Chư 1076, chiến cùng cùng chương 1076, chiến cùng cùng kỷ quốc đoàn sứ giả đến thời điểm khí thế bốn là không cao, thời điểm ra đi càng là u u. Vô luận là Tiêu Tĩnh Viễn trước đó trình rộng lớn như tử, vẫn là tài hoa hơn người con đùa, giờ phút này đều mặt trắng hơn quả cả, một câu đều nói không nên lời. Tiêu Tĩnh Viễn ngược lại là bình chân như bại, tất cả điều khoản đều là một lời đáp ứng, sau đó mang theo hai phần hiệp ước trở về kỳ đô. Cái giữ cửa ngõ đồn thành lâu biến mất tại tầm mắt bên trong về sau, lão tướng quân Đông Nhiên thở dài một hơi chư tướng đều là không do nguyên do, tiêu tĩnh viễn cũng liền không tiếp tục cần dấu, trầm nói, nếu như lúc này bên cạnh ta không phải cầu hòa đoàn sứ giả, mà là trăm vạn đại quân, con nuôi trong mắt sáng lên, vội vàng nói, có thể thắng. tiêu tĩnh biên nói, thắng không được, nhưng lại có thể cho vệ uyên đón đầu thống kích, cho dù không có tiên nhân đạo bình tương trợ, cũng có thể cho vệ uyên tạo thành trọng đại thương vong. khi đó bàn lại, hai phần hiệp ước không riêng lại biến thành một phần, mà lại cũng sẽ mỏng không ít. đúng a, vệ uyên bất lực tái chiến, tự nhiên sẽ không lại như thế công phu sư tử mạo. tiêu tĩnh biên lại là thở dài một tiếng. Đột nhiên trở nên già đi rất nhiều, trầm nói, Tôn Triều Ân thời khắc cuối cùng tham sống sợ chết, đột nhiên rút lui, không có tại Thanh Minh chủ lực nhất là mọi mệt không chịu nổi lúc quyết nhất từ chiến, thực là tội nhân thiên cổ. Đáng tiếc, không có mấy người có thể khám phá dụng tâm hiểm ác của hắn. Trong xe ngựa đều trầm mặc. Đoàn sứ giả trở về kỳ quốc, không ngoài sở liệu, Quỷ Vương nhìn thấy hai vị hiệp ước rất là tức giận, trên triều đình liền đem tiêu tính Nguyễn mang cái cầu huyết lâm đầu, sau đó đem hắn cùng đi sứ Trư tướng toàn bộ hạ ngục, điều tra thông đồng với địch hành vi. Quan huyện điều ước cùng Thanh Kỳ Hữu Hạo thông thương hàng hải điều ước vừa lấy ra, cả triều xôn xao đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quân thần thống mã tiêu tinh biên đàm phán bất lực, còn có một phần nhỏ văn thần rõn dạng yêu cầu cùng vệ uyên một lần nữa khai chiến. Cái này một bộ phận văn thần lại đều không tại khai phát tự giúp đỡ trên danh sách. Tiêu gạo khai chiến chỉ là một nắm loại người mà thôi, cả triều đại lao từ trên xuống dưới đều là không người để ý tới. chờ mỹ hơi yên tĩnh, tôn triều ân mới ra khỏi hàng, tấu nói việc cấp bách là lại đi giữ người tiến về hòa đàm. thần coi là tào quốc công trung tâm ái quốc, đức cao vọng trọng. Từng cùng thủ lĩnh phản loạn đại chiến, cả ngày mà không rơi vào thế hạ phong, thủ lĩnh quân địch cũng không thể không coi trọng mấy phần. Từ Cao Quốc Công đi xứ Hòa Đàm, việc này tất thành. Cao Quốc Công lúc này cái mông còn đau, nghe nói Tôn Triều Ân, lại là vui vẻ lại có chút sợ hãi, nhưng thấy kỷ Vương ánh mắt trông lại, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Nguyện vị Quốc phân ưu." Kỷ Vương cực kỳ vui mừng, sau đó hướng Tôn Triều Ân liếc mắt ra hiệu. Cái này ánh mắt, đã rất lâu không dùng qua. Tôn Triều Ân ngầm hiểu, màn đêm buông xuống thái rượu liền trở dịp tối vào cung. Lúc này đứng tại võ tướng cuối cùng một tướng quân trẻ tuổi muốn nói lại thôi. Cuối cùng xem xét thời thế, vẫn là cũng không nói gì. Nhưng hắn thần sắc cuối cùng có biến hóa, đã bị Tôn Triều ân xem ở trong mắt. Tào Quốc Công quay về quan chuân huyện thời điểm, nghe nói vệ uyên đã ở cửa thành Châu Ninh đón, cả kinh lập tức từ trên giường em bắn lên, sau đó tại bảo trì dáng vẻ điều kiện tiên quyết, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ cửa thành. Vệ uyên thấy là Tào Quốc Công, lúc này cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, trận chiến ngày đó, ký ức vẫn còn mới mẻ. Quốc Công là ta một chút không làm gì được đối thủ, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp lại lần nữa lời này âm thanh truyền trăm dặm, tất cả đoàn sứ giả từ trên xuống dưới đều nghe được rõ ràng. Tào quốc công hồng quang đầy mặt, cái mông lại ẩn ẩn làm đau, thật vất vả mới có thể ứng đối vừa vặn. Vệ uyên thân thiết kéo lên Tào quốc công cánh tay, cùng nhau đi vào thành lâu, tự có vô số lưu ảnh cầu ghi chép lại cái này lịch sử tính một khắc. Tào quốc công lại là vui vẻ lại là sợ hãi, chỉ có thể theo vệ uyên cùng nhau vào thành, chờ tham quan trụ sở chờ chọn vẹn quy trình qua đi, vệ uyên liền tự động rời đi. Ngày thứ hai đàm phán từ từ Hận Thủy chủ trì, thấy đoàn sứ giả đám người tâm linh dung chuyện, Từ Hận Thủy giận dữ. Hưu ý vô ý địa hiện lộ một chút linh lan tiên tử tổ thủ, nháy mắt mọi người hái hùng thiết biếu, cũng không dám lại lốm mãng. Như thế tiêm lệ đen nhánh ma chảo, nhìn xem liền dọa người. Đàm phán thuận lợi tiến hành, kỷ vương đồng ý phong vệ viên làm bình thân vương, đã là trên cùng, sau đó đồng ý bồi thường cũng phái mấy vị vương tử công chúa tới làm chất tử. Tào quốc công mị mờ nhắc tới kỷ vương mấy vị công chúa quốc sắc thiên hương, tuyệt không so triệu quốc công chúa hơi kém. Lời này mới ra, tư hận thủy chính là sắc mặt biến hóa, trở nên có chút cổ quái, hiện nhiên là nghe hiểu. Sau đó trước sinh, bảo vân, phong thị vũ, kỷ lưu ly lục công chúa trở cũng đều nghe hiểu. vệ uyên hận không thể đem tàu quốc công miệng cho khe hở bên trên, sao mình lời đồn đều truyền đến kỷ quốc cái này đến rồi. đàm phán tiến hành mấy ngày, cuối cùng không giải quyết được gì. cuối cùng tàu quốc công cầm tới điều kiện vẫn là tốt hơn một chút, vệ uyên đáp ứng không muốn thái tử làm chất tử, bồi thường cải thành biết nhập mật nước, lại có thể dùng vật thật làm chống đỡ. uyên bất khả xâm phạm cải thành song vương trung thiết thẩm tra xử lý cơ quan, phụ trách thẩm tra thanh minh tại kỷ quốc hành động trái luật. nay cơ quan trên danh nghĩa chủ quan là kỷ quốc cắt cử, nhưng trên thực tế từ thanh minh chủ đạo nói tóm lại, vệ uyên đối với trên mặt mũi không có gì cái gọi là kỳ thực không chút nào nhượng bộ. trên tổng thể nói đến, điều khoản xem như rộng rãi không ít. tào quốc công bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra, cầm sửa chữa sau hòa ước giao nộp đi. kỳ đô, mấy ngày trước đó, đêm bia, một tòa lồng lộng phủ đệ cửa hông trước xuất hiện một thân ảnh. hắn thấy hai bên có người, mới gõ vang cửa hông. cửa hông mở ra, bên trong nhô ra một cái đầu, trước hướng chung quanh nhìn xem, thấy yên tĩnh không người, mới đem người kia kéo vào. trong phủ lại là một phía thiên địa, đem thấu xương xương hẳn toàn bộ ngăn tại bên ngoài. người tới bỏ đi ngoại bảo lộ ra bên trong giả giận trang phục, bị đưa vào thư phòng. Trong thư phòng ngồi hai người, một vị là diện có râu ngắn trung nhân nhân, một cái khác thì là thanh niên áo xám. Người tới nhìn thấy trung nhân nhân, thân thể chấn động, cúi đầu liền bái, mặt tướng tham kiến thái tử. "Đứng lên đi." Thái tử để cái kia tướng quân trẻ tuổi đứng dậy, sau đó nói, "Hôm nay tại điều động tàu quốc công đi sứ lúc, ngươi tụ hổ có lời muốn nói?" "Muốn nói cái gì?" Cái kia tướng quân trẻ tuổi vô ý thức hướng thanh niên áo xám liếc mắt nhìn. Thái tử liền nói, "Vị này là lão sư ta, có chuyện cứ nói đừng ngại." Tướng quân trẻ tuổi liền nói, mặt tướng lúc ấy coi là không nên lại phái sứ đoàn, vô luận ai đi đều vô dụng. Lúc này nên tái khởi đại quân, chúc lũy rằng co, lại đánh mấy trận đại chiến. Nếu không có mấy trận đại chiến, đàm phán không có bất kỳ chỗ dùng nào. Thái tử bất động thanh sắc, nói: vì sao là chúc lũy, mà không phải toàn diện tiến công? Người cái này cùng tôn triều ân tôn đại nhân sách lược tương phản a? tướng quân trẻ tuổi trầm giọng nói: trước đây vệ liên bắc có sơn dân xâm chiếm, chủ lực tại phương bắc, đông tuyến chống dũng là cho nên ứng toàn tuyến tiến công. Nhưng vệ liên chủ lực triệu hồi về sau, tôn đại nhân thực không nên lập tức rút lui, mà là hướng dựa vào doanh trại công sự chi lợi cùng thanh minh chủ lực huyết chiến một trận. Trận này đánh xong mới có thể nói là chiến hay hòa. Thái tử khẽ nhíu mày, Tôn đại nhân chiến quả uy hoàng, còn thay ta lớn kỷ bảo lưu lại đại quân chủ lực. Làm sao tại trong miệng ngươi lại trở nên không còn gì khác rồi? Tướng quân trẻ tuổi bộ nói, mà tướng đối Tôn đại nhân công kích tất nhiên là khâm phục. Chỉ là tại thời khắc mấu chốt, Tôn đại nhân vẫn là hạ sai một nước cờ. Lúc ấy huyết chiến, có thể cho vệ bên lớn nhất đắc kích. Hiện tại thì là có thể chúc lũ thủ dững, kiên quyết không hòa đàm, dẫn vệ uyên đến công, tái chiến một trận. Trận chiến này không thua liền có thể đã vừa vặn diện lại không tổn thất lớn từ lợi cho nên khi hạ bàn lại thực là hạ hạ kế sách thái tử tiếp tục hỏi nhưng nếu là thua đâu tướng quân trẻ tuổi nói trận chiến này như thua sớm tối kỷ quốc sẽ biến thành người khác trên bảng thì cá muốn thua không bằng sớm thua sớm thua còn có nằm gai nếm mật ngấp đầu trở lại thời gian nếu là một thua sợ sẽ là bệnh trầm kha khó lên thái tử hướng thanh niên áo sám nhìn lại thấy thanh niên áo sám cũng không biểu thị trầm ngâm một chút mới nói ngươi cùng coi ở đây có một số việc cũng không rõ ràng nếu như trong tay chúng ta có át chủ bài có thể để vệ yên không dám hành động thiếu suy nghĩ đâu. cái kia cũng hẳn là đánh. tướng quân trẻ tuổi nói đến chém đinh chặt sắt. vì cái gì? lần này nếu không phải phản quân chợt nổi lên, chúng ta cũng không biết danh sương cường đại võ bị kỳ thật mục nát lòng đến tình trạng như thế. không cùng thanh minh tiếp chiến, càng không biết vượt ngoại chi quân đã biến thành cái dạng này. việc đã đến lúc này, không bằng cùng thanh minh chủ lực huyết chiến một trận, như thế mới có thể triệt để bại lộ không đủ, cũng có thể làm vệ yên chân chính tôn trọng ta lớn kỷ, mới có thể bảo sau này hòa bình. nếu là không đánh, thanh minh nhất định lúc nào cũng khiêu khích, chẳng lẽ về sau mỗi năm nén giận? là vì vậy lúc quyết chiến có trăm lợi, tranh chiến có trăm hại. Thái tử rốt cục đọc dùng, hỏi người tên là gì. Đơn Es, hiện nhiên đoạn ở đây nguyên nhân là danh tự còn chưa nghĩ ra. Chỉ hoan thông trì. chỉ hoan thông trì. chỉ hoan thông trì. đằng sau tiết đấu cần hiệu trưởng, vì mang đến tốt hơn đọc thể nghiệm, đổi mới trì hoan đến đêm mai, cảm tạ. Trư 1077, mật ước trương 1077, mật ước Tàu quốc công trở dự mà về, kỷ vương cũng là rất là vui vẻ, nhưng mà trên triều đình một đám đại lao đều lòng dạ biết rõ, cái này không có gì đều dùng chân chính mấu chốt chính là ba quận chi địa là 100 triệu hai bồi thường về phần thông thương biến cảng thương đội thông hành quyền bất khả xâm phạm các đại lao cảm thấy không có gì trọng yếu thậm chí thái tử công chúa ra chất chỉ cần tìm phù hợp xinh đẹp danh ngũ khẽ cắn môi cũng liền nhẫn dù sao kỷ vương còn tại đang tuổi phơi phới dòng dõi hậu duệ cần vẫn là có thể liên tục không ngừng thế là cho tào quốc công thêm chút phong thưởng về sau kỷ vương lại bắt đầu tìm kiếm mới sứ giả nhân tuyển nay nghị vừa mở tôn triều ngân lúc này ra khỏi hàng cất cao giọng nói binh bộ thượng thư đức cao vọng trọng công trung thể quốc từ lao nhân gia ông ta xuất mã nhất định mã đáo thành công. binh bộ thượng thư dùng mình một cái, hung hăng nhìn chằm chằm tôn triều ơn một chút, cắn răng nói, đại vương, lao thần gần đây tật bệnh quân thân, chính là đứng đều cố hết sức, vốn định mấy ngày nay liền cáo lao hồi hương, thực tế khó mà gánh chịu nặng như thế mặc cho. nhìn đại vương minh xét, kỳ vương lo lắng địa hỏi, ái khanh khí sắc không tệ, hẳn là thật muốn cáo lao hồi hương. binh bộ thượng thư cắn răng một cái, nói, thần thật có ý này, nhìn đại vương ngẫn chuẩn. kỳ vương thở dài một hơi, nói, chuẩn. gia thần đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới kỳ vương ngay cả một điểm lời khách sáo đều không nói. Binh Bộ Thượng thư cũng là ngần ngơ, một lát sau mới quỳ lạy tạ ơn, sau đó trở về ban liệt, im lặng không nói. Tôn Triều Ân ánh mắt lại tại các vị đại thần trên thân quét tới quét lui, quét đến chúng thần kinh hồn tang đảm. Lúc này Vệ Quốc công đứng ra, nói: "Như thế trách nhiệm, trừ Tôn đại nhân ra không còn có thể là ai khác." Có một người ra mặt, cái khác cảm giác tự thân tràn ngập nguy hiểm đại thần lập tức liền có ngọn đèn chỉ đường, nheo nheo mở miệng phụ họa, chẳng đem Tôn Triều Ân nói thành bạn của ít có, ngàn năm vô song hiền thần, hòa đảm chức trách lớn trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tôn Triều Ân cực lực chối từ, làm sao dân ý mấy liệt Cuối cùng đành phải bất đắc dĩ nói, thần mượn vì đại vương phân ưu. Kỳ vương cực kỳ vui mừng, liền đem Tôn Triều Ân một cước đá phải thanh minh, cũng căn dặn hắn đi nhanh bề nhanh. Tôn Triều Ân không tại thời gian, thái diệu mị lực giảm phân nửa. Tôn Triều Ân đến quan quân thành hạ lúc, tới đón tiếp cũng chỉ là cái gia úy, đừng nói vệ bên không có nhân thân, liền ngay cả thái sơ cung gia tu cũng là một cái cũng không nhân thân. Đoàn sứ giả trong rất nhiều người đều là âm thầm cười trên nỗi đau của người khác, chuẩn bị nhìn Tôn Triều Ân trò cười. Tôn triều ân lúc này ở trong triều phong bình thực tế không tốt, quả thực chính là gian thần cọc tiêu, tất cả chính nghĩa chi sĩ đều rất muốn nhìn hắn tam cái lớn. Lần này hòa đàm, phái ra chính là vương hổ. Vương hổ toàn bộ hành trình để bài, mặc kệ kỵ quốc gia thần đạo lý nói ra hoa đến, hắn cũng chỉ về một câu không được. Thế là ngày đầu tiên đàm phán vô tật mà chấm dứt. Vào buổi tối, vệ uyên phương đi tới tôn triều ân chỗ ở bái phòng, hai người gặp lại lần nữa, đều làm mười phần cảm khái. Vệ uyên cẩn thận xem tôn triều ân tình trạng cơ thể, sau đó nói, ngươi trên người bây giờ án niệm lệ khí rất trọng còn có không ít nghiệp lực, đây chính là ngàn người chỉ trò hậu quả. tôn triều ân nói, có thể sẽ ảnh hưởng tu hành. vệ uyên trầm ngâm một chút, nói, nguyên bản lấy ngươi thiên phú khó mà hình thành tâm tướng thế giới, cho nên kỳ thật không bị ảnh hưởng. dù sao cái này chính là của ngươi hạn mức cao nhất. nhưng thời nay không giống ngày xưa, ta đã tìm tới rất nhiều pháp môn, lại được rất nhiều tài nguyên, có thể chậm rãi cải thiện mọi người pháp thân căn cốt, cho nên ngự cảnh không còn xa không thể chạm. có đột phá hy vọng, trạng thái này của ngươi lại không được. quay đầu ta thay ngươi hảo hảo mưu đồ một chút, tranh thủ chuyển thành khí vận gia thân. Tôn Triều Ân tất nhiên là vừa mừng vừa sợ, thanh âm đều có chút run rẩy, ru hỏi: Ta còn có đột phá hy vọng? Tự nhiên có, chỉ cần có thể khí vận gia thân, tích lũy tháng ngày, một cách tự nhiên liền sẽ sửa căn cốt. Đồng thời thông qua thanh minh trừ giới phồn hoa, có thể phụ trợ ngươi hoàn thiện tâm tướng thế giới. Tôn Triều Ân thở dài một tiếng, chỉ là khí vận gia thân, nói nghe thì dễ. Không sao, chờ kỳ quốc sự tình, ngươi không muốn làm quan, có thể tới thanh minh quản lý một tòa thành thị, chỉ cần quản lý thỏa đáng, đến bách tính yêu quý, muốn khí vận gia thần cũng không khó khăn. Tôn Triều Ân suy tư một lát, lắc đầu, nói. Khi vận ra thân như thế quý giá, ngươi Thái Sơ cung đồng môn có rất nhiều người đều tùy ngươi một đường chinh chiến đến nay. Thành chủ vị trí có hạn, ta nào có tư cách chiếm cứ một vị." Vệ viên cười nói, "Hiện tại chỉ là bắt đầu, tương lai chúng ta người sẽ rất nhiều, thành cũng sẽ rất nhiều. Trước thành chủ không những sẽ không khăn hiếm, còn sẽ có chỗ có dư." Hai người chính nói, đột nhiên trong phòng nhiều một vị thanh niên áo xám, chính là thương nô, hắn thong dong ngồi xuống, nói, "Các ngươi trò chuyện ngược lại là tận hứng." Vệ viên một chút cũng không ngoài ý muốn, dù cho tiên nhân ở trước mặt cũng là ngồi ngay ngắn bất động, nói, "Tôi đại nhân chuẩn bị bán kỳ quốc lợi ích." mà ta có qua có lại, đang muốn cho tôn đại nhân đủ nhiều chỗ tốt, làm mối lộ. Thương Nô khe nướng mày, nói, ngươi làm sao không có chút nào sợ ta? Vệ Uyên nhặt nói, tiền bối bất quá là xuống tới nhất đạo hình chiếu phân thân, đỉnh thiên cũng chính là ngự cảnh trung kỳ thực lực, ta sợ cái gì? Nghĩ đến tiền bối cũng sẽ không lấy bản tôn chân thân đến mạo hiểm. Tiền bối đã đến, tự nhiên là đến bàn điều kiện. Thương Nô khe gật đầu, trầm nói, không hổ là có thể vào đại nhân pháp nhãn nhân vật. Không sai, lần này ta chính là đến cùng ngươi bàn điều kiện. Tôn Triệu Ân nhìn xem Thương Nô, nhìn nhìn lại Vệ Uyên. Vệ Biên liền nói, vị tiền bối này chính là hiện nay ngươi kỷ quốc tiên nhân, quá khứ đánh qua mấy cẩm. Nha, ta cũng không biết tiền bối danh hiệu, tên ta Thương Lô. Tôn Triều Ân đứng dậy thi lễ, nói, gặp qua Thương Lô tiên quân. Thương Lô khoát tay áo, nói, mi lễ, ta không nghĩ quản ngươi cùng Vệ Biên câu kết làm vậy sự tình, huống chi những cái kia không thông đồng làm được còn không có ngươi tốt. Thương Lô chuyển hướng Vệ Uyên, nói, ta cần ngươi hoàn toàn rời khỏi quan chức huyện cùng Lân Cận hai huyện, làm nền mù, sẽ cho ngươi một khối tinh vận chi hoạch, nhưng làm động thiên chi cơ. Vệ Biên mỉm cười, nói, thiên ngoại tinh này sao? thật đúng là là đại thù bút. Chỉ là tiền bối cũng nhìn thấy, hiện tại quan truân huyện cùng xung quanh địa vực đã tu kiến đến cực độ phồn thịnh, đây cũng không phải là một hai ngàn vạn lượng tiên ngân có thể để đủ. Thương lâu cao mày nói, vậy ngươi muốn cái gì? Vệ uyên nói, rất đơn giản, ta biết tiền bối cùng tiền bối sau lưng vị kia muốn giảm người. Lấy như hôm nay nói, trong trận sát lục sở sinh nghiệp lực, cho dù có xử lý thủ đoạn, dù sao vẫn là có thai hỏa ngầm cùng phiến thức. Cho nên tiền bối nghĩ rằng người, không ngại đều cho ta năm vạn, ta còn ăn được. Thương lâu song mi nhăn sâu chút, nói, đơn giản như vậy. Hiện tại không cần giảm nhiều người như vậy, ngàn vạn cũng không thể, nhiều nhất chính là 2000 vạn. ngàn vạn, không có cổ kẻ mặc cả chỗ trống, cũng chỉ có ngàn vạn. Chỉ có ngàn vạn, phải thêm thượng tinh hạch. Nếu như cho ngàn vạn người, cái kia tinh hạch ta liền không muốn." Thương Lô nói, "Ngươi đã có nhật nguyệt động tiên, như lại thêm thiên ngoại đại tinh, chính là nhật nguyệt tinh tự thành một thể, từ đây đạo đồ thông suốt, như hổ thêm cánh. Cái này cho bảo, ngươi thật vì chỉ là ngàn vạn phàm nhân liền có thể từ bỏ." Vệ Uyên không cần suy nghĩ, nói ngay, có thể từ bỏ. Thương Lô hướng Vệ Uyên liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó nói: thành giao hoàng cảnh năm năm xuân tôn triều ân cùng vệ uyên đạt thành mật ước khải hoàn hồi kinh nay điều ước tên là quan chuyên điều ước điều ước chung vệ uyên đem rời khỏi chiếm đoạt toàn bộ kỳ quốc thổ địa giống như là cắt nhường quan đồn chờ ba huyện đồng thời bồi thường tiên ngân 100 bạc lượng đồng thời còn ký thanh kỳ hữu hảo thông thương hàng hải điều ước tất cả nội dung bao quát mở ra thương lộ thông thương biến cảng quên bất khả xâm phạm chờ một chút những nội dung này phổ thông bách tính nhìn một điểm không cảm thấy có cái gì không đúng đây là bên ngoài điều ước mật ước nội dung cũng chỉ có một đầu chính là cần trong vòng ba tháng đem ba bạn phạm nhân rời vào sơn dân chi vựng Trương 1078, phân bón Trương 1078, phân bón Kỷ quốc nên đón một vòng mới dung chuyển, toàn bộ mùa hè, phản quân tung hành nhiều quận, đánh cho quan quân liên tục bại lui, sau đó cướp giật đại lượng bách tính. Rất nhiều huyện hương hoàn toàn là đất cằn mịn dặm, căn bản không nhìn thấy người ở quan quân thì là lui dự đến bương đô phụ cận, chỉ có thể dựa vào hùng quan cố thủ. Cũng may phản quân cuốn đi bách tính sau liền chẳng biết đi đâu, cũng không tiếp tục xâm chiếm bương đô. Đại đội bách tính từ đó trải qua mấy ngàn dặm thậm chí hơn vạn dặm gian khổ đôi ba, cuối cùng đã tới sơn dân chi vực. Đi tới sơn dân chi địa ngàn dặm phạm vi bên trong ven đường liền sẽ có vệ viên thiết lập bộ kích sóng chạm tiếp tế cho phàm nhân cấp cho đồ ăn nước uống lương khô. đợi đến sơn dân chi vực, các phàm nhân đều bị thích đáng ăn trí, liền rất nhiều phụ trách gắp giải phản quân cũng không chịu đi, lưu lại tiếp nhận cả biên. cứ như vậy, cho đến đầu tháng 9, nhân khẩu mới lần lượt di chuyển hoàn thành. lúc này kỷ quốc tây bộ gia quận hoàn toàn trở thành man hoàng chi địa, rất nhiều giới thạch đều bị rút lên, nguyên bản thiên địa chi khí lại lần nữa ăn mòn, thế là thời tiết ngày càng khô hạn, thảm thực vật khô héo, thổ địa độ phì xói mòn. mới hơn một năm thời gian, quá khứ ngàn năm canh tác hình thành phì nhiêu thổ địa lại biến thành gổ bì hoa mạ một năm này vệ uyên trải qua nghĩ sâu tính kỹ trở về thanh minh tại nguyên bản dược viên chôn treo xuống giới thạch sinh hoa tại dược viên trọng yếu nhất địa vệ uyên tự tay đem sinh hoa treo xuống cũng lấy tiên linh khí kích hoạt trong một chớp mắt nhất đạo vô hình giới vực mở rộng ra bao trùm trăm dặm khu vực tân giới vực dần dần cùng thanh minh giới vực dung hợp sinh cơ linh lực cấp tốc kéo lên đồng thời hải lượng linh khí từ dưới mặt đất bắt đầu hướng nơi đây hội tụ trong nháy mắt thổ nhang chỗ sâu liền bắt đầu nhỏ ra tuyến thủy rót thành từng đầu dưới mặt đất dòng suối đợi một thời gian dưới mặt đất sẽ hình thành linh mạch linh tuyến dược viên trong tất cả thảo dược đều tại hân hoan nhẹ cứng, tự động đản mát ra dược khí, vô số chân quý dược khí hội tụ, liền thành mở miệng mà vân. trong mây có mưa bụi bay xuống, những nơi đi qua, chính là hoang thạch cũng sẽ tỏa ra sự sống. năm đó trước hết nhất trồng chọn ở đây, cũng từ hứa văn võ tự mình chăm sóc qua ảm tinh long kỳ một trận chợt chớn, từ bên trong phát ra nhất đạo mơ hồ ý thức, tại trên người vệ viên chạm đến một chút, như thiểm điện rụt trở về, một lát sau lại tới chạm đến một chút, lúc này mới trở nên cực kỳ y lại, cuốn đến vệ viên trên thân không chịu rời đi. vệ viên lúc này mới nhớ tới, mình cùng cây này vô cùng có nguồn gốc về tối nguyên để nó sinh ra biến dị khí vận đầu nguồn cũng là đến từ mình mà lại kia là nhất đạo thiên ngoại khí vận nguyên bản thiên tinh long bì là đạo cơ cấp linh thụ kinh lịch biến dị cũng sinh ra linh tính về sau liền biến thành linh thực vương bảng tiến vào ngự cảnh cấp linh vận ngày sau chờ linh tính thành thụ có thể hóa hình chính là lại một gốc tiên thực toàn bộ dược viên linh dược sinh trưởng tốc độ đều tăng lên trên diện rộng hiện tại sinh hoa hạch tâm phạm vi bên trong linh dược sinh trưởng tốc độ đã đạt tới bình thường ngoại giới tốc độ năm lần thái sơ cung cực phẩm nhất dược điển cũng không gì hơn cái này nhưng diện tích còn không có sinh hoa lớn như thế dược viên đối với linh khí độ phỉ của đất tiêu hao cũng là tương đương cùng bố chỉ dựa vào giới thạch bản thân tụ lại thiên địa nguyên khí đã còn thiếu rất nhiều tụ linh đại trận cũng không chịu nổi gánh nặng coi như lại đề thăng một lần đặt tới cùng thái sơ cung sơn môn đồng cấp cũng không được muốn trèo chống cao cấp như thế dược viên bọn chuyện liền nhất định phải ngoài định mức cung cấp linh khí nơi phát ra tục xương bón phân. nhưng là liêu tộc thi thể sớm đã dùng quăng phật kiếm phong linh khí muốn dùng đến chấn áp nhân quả cũng không dùng đến bên này coi như có thể sử dụng một ngón tay cũng còn xa mới đủ dùng cắt gai bắp đuổi còn tạm được sinh hoa lật xuống giải quyết triệt để cao giai dược liệu tài nguyên cung ứng vấn đề chỉ cần có chút thời gian linh dược liền sẽ liên tục không ngừng thanh minh tu sĩ quy mô lại mở rộng gấp 10, dược liệu cũng hoàn toàn theo kịp đây là ngàn năm lập thân gốc dễ, là trọng yếu nhất cơ sở kiến thiết cũng là ứng đối tương lai đạo cơ như biển pháp tướng như cầu thời đại cơ sở nhưng mấu chốt vẫn là phân bón vệ uyên suy nghĩ phiêu tán bắt đầu không ngừng ngắm lấy tiên nhân bộ kiện sinh hoa lập xuống liền trở thành thanh minh một cái khác khối từ thạch tại giới vượt diện tích che phủ tích thượng tổn thất đại khái là bảy thành nhưng là đặt vững thanh minh tương lai triều sâu phát triển nền tảng mà lại giới vực dễ dàng thu hoạch được, cao giai tài nguyên lại là có hạn. Thanh Minh nếu là dựa theo vệ viên dự đoán phát triển, có lẽ mấy trăm năm về sau, toàn bộ Thái Sơ cung tài nguyên lấy ra cung cấp nuôi dưỡng cũng còn không đủ. Lập xuống sinh hoa về sau, vệ viên lại trở về Sơn Dân Chi Vực, chuẩn bị nhìn xem có thể hay không đem nơi này Sơn Dân Thi thể vận một bộ phận đến Thanh Minh đi. Ở bên kia luyện hóa, cung cấp nuôi dưỡng sinh hoa. Mới từ truyền tống trận đi ra, vệ viên đột nhiên cảm giác được chúng quanh quẩn quấn sóng ngầm, từng lớp từng lớp khí vận bận tới, xông vào tứ hải. Trong một chớp mắt, vệ viên nhân vận lại thăng trở lại năm vạn. Vệ Uyên cảm giác có chút ít, Thế là xem kỹ nhân vận nơi phát ra. Tuyệt đại bộ phận nhân vận là mới đến sơn dân chi vực lưu dân cống hiến. Những này lưu dân lúc đầu tự cho là rơi vào phản quân chi thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nào biết trải qua mấy tháng bạn giảm buôn ba về sau, thế mà đến một chỗ có thể sưng nhân gian tiên cảnh chỗ. Nơi đây không chỉ có điển có thể trùng, còn tu kiến che gió tránh mưa phong ốc. Trừ đi tất cả điệu tô tiền phòng, mọi người tính ra một chút, phát hiện một năm bất bả trồng chọn, lưu lại lương thực đầy đủ hai năm xuống tạm. Nếu là lại chăm chỉ một chút, đó chính là ba năm. Đám người như trong động, cái này nếu không phải tiên cảnh. Đây cái gì còn có thể là tiến cảnh? Thế là 3000 vạn lưu dân tổng cộng cống hiến hơn 4 triệu người vận. Nhưng số lượng này kỳ thật hỡi ít, vậy nên dự đoán hẳn là tại ngàn vạn tả hữu mới đúng. Dù sao kỳ quốc lưu dân đến lúc, cơ bản công trình kiến thiết đã không sai biệt lắm, điều kiện xa xa tốt hơn năm đó Tây Tấn, triệu quốc lưu dân mới tới thanh minh thời điểm. Nhưng bây giờ chỉ có 400 vạn, thuyết minh nhóm này người thân thể tố chất còn muốn tại Tây Tấn, triệu quốc lưu dân phía dưới, đại bộ phận người cũng đã hư nhược đến không có chút nào nhân vận sinh ra tình trạng. Sơn dân chi vực bên trong nguyên bản 1200 trồng và người, Khoảng thời gian này lại nhiều sinh ra mấy chục vạn nhân vật, những người này vận chính là tế thủy trường lưu, có thể liên tục không ngừng sinh ra. Trở lại sơn dân chi vực, vệ uyên liền chạy tới luyện hóa trì. Sơn dân chi vực luyện hóa trì là bốn tòa hồ sâu, trung quanh tre kín đại trận, thi thể ở đây sẽ ra tốc hoàn nguyên thành tán loạn linh khí, bị thiên địa hấp thu, sau đó thiên địa lại phản hồi thuần túy thiên địa nguyên khí, dần dần cải biến vùng thế giới này hoàn cảnh. Cái này chính là luyện hóa trì cơ bản nguyên lý, xem ra tàn nhẫn, kỳ thực phù hợp tiên đạo. Vệ uyên đi hướng luyện hóa chỉ lúc, đông nhân khẽ nhíu mày, hắn cảm giác mình một lần nữa thân phụ nhân vận về sau đưa hồ hành tàu tại một phiến tiên địa nguyên khí bông dương đại hải trong chỉ là trước kia hắn dường như một đầu cá bơi có thể linh động xuyên qua mà không dậy nổi bật sóng bây giờ lại biến thành một cái quái vật khổng lồ như bắc hải chi côn mọi cử động sẽ nhấc lên thao thiên tử lãng vệ bên còn không có tới gần luyện hóa chỉ liền kích thích nhất đạo tiên địa nguyên khí vô hình sóng lớn lướt qua toàn bộ luyện hóa chỉ luyện hóa trong ao nguyên bản đã tạo ra đại lượng tiên địa nguyên khí bị đạo sóng lớn này tác động đến trực tiếp hóa thành nhất đạo vòng xoáy sau đó liên cuồng thu nạp chung quanh thiên địa nguyên khí cuối cùng đông đạo tản hồn lóe lên một cái rồi biến mất bị hút vào vòng xoáy. Vệ Uyên lấy làm kinh hãi, dùng thân thức đảo qua đi, lại phát hiện luyện hóa trong ao hoàn toàn không có dị dạng. Vừa rồi phát sinh hết thể tựa như là ảo giác. Vệ Uyên khẽ nhũ mày, biết đây không có khả năng là ảo giác, tất nhiên là bởi vì chính mình đến, dẫn đến luyện hóa trong ao xuất hiện biến cố. Thế là hắn đi tới bên cạnh ao, nhìn xuống dưới, chỉ thấy lít nha lít nhít chồng chất thi thể. Đang lúc Vệ Uyên chuẩn bị phái người xuống dưới lật ra thi thể, tiến một bước điều tra lúc, lúc này vòng xoáy hút hết trung quanh nguyên khí, chậm rãi ngừng chuyển động, vòng xoáy đình chỉ thời điểm, tất cả thi thể nháy mắt trở nên khô héo, như là từng đoạn từng đoạn thang gốc, đã không nửa phần linh khí một vật từ vòng xoáy trong rơi ra, vệ uyên đưa tay chỗ một cái, liền đem vật kia hút tới. đây là khối to bằng cái thất tảng đá, thế mà là một khối giới thạch. cái này giới thạch cấp bậc không cao, chỉ có một cái có thể hơi gia tăng kim hành địa mạch năng lực, tích lũy tháng ngày hạ có thể khiến giới mặt đất tài nguyên khoáng sản phong phú hơn, phạm vị cao hơn, giới vực cước chừng 500 trăm giảm. từ phương diện nào đến xem, nó đều là một khối phổ thông giới thạch. nhưng khác biệt chính là, nó là tại vệ uyên trước mặt chống dũng tạo ra. tính đến trước đây kính hồ, sinh hoa hai khối tinh thạch, vệ uyên đã tận mắt nhìn thấy ba khối giới thạch sinh ra hán trợn phát sinh một cái nghi vấn nhân tộc trước kia những cái kia giới thạch đều là làm sao sinh ra chẳng lẽ cùng cái này ba khối giới thạch không sai bị lắm trước 1079 đội vàng trương 1079 đội vàng kỷ quốc vương cùng, thương nô ở giữa mà ngồi hạ thủ bên trái là kỷ vương bên phải là tôn triều ân kỷ vương đầu tiên nói hoa ước tứ thành cương thủ chưa tại cô trên tay mất đi một phân một hảo cuối cùng có mặt đi gặp liệt tổ liệt tông thương nô hừ một tiếng nói ngươi liệt tổ liệt tông đều đưa đến thanh minh đi ngươi muốn gặp cũng thấy không được ngươi ngược lại là tự tại lại là để ta khó mà làm người. Kỳ Vương thông dong nói, tổ tông nhong kiến thức rộng rãi, tại thanh minh sinh sống một đoạn thời gian, nhất định có thể phát hiện cái kia bên tạc sơ hở, mang về phá địch chi phát. Thương Ngô hét một tiếng, nói, ngươi thật nghĩ như vậy? Kỳ Vương gật đầu, mười phần chân thành, nhìn không ra mảy may sơ hở. Bên cạnh tôn triều ân lại là mồ hôi lạnh cuộn cuộn mà xuống, vực này bí ẩn, há lại hắn có thể nghe. Thương Ngô chuyển hướng tôn triều ân, hỏi, ngươi cũng là nghe tới không nên nghe, cảm thấy tiếp xuống phải nên làm như thế nào? Tôn triều ân kinh hãi, bịch quy bị giảm xuống đất, cúp bít giật đầu, thần còn hữu dụng thần hữu dụng, thương nô trầm nói, ngươi có làm được cái gì? công kích kẻ thù chính trị, đảng tranh nội đấu, bẻ cánh đầu đá, ném quân chỗ tốt, xuống phong túng, thần đều có một tay. kỷ vương mặt lộ vẻ mỉm cười, thương nô thì là ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ là loại này trả lời. bất quá thương nô tinh tế suy nghĩ, cảm giác đến nếu là mình tại trên vương vị, nhân tài một này, ngược lại là nhất định phải có một cái. tôn triều ân quỳ xuống đất không dậy nổi, tất nhiên là không nhìn thấy kỷ vương cùng thương nô sát mặt, chỉ có thể không ngừng phát run cùng da mồ hôi lạnh. thương nô nhạt nói, có ngươi tại triều, chắc chắn làm cho trường khí mù mịt, với đất nước mà nói. Cần ngươi làm gì?" Tôn Triều Ân bộ nói, thần mang binh đánh giặc, chỉ chính địa phương cũng đều có một tay, đại vương cùng tiền quân đều là biết. Bất quá đây chẳng qua là tại bọn, không bằng để hai vị vui vẻ tới trọng yếu. Nếu là thực tế cần thần đi làm chuyện như thế, thần cũng có thể làm nhiệm, cho những cái kia bất học vô thuật, sẽ chỉ liêm khiết thanh bạch đánh cái dạng, để bọn hắn nhìn xem cái gì gọi là quản lý địa phương. Nếu như phản quân nuôi to khó đấy, thần cũng có thể đi diệt, công thành hồi chiều ngày, không, cầu mảy may phong thượng. Kỳ Vương nhìn về phía Thương Ngô, Thương Ngô liền nói, ngươi cùng cái kia vệ viện cấu kết quá sâu, vệ viện hướng ngươi sau này đạo độ phần hảo ý này ngươi nhận lấy chính là có đạo đồ phía sau ngươi liền lại nhiều chí ít mấy trăm năm thọ nguyên liền không có như vậy không sợ chết đi thân hiện tại chỉ muốn hảo hảo còn sống thương nô gật đầu nói sợ chết liền tốt ta mặc dù không thể giúp ngươi đạo đồ lại tiến một tầng nhưng lại có thể trực tiếp bóp chết tại nửa đường bất qua nếu ngươi hảo hảo làm việc tự có ngươi chỗ cứ tốt không thể so với vệ bên bên kia thiếu đứng lên đi tôn triều ân thiên ân vạn tạng cái mông chịu một chút xíu băng ghế bên cạnh ngồi thương nô trầm tư một lát trầm nói hiện tại cương bực nội đã bình định năm năm sau đại sự có thể thành Kỳ Vô nói: 5 năm sẽ có biến số gì sao? Thương Ngô nhìn về phía Tôn Triều Ân, ngươi cảm thấy thế nào? Tôn Triều Ân nhắm mắt nói: Thần không biết đại sự là cái gì, nhưng 5 năm trong chớp mắt, cái kia vệ viên không bay ra khỏi bao lớn bộ nước. Trước đây vệ viên tập thanh minh chi lực, toàn lực kiến thiết quan chuyên huyện một góc nhỏ, mới có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Hiện tại sơn dân chi vực trường bản dậm, hắn lại mới được 3.000 ngàn bản người, chỉ là mở điện khai hoang, làm được tự cấp tự túc liền cần 10 năm. Cho nên 5 năm về sau, chúng ta có lẽ có thể nhìn thấy một cái hơi có sinh khí địa vực, biên cương có thể tự cấp tự túc. Nhưng là trải qua 5 năm kiến thiết, chắc hẳn phòng tuyến sẽ phi thường hoàn thiện, càng thêm khó mà đánh hạ." Thương nô nhặt nói, cái gọi là công sự, bất quá là chút thủ mục. Nhất đạo tiên thuật xuống dưới, liền có thể đem mấy chục giặm địa khối triệt để xoay chuyển, cái gì công sự đều vô dụng chỗ." Thiên quân thần võ." Tôn Triều Ân bộ nói. Thương nô khoát tay áo, "Không nhịn được nói, ít đến bộ này. Ngươi vừa rồi nói cái kia vệ uyên 5 năm liền có thể kiến thiết đến tự cấp tự túc." Tôn Triều Ân bộ nói, "Tiên quân Thánh Minh. Vệ uyên tuổi hạ có một suất thân kiến một điện chân quân, tên là Sử Hoa." người này là có công với thiên địa, đi là công đức thành thánh đường lối. đối với mở điện trồng trọt phá lệ có tâm đắc, có người này tại ba năm mở điện, năm năm đất đã qua khai thác không phải thần thoại. là cho nên vi thần nói năm năm ứng nhưng tự cấp tự tốt. thương ngô đông nhiên có chút buồn bực, nói theo hắn đi thôi, phàm nhân lại nhiều thì có ích lợi gì? mấy chục vạn tặc quân liền có thể san bằng giết sạch. bất quá năm năm mà thôi, cái này vệ uyên không đến treo chọc thị phi, liền không cần quản hắn. ngược lại là cái này xử hòa, không thể tùy tiện động đến hắn. người tình báo này, phi thường hữu dụng. tôn triều ân lập tức nói thiên quân thấy rõ. Chỉ là 5 năm mà thôi, cái kia vệ viện còn có thể trèo lên tiên không thành. Thương Lô Song Mi giàn ra, nói, ngược lại cũng có chút đạo lý. Các ngươi trò chuyện đi, ta đi. Thương Lô một bước phóng ra, đã đến bí cảnh bên trong. Thủ vệ hai vị đệ tử đang đánh cho mắt, thấy tổ sư đến, vội vàng nên đón, miệng nói tổ sư, sau đó liền không có lời nói. Không biết tại sao, rõ ràng vừa rồi Thương Lô cảm thấy Tôn Triều Ân mở miệng một tiếng tiên quân thánh minh mười phần ổn ảo, nhưng bây giờ so sánh hai cái chất pháp đệ tử, đột nhiên cảm giác được những lời này cũng không phải như vậy chói tai, thỉnh bằng nghe nghe cũng không tệ nhưng việc này đến các đệ tử mình lĩnh ngộ, nếu là dạy bọn họ nói như vậy, không khỏi xấu hổ. chờ thương nô sau khi đi, kỷ vương cùng tôn triều ân hai mặt nhìn nhau, ai cũng không xác định thương nô là đi vẫn là không đi. sau một lát, kỷ vương hỏi, thời gian 5 năm, cái kia vệ uyên thật biến không ra hoa văn. tôn triều ân nói, lấy thần kiến thức, thực tế nghĩ không ra loại khả năng này. nhưng 50 năm liền không nói được, vệ uyên tất thành ngữ cảnh, đồng thời ứng nhưng tại trong vòng 500 năm năm tiên. kỷ vương nghĩ đi nghĩ lại, lại có chút xuất thần, sau đó than nhẹ một tiếng. sau đó tôn triều ân cáo từ hồi phủ, lại có nội quan bẩm báo. Thái Diệu đã ở bên ngoài chờ lấy, nhưng kỷ vương chợt có chút mất hết cả hứng, phân phó đưa nàng đưa về tuân thủ. Lại một lát, từ thường trang phục lộc lấy tiến thư phòng, nàng đã nghe nói kỷ vương đem Thái Diệu lui trở về, lập tức hứng thú bừng bừng chạy đến, cảm thấy mình lại có thể trọng đến thanh biến. Nào biết kỷ vương đông nhiên không nhịn được, chỉ nói một tiếng, cút, đuổi đi từ thường về sau, kỷ vương đi tới sân thượng, ngắm nhìn bầu trời, bất chi bất giác liền đứng ở hướng đông. Sơn dân chi vực, vệ viên một mực tại bận rộn rất nhiều tu sĩ trong mắt phức tạp việc nhỏ. Cho nên hiểu ngư đều có chút nhìn không được, chuyên môn tìm tới vệ uyên chất vấn, ngươi một ngày này trời đều đang làm gì? Vệ biên quanh người lít nha lít nhít quang cầu trong ngầm đầu lên, nói, tất cả đều bận rộn làm việc a. Ngươi nhìn, ít nhất phải tạo 15 tòa thành, mỗi cái thành tuyên chỉ ta đều phải đi nhìn một chút, sau đó thành chủ nhân tuyển cũng rất đau đầu. Ta ý nghĩ là đại bộ phận đều cho thái sơ cung đường môn, lưu mấy cái cho chính thanh minh bồi dưỡng được người tới mới. Những này đều phải chính ngươi làm sao? Không phải đâu. Vệ biên cũng cảm thấy có chút mỏi mệt thở dài, việc quan hệ dân sinh chính là lớn nhất sự tình một khi xảy ra chút sai lầm, đợi đến phát hiện thời điểm quả khả năng liền rất nghiêm trọng. vậy ngươi tu hành đâu? như thế chìm tại của vụ, khi nào có thể tiến thêm một bước? hiểu ngư ngữ khí mười phần nghiêm khắc. tiến thêm một bước. vệ uyên đống nhiên có chút hoảng hốt, sau đó liếc mắt nhìn cẩn trọng làm việc thiên ma. khoảng thời gian này bởi vì gia nhập hải lượng sơn dân hồn phách nguyên nhân, thiên ma loay hoay không biết ngày đêm. vệ uyên khoảng thời gian này một mực tại pháp tướng cùng ngự cảnh ở giữa nhiều lần huề ngậy, trước trước, sau về sau, trái trái, phải phải, không ngừng không nghỉ, hoặc là xa không thể chạm thứ bảy đầu tiên. Hiện tại tính toán đạo thứ bảy ngày quỹ đạo đối vệ lên đến nói, cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Vệ Yên hiện tại đã hiểu rõ không ít liên quan tới động tiên chi thức. Động tiên có đẳng cấp phân chia, phân biệt lấy màu sắc khác nhau biểu thị, đây là thái sơ cùng tổ sư phân chia thô bạo đẳng cấp. Phổ thông động tiên đối quỹ đạo yêu cầu không có cao như vậy, là cho nên có thể tùy ý sắp đặt nhiều cái, tỉ như tả Hiển Vương cùng tiểu quốc sư, đều có mấy chục trên trăm động tiên. Nhưng đến ngân sắc hoặc là kim sắc động tiên, đối tâm tướng bản giới gánh vác cực nặng, uy đạo tính toán chính là quan trọng nhất. Mỗi cái tiên nhân căn bản tâm tương thế giới là có gánh vác cực hạn, cho nên muốn tại cái này gánh vác cực hạn hạ tận khả năng nhiều nhét vào độc tiên. Diễn thời tiên quân mặc dù chỉ có 12 độc tiên, nhưng từng cái đều là kim sắc độc tiên, thực là kinh thế hai tụ, vừa mới đăng tiên liền có thể cùng tả Hiền Vương cùng tiểu quốc sư đánh cho có qua có lại, còn tại vệ viên trợ giúp hạ trọng thương tả Hiền Vương. Mà bây giờ vệ viên lục đại độc tiên từng cái đều là cực kỳ đặc thủ, không cần nghĩ cũng biết đăng tiên sau so hẳn là kim sắc độc tiên. Nhưng mà vệ uyên Vũ Dũng có thừa, trí tuệ không đủ, chỉ có có 102 thiên hạ tâm tướng thế giới, lại kẹt tại quỹ đạo tính toán bên trên. Đến này cấp độ đã không phải là cố gắng có thể giải quyết, cần chính là thiên phú. Giống như Dung Long, học tập toán học chỉ cần ngắn ngủi một tháng, sau đó liền lưu lại quyển sách cho vệ bên cạnh, cho tới bây giờ vệ bên cũng còn không có cầm xong. Nhưng vệ bên cũng có chính mình đạo, chỉ cần 100 triệu người vận động xuống, là có thể đem thứ bảy quý đạo sinh ném ra tới. Người này vận số lượng, để vệ bên ẩn ẩn có loại trực giác, thứ bảy động tiên công thành ngày, chỉ sợ mình liền bồi hồi tại tiên môn bên ngoài. Vệ phẫn nhân vận ném ra động tiên quý đạo một chuyện, vệ bên chắc chắn cùng hiểu Ngư Hào hào chia sẻ, việc này sát thực rất giận người, 10 phần lòng người tức giận đặc biệt làm người tức giận, cho nên vệ uyên nhất định phải kịp thời chia sẻ. Lại xét thấy việc quan hệ vệ uyên đạo độ, cho nên có thể chia sẻ người không nhiều. Bất quá giờ này khác này, vệ uyên ngược lại là thật không có suy nghĩ qua nhân vận sự tình. 3000 vạn người mới đến, sự vụ thiên đổi và tự. Những người này lại hết sức yếu ớt, sơ ý một chút liền có vài trăm người bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi. Cho nên vệ uyên không thể không kinh nghiệm bản thân thân bị, dựa vào mình siêu cường nhiệm vụ xử lý năng lực, có thể cứu trở về một cái là một cái. Vệ uyên biết cái này không có ý nghĩa gì, nhưng vẫn là như vậy làm. Tiểu Ngư quên nửa ngày, không có kết quả, chỉ có thể tức giận rời đi, rời đi trước ném câu nói tủ, lườn móng heo. bốn chữ này nệ đến vệ uyên một trận hoảng hốt, có thể đồng thời đồng phát xử lý một vạn cái nhiệm vụ thần thức, cũng không nghĩ minh bạch móng heo cùng mình liên quan. vệ uyên nhìn một chút mình tay, cảm thấy móng heo cũng không có đẹp mắt như vậy. thời gian tụi hồ lâm vào tuần hoàn. thái sơ cung gia tu quá bận rộn làm việc cùng tu luyện, hiện tại liền ngay cả tất cả thủy nguyệt điện đệ tử mới đều quen thuộc bị phạm nhân làm việc. sư hoa thì là hai bên chạy, bên này mở điện bên kia mở điện, có rảnh lúc liền sẽ đi lúc ê. Từ Tiểu Quốc sư sau khi đi, tiên kê có qua một đoạn thời gian giàu dị không vui, ròng rã một ngày không muốn ăn, thẳng đến ngày thứ hai mới cảm giác đói. Tiểu quốc sư âm thầm nhìn thấy, cảm động đến rối tinh rối mù. Tôn triều ân trên thân chức trách càng ngày càng nhiều, quyền lợi càng lúc càng lớn, không riêng muốn hướng kỷ vương báo cáo, lúc nào cũng còn muốn hướng thương ngô báo cáo. Có khi trung dạ tinh tư, tôn triều ân cũng không hiểu thương ngô đường đường tiên nhân, vì sao sẽ đối với mấy cái này triều đình việc bắt cảm thấy hứng thú? Vậy bên thì là một bên trải bước sơn dân chi vực dân sinh, một bên cùng sơn dân đại quân tại tây bắc cử chiến. Mỗi một ngày đều có vô số sự tình phải bận rộn, mỗi ngày đều có mới vui sướng cùng lo lắng. Trương Sinh thì đứng ở dãy núi chi đỉnh, xem mặt trời lặn mặt trời lên, nguyên hàng nguyên lên. Nội vang ở giữa, năm năm cứ như vậy qua thứ. Chương 1080, quan cư nhất phẩm Trương 1080, quan cư nhất phẩm Vệ Uyên lại liếc mắt nhìn trong tay công văn, một lần nữa xác nhận một chút phía trên số tự. Công cứ mới nhất một lần thống kê, Thanh Minh tăng thêm kỷ quốc tri vực, tổng nhân khẩu đã đạt tới 100 triệu số 0520 vạn. Trong năm năm này, đại thang mới bổ nhiệm đã hạ, ở chỗ này mới thiết lập châu, Vệ Uyên nhậm chức tích châu. Mù tại đại thang quan chế trong quan cứ nhất phẩm đại thang cũng có cao nhân một tờ thánh chỉ liền đem vệ uyên cùng đại thang khí vận chói buộc chung một chỗ mà vệ uyên một mực vùi đầu bận rộn mấy chục triệu người sinh kế không có quan tâm những này cũng cũng không thèm để ý cùng ai buộc chặt lúc này không phải là quá khứ lễ băng nhạt phôi võ tổ bố cục tràn ngập nguy hiểm thế lực khắp nơi hoặc sáng hoặc tối đều tại hợp lực lay động lập tức thể chế đại thang giống như một gốc cổ thụ che trời tại trong cồn phong không ngừng trộn trờn biên độ càng lúc càng lớn mắt thấy quỳnh đảo đã là tất nhiên thế lực khắp nơi đều tại chuẩn bị cao úc lật út về sau như thế nào mới có thể thu hoạch lớn nhất. ở đây thế cục hạ, như thang thất cao nhân không ảnh hưởng vệ uyên bận rộn chiếu cố phạm nhân ăn ở, đây cũng là thôi. như là dám đến vung tay múa chân, vệ uyên cũng không để ý suy nghĩ một chút vương hầu tướng lĩnh, lẽ nào là trời sinh? vệ uyên thả ra trong tay công văn, lại liếc mắt nhìn thời gian. bất chi bất giác đã là hoàng cảnh mười năm đầu xuân, thang đế thế mà còn không có chết. vệ uyên đứng dậy ra khỏi phòng, thân niệm đảo qua toàn bộ ích châu chi vực, nhìn thấy khắp nơi vui vẻ phủ đình, nhà máy liên miên, cơ giới manh minh. Người người ăn cơm trộn mập nhặt đấy, còn có thật nhiều người bưng lên bát tán thịt để đưa xuống chửi mẹ. Nhìn thấy những này, Vệ Uyên liền cảm giác vừa lòng thỏa ý, đã cảm thấy cuối cùng làm một chút có ý nghĩa sự tình. Liên xem như chửi mẹ những cái kia, chí ít cũng là ăn no mới có khí lực mắng. Vệ Uyên đi ra ngoài phòng, đi tới trương sinh chỗ ở, gõ cửa một cái. Tay hắn không rơi xuống, cửa phòng liền tự hành mở ra, sau đó một ngón tay xuất hiện, hướng về hắn ngắc ngắc. Vệ Uyên mang theo thấy chết không sờn thần sắc, vào nhà, đóng cửa. Vệ Uyên đi ra ngoài, cảm giác không khí phá lệ tươi mát, trời đều là lam đau nhất cũng vui vẻ. Vệ Uyên nuốt nuốt eo, biết treo chọc kiếm tu liền không có kết cục tốt, nhưng không treo chọc lại không được. Chỉ là có chuyện, hai người đều có ăn ý, chưa từng sẽ đi sách. Hoàn cảnh mười năm, Vệ Uyên thiết chí nhắc nhở từng cái thắp sáng, có chút sự tỉnh cũng nên có một kết quả. Thế là Vệ Uyên thần niệm khéi động, đi tới hoàng thuyền đầu tiên. Thiên Ma chính bùi đầu làm việc, một bên đăng ký mới hồn, một bên đem tất cả thiên nhiên thức tỉnh tính danh gia hỏa kéo trở về nhiều lần gõ, thuần thục đến bay lên. Nơi hẻo lánh bên trong một cái bị gõ người đông nhiên để Vệ Uyên cảm thấy có chút quấy mắt nhìn kỹ mới phát hiện, người này thế mà cùng tô vô vọng dáng dấp có tám phần tương tự, tô vô vọng luân hồi chuyển thế, thế mà luân hồi đến hoàng truyền động tiên. bất quá ngẫm lại thật là có khả năng, hiện tại hoàng truyền động tiên dần dần hoàn chỉnh, lực kéo càng thêm cường hình, chỉ cần tại vệ uyên trung quanh nhất định khu vực nội mới hồn, cũng có thể bị dẫn dắt tiến đến. vệ uyên cũng không có đặc biệt để ý tô vô vọng, dù sao hắn chính là mình tu tiên đạo trên đường trải qua một trạng, vẫn là cùng hai người khác cùng một chỗ liều một trạng, không có ghi nhớ tất yếu. uyên đế bình sinh trú định đại chiến vô số, ngự cảnh không xứng lưu danh. mỗi ngày ma đầu cũng không ngừng địa bận đột trong điện có khắc hơn 10 roi ra bay múa, tại thiên ma pháp lực thao túng hạ không ngừng quất phạm sai lầm hồn vách. vệ uyên liền nói, trước dừng lại, để bọn hắn đều ra ngoài. thiên ma có chút giật mình, chỉ một ngón tay, diêm la điện trong liền lại không một cái hồn vách. vệ uyên thật sâu liếc nhìn thiên ma một cái, nói, chúng ta quen biết cũng rất lâu, còn không có hỏi qua tên của ngươi. Già la, làm sao rồi? thiên ma không hiểu cảm giác cái mũi có điểm gì là lạ. Già la, vệ uyên nhiều lần niệm mấy lần, đem ẩn chứa chân ý danh tự ghi nhớ, sau đó nói, ngươi có thể đi trở về, nếu như có thể cho ta tìm hai cái người kế nhiệm liền tốt hơn tìm không đến vậy không quan hệ." Già La ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vệ Uyên, nói: "Ta nếu là tìm không đến đồng tộc, ngươi sẽ thả ta đi." Vệ Uyên nói: "Sẽ, ngươi đã bận rộn nhiều năm như vậy, lại đã giúp ta đại ân. Kỳ thật ta đã rất không có ý tứ, chỉ là đoạn thời gian trước thực tế không có cách, không phải ngươi không thể, mới ép ở lại ngươi lâu như vậy." Già La Yên lặng nói: "Không có ta, ngươi nghịch phạt uy lực muốn hàng một cái cấp bậc." Vệ Uyên cười cười, nói: "Ta hiện tại không dựa vào nghịch phạt, cũng có thể diệt đi không phụng. Hướng chim nghịch phạt uy lực chân chính không phải giá lận, mà là đại đạo đi thẳng." Già La sắc mặt có chút tối nhạt. Tha nhẹ một tiếng, nói, ngươi có thể làm cái người sao? Lời này vệ bên nghe qua không chỉ một lần, nhưng lần này một lần nữa nghe tới, lại là phi thường ngoài ý muốn. Thế là vệ uyên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta nơi nào làm không đúng sao? Giả La Tích lũy nhiều năm cảm xúc, đột nhiên như núi lửa bộc phát, dùng sức đấm cái bàn gầm thét lên, nhiều năm như vậy, ngươi năm đó để ta làm sự tình ta đều làm, đem ta đặt ở Diêm Minh điện bên trong, ta cũng là một mực cẩn trọng, hoàn toàn không có sai lầm. Sau đó ngươi bây giờ nói với ta, ta không dùng, ta có thể đi rồi. Ngươi thứ cản bản nam Vệ Uyên ngạc nhiên, nhiều lần nghĩ nửa ngày mới phản ứng được. Hỏi, ngươi không muốn đi? Ngươi muốn đuổi ta đi cứ việc nói thẳng, không muốn như thế giả hợp được hỏi. Ngươi làm sao liền kết luận ta muốn đi? Ngươi hỏi qua ta sao? Vệ Uyên bị cái này một hệ liệt vấn đề đánh cho đầu vóc tròn báng, lấy lại bình tĩnh, hỏi lại, vậy ngươi tộc đàn bên kia làm sao? Ngươi có cái kia? Thân nhân sao? Chúng ta thiên ma là một cái chính thể, nhưng mỗi cái cá thể cũng đều là độc lập. Chúng ta đàn sinh tại một chỗ tên là Huyền Mục Chi Địa địa phương, đều là từ thiên địa mà sinh sinh ra sau liền sẽ được trao cho thuộc về mình nhiệm vụ, sau đó chính là lao tới nhiệm vụ địa điểm chấp hành, hoàn thành sau lại sẽ có hạ một cái nhiệm vụ, như là tuần hoàn. Cho nên ta không có thân nhân, cũng không có ràng buộc. Vệ Uyên còn chưa từng có cùng Thiên Ma như thế xâm nhập địa tán gỗ qua, trước kia đã từng hỏi thăm qua, nhưng khi đó Thiên Ma cự tuyệt trả lời, Vệ Uyên cũng không có cách nào. Thiên Ma hình dạng và tính chất đặc thủ, sen vào hư thực ở giữa, căn bản cũng không có thức hại loại hình yếu hại, đồng thời toàn thân cao thấp liền thành một khối, mỗi một cái điểm đều là giống nhau như đũa, rõ xét đều không thế nào rõ xét cho đến hôm nay, vệ uyên mới ít nhiều hiểu rõ một chút thiên ma bí ẩn. xem ra như lớn giữa thiên địa, còn không biết có bao nhiêu bí ẩn đang đợi mình đi khai quật. rời đi hoàng thuyền đầu tiên, vệ uyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn thiên cung. trên bầu trời hiện tại còn lưu lại mấy khối tử ban, trung quanh đều sắp đặt rõ ràng có thiên ngoại phong cách giản khung cùng kiến trúc, có cỡ lớn phi hành khí định thời gian xác định vị trí ở trong thiên địa xuyên tới xuyên lui. những này tử ban trong lớn nhất hai khối là tân binh sân huấn luyện, dùng cho ma luyện người mới. tiểu nhân mấy khối thì là thiết lập tự nhiên bảo hộ khu cùng khu nghiên cứu, cung cấp người tham quan cùng nghiên cứu thiên ngoại yêu vật. Hiện tại Vệ viên Trị cảnh tạm thời có một kết thúc, tâm tư một lần nữa thả giữa thiên địa, liền manh động đi thiên ngoại thăm dò ý nghĩ. Chỉ tiếc thiên ngoại hung hiểm trùng điệp, chưa từng đăng tiên, khó mà tự tại ngao du. Vệ viên lại lại kiểm tra một chút tự thân tu vi tình trạng. Lúc này tức hải bên trong lặng lặng nổi trôi dòng giá 9000 vạn nhân vật. Trong đó 5000 vạn là Thanh Minh cung ích châu những năm này dần dần công hiến, có khác 4000 vạn là đến từ Triệu Quốc chia lại nhân vật. Vệ viên vượt qua nguy cơ về sau, liền chủ động đem chia cảnh thành một nửa một nửa, lại hoàn lại từ Triệu Lý Tiên nhân chỗ mượn ký bận, trong 5 năm cuối cùng tâm đắc chính là 4000 vạn nhân vật. Thanh Minh cùng Lịch Châu chỉ có 100 triệu nhân khẩu, nhân vận số lượng đã vượt qua toàn bộ Triệu quốc một nửa. Triệu quốc quốc làm dân giàu an, trong nước dân miệng ổn định tại trục tỷ tài hữu. Sở sinh nhân vận thế mà sắp bị Thanh Minh đuổi kịp, đây là vệ viên trợ giúp Triệu quốc thiết kế phúc lợi hệ thống, đồng thời lấy đại lượng mậu dịch trèo chống phúc lợi hệ thống vận chuyển kết quả. Nếu như Triệu quốc phúc lợi hệ thống sụp đổ, Sở sinh nhân vận ngay lập tức sẽ bị Thanh Minh Lịch Châu siêu việt. Triệu quốc đều là như thế, tại khí vận nhất đạo bên trên, triệu quốc trong trừ nam tề bên ngoài, cái khác Trư quốc coi như không quá đủ nhìn. Trư nhân vận ngoại lục đại động thiên đều còn tại ổn định phát triển, chỉ có tà dương dậm chân tại chỗ. ngày đó cùng sơn dân đại chiến, vệ uyên nhiều lần vận dụng tà dương chân ý, dẫn đến thiên trụ sinh cơ xuất hiện sinh động dấu hiệu. trải qua mấy năm yên lặng, mới một lần nữa phong vấn lại. tất cả động thiên trong, hoàng tuyến động thiên biến hóa lớn nhất, theo sơn dân chuyển thế hồn phách càng ngày càng nhiều. chư giới chi môn thượng lại thắp sáng một cái cực kỳ phức tạp phù văn, đây là đại biểu cho sơn dân phù văn. tính đến sơn dân phù văn, chư giới chi môn thượng đã có năm cái phù văn thắp sáng, trong đó bưu tổng, liêu tổng cùng nhân tộc đều có một, còn có một cái ký hiệu kỳ dị, vệ uyên cũng từ đầu đến cuối không có hiểu rõ cái ký hiệu này chỉ hướng nơi nào. Những vụ văn này giống như hải đăng, tại trong vũ trụ mị mở, cho tương ứng tộc đàn chỉ rõ về nhà chi lộ. Trư Giới Phồn Hoa nội tất nhiên là càng thêm náo nhiệt, bí mật cũng nhiều hơn, rất nhiều người đều tại cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy sáng thế tiên tôn ánh mắt. Vệ uyên còn không tới kiểm tra xét rõ ràng Trư Giới Phồn Hoa, liền tiếp vào thanh minh phương hướng tin tức truyền đến, triệu vương sắp sửa đột phá ngự cảnh, đem tổ chức tấn giai đại điển, cố ý mời vệ uyên tiến về xem lễ. Tiếp vào thì mời, vệ uyên cũng có chút chần chừ. Mời mình liền vào xem lễ, Triệu Vương đây là nghĩ đọa phá, vẫn là muốn giải thoát. Chương 1081, Thẳng trạm Thiên Chủ chương 1081, Thẳng trạm Thiên trụ Triệu Vương Tấn Giai, đây là đại sự, Vệ viên tự nhiên không thể tùy ý đáp ứng, thế là chuyên môn bài tiến Triệu Lý Tiên Nhân, hỏi thăm lần này Tấn Giai đại điện sự tình. Vệ viên cũng không thể nói rõ mình là khí vận viện phòng, sẽ ảnh hưởng tiên tiếp, dù sao đây là hắn đạo đồ một đại ẩn bí, nhưng cũng là mịt mở thuyết minh mình bây giờ thân phụ hại lượng nhân vận, chỗ đến tiên, cơ đổi dị, có lẽ sẽ có biến số phát sinh. Triệu Lý Tiên Nhân nghe nói về sau liền nói, việc này ta đã suy tính qua lần này thần cơ đột phá ngưỡng cảnh, can hệ trọng đại đã trở thành các phương tham dò võ tổ bố cục mấu chốt nhất hoàn, bởi vậy có đại năng âm thầm ra tay can thiệp, thay đổi thiên kiếp. Lần này ta nghĩ mời ngươi tới, chính là muốn mượn trên người ngươi khí vận, cho thiên kiếp gia tăng điểm biến số, tốt nhất là có thể tăng lên điểm thiên kiếp độ chấn động. Thần cơ thiên tư không dưới ta, nếu không phải bị vương vị trói buộc, nhất định có thể đan tiên. Cho nên thiên kiếp mạnh hơn, thần cơ cũng chịu được, nhưng là âm thầm bố cục những người kia không rõ ràng, thấy có biến số, tất nhiên sẽ dốc toàn lực suất thủ áp chế thiên kiếp, để tránh thần cơ độ kiếp ngoại ý muốn nổi lên. Kể từ đó. Tức tương đương với chúng ta lợi dụng tiên kiếp cách không xuất thủ đã kích phía sau màn ra hỏa phía sau màn đều là người nào vệ viên hỏi triệu lý tiên nhân lắc đầu có đại năng xuất thủ che đậy thiên cơ ta cũng suy tính không được đối với cái này an bài vệ viên ít nhiều có chút chuẩn dạng nói tiền bối vạn nhất tiên kiếp dị biến muộn qua dự đoán nhưng làm sao bây giờ triệu lý tiên tổ cười ha ha một tiếng nói không sao thiên kiếp càng mạnh thần cơ chỗ tốt thì càng nhiều đừng quên trên tay của ta còn có vô số nhân vật có thể ra chỉ mặc dù vệ viên có chút bất an nhưng tiên tổ đều nói như vậy cũng liền đáp ứng. Triệu quốc lúc này vui vẻ phồn vinh, tất cả phúc lợi tại cửu quốc bên trong đều là phần lớn nhất, bởi vậy quốc vận của thịnh. Triệu lý tiên nhân mang theo vệ uyên trực tiếp tiến về vương đô. Trên tiên thiên lúc, vệ uyên vận khởi võ khí thuật, nhìn về phía triệu quốc vương đô, liền gặp vương đô trong dâng lên nhất đạo sán lạn thiên trụ, trực trùng vân tiêu. Thiên trụ sắc làm nhạt bạch, bên trong ẩn ẩn có sơn hà đại điện, càng có hai đầu bản lòng tại vừa đi vừa về bay múa chơi múa. Triệu quốc quốc vận vậy mà hưng thịnh đến tận đây, mà lại khí vận trong còn sinh ra bản long, cái này khiến vệ uyên cũng là giật nảy cả mình. Dựa theo nhân tộc từ xưa đến nay lệ cũ. Bà Long luôn luôn là hoàng quyền biểu tượng. Bây giờ Triệu quốc quốc vận trong thế mà xuất hiện bà Long, cái này như tại quá khứ, thế nhưng là diệt quốc tội danh. Mà bà Long xuất hiện, cũng nói thang thất thiên hạ đã tràn ngập nguy hiểm, khó trách cái kia rất nhiều phía sau màn thế lực đều muốn ra sức bảo vệ Lý Thần Cơ đang lâm nguy cảnh. Chỉ bằng cái này hai đầu bà Long, Lý Thần Cơ sống được càng lâu, đối thang thất uy hiếp lại càng lớn. Vệ Uyên không biết Triệu Lý Tiên Tổ có nhìn hay không được đến hai đầu bà Long, nhưng đã mình có thể nhìn thấy, cái kia Tiên Tụ không có lý do không nhìn thấy. Lập tức Vệ Uyên chỉ làm không biết, theo Triệu Lý Tiên Tụ rơi vào đô đô. Trực tiếp thoáng hiện đến Vương cung trong Ngự thư phòng. Toàn bộ Vương đô phòng Ngự đại trận đều tại Triệu Lý tiên tổ khống chế phía dưới, cho nên có thể tới lui tự nhiên. Triệu Vương Lý thần cơ đã sớm nhận được tin tức, đã tại Ngự thư phòng chờ. Thấy vệ viên đến, thần sắc hắn có chút phức tạp, lại có chút áo ướt. Triệu quốc thực hành toàn dân phúc lợi, đối quốc khố tiêu hao lớn bao nhiêu, Triệu Vương tất nhiên là lại quá là rõ ràng, nếu không phải thanh minh lương thiết liên tục không ngừng điệu đưa vào, quốc khố đã sớm thấy đáy. Những trong năm này, Triệu Vương cũng tại chăm lo quản lý, cố gắng khai thác tài nguyên. Nhưng là toàn bộ Triệu quốc hàng năm tăng lên 10 phần có hạn, Đề cao bộ phận phần lớn đều đến từ tại đối thanh minh mậu dịch chuyển vận. Triệu quốc sản xuất đều là khoáng sản, linh mục, đông vải sợi đây, tơ tầm chớ nguyên liệu lại từ thanh minh mua vào của lương thịt, cương thiết khí cụ, đan dược chờ. Triệu vương đã từng bí mật bỏ vốn ra người tổ kiến đan phưởng, phòng chế thanh minh tiểu bối nguyên đan chờ đan dược. Nhưng là bắt đầu phòng chế sau mới phát hiện, đồng dạng số lượng dược liệu ra đan xuất lại còn không đến thanh minh sản xuất một nữa. Thanh minh bán ra tiểu bối nguyên đan giá cả cơ hồ liền cùng triệu quốc đan phưởng chi phí tương đương. Đan sư luyện chế có chút sai lầm, cái này một lò khả năng chính là thua thiệt. Tiểu đồi nguyên đan như thế, trắng thể đan, Dưỡng nguyên đan, bộ khí thang trở một chút tất cả đan dược đều là như thế. Ngang nhau dược lực hạng, Thanh minh sản xuất đan dược phá lệ tiện nghi, mà lại sản lượng lớn, cung ứng quả thực là vô cùng vô tận. Như làn đến thử 2 năm, Triệu Vương đầu tư hơn 10 gia đan phường toàn bộ đóng cửa, không có một nhà có thể còn sống. Triệu Vương trăm mối vẫn không có cách giải, lương thực, cương thiết những ngày phản vật cũng liền thôi, làm sao ngay cả luyện đan cũng luyện bất quá thanh minh. Thanh minh loại này ra đan xuất, đây là nuôi dưỡng bao nhiêu thượng phẩm đan sư. Triệu Vương tất nhiên là không biết, hiện nay thanh minh luyện đan mấy loại phổ biến đan phương đã ưu hóa đến cực hạn, sau đó từ trừ giới phồn hoa tiến hành chuẩn hóa. Những này đan phương tất cả dược liệu toàn bộ trải qua dự xử lý, toàn bộ quá trình luyện chế cũng đều là chuẩn hóa. Thiếu dương hỏa lấy cỡ nào đại lực độ phun bao nhiêu thời gian, thái âm khí lấy cỡ nào đại lực độ dưỡng bao nhiêu thời gian, đều có nghiêm ngặt pi định. Thời gian đã chính xác đến 1 phần 10 giây, cường độ thì là từ pháp trận giám sát, không cho phép xuất hiện bất kỳ có thể đem một tờ giấy mỏng xuyên phá sai lầm một đầu dây chuyển sản xuất thượng hơn 10 tên mô bản đạo cơ đan sư đều có chức vụ nếu là từ một cái đan sư góc độ đó chính là một cái đan lô chuyển qua trước mặt dừng lại phun lửa thời gian vừa đến liền bắn sau đó lại phun tiếp theo lô đơn giản cơ giới lặp lại không cần mang đầu góc. mười mấy người này thêm đến cùng một chỗ mới là một cái truyền thống đan sư hoàn chỉnh công năng nhưng là một đầu dây chuyển sản xuất xuống tới bọn hắn ngày lệ sản lượng so truyền thống đan sư cao hơn gấp trăm lần mà lại đan phẩm cực kỳ ổn định thanh minh lúc này cái khác trải nghiệm nói chung cũng là như thế Thái sơ cung gia tu sớm đã xâm nhập các ngành các nghề, không ngừng mượn nhờ chư giới phồn hoa lực lượng tiến hành nghiên cứu ưu hóa. Cho nên triệu vương âm thầm thay thế thanh minh sản nghiệp đến thử, đều không ngoại lệ, toàn bộ thất bại. Lúc này triệu lý tiên nhân căn dặn một chút đột phá ngự cảnh lúc cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, cùng ứng đối thiên kiếp đủ loại tâm đắc. Vệ uyên ở một bên e, cũng là có đại thu hoạch. Vệ uyên nguyên bản đối với độ kiếp có cực kinh nghiệm phong phú, nhưng là từ ngự cảnh tiên kiếp là thiên ma kiếp về sau, kiếp này đã độ thật nhiều năm, đã hồi lâu không có thử qua thiên kiếp tư vị. Triệu lý tiên nhân căn dặn hoàn tất, lại là khẽ nhíu mày, nói ta luôn có chút tâm thần không yên, không biết là duyên cớ nào. thần cơ, vương đô thủ vệ như thế nào? hiện hữu thần võ tam quân, các hai mươi vạn người, có khắc thiên tử thiết vệ năm bạn, bạch vũ quân năm bạn. triệu lý tiên nhân nhìn về phía vệ uyên, nói, ngươi có gì cảm giác? vệ uyên trầm ngâm một chút, nói, có người muốn đại vương sinh, liền có người muốn hắc tử. lại những địch nhân này nhất định vô cùng có thủ đoạn, không bằng như thế. ta lấy có mặt xem lễ làm tên, khẩn cấp điều một chi bộ đội đến vương đô tới. ta thanh minh tinh nhuệ quân khí, không kém đại thang cửu vân, chỉ cần điều đến năm vạn người dùng cái này quân khí làm bằng, tuy là tiên thuật cũng có thể suy yếu một hai, càng có thể xông phá các loại tiên cơ phong thủy chi thuật. triệu vương lý thần cơ khẽ nhủ mày, nhưng không nói gì thêm. triệu lý tiên nhân trầm ngâm một lát, nói có thể. vệ bên điểm một cái, lập tức truyền lệnh thanh minh, mệnh điều một chi trọng giáp bộ quân tinh luyện tới. chi bộ đội này chủ yếu cần chính là quân khí, bởi vậy không có mang theo trọng pháo chờ thiết yếu phẩm. khinh trang xuất phát, ba ngày liền tập kết hoàn tất, sau đó dùng vụ chu phi tuyển vận đến triệu đều, chỉ dùng năm ngày, như là chuẩn bị hoàn toàn. sau một tháng, triệu vương tấn giai đại điện chính thức bắt đầu. Đại điển tại trong vương thành tế thiên đàn cử hành, đại thang đế thất, thất tính thập tam vọng còn lại tám quốc đều phái tới nhân vật trọng yếu tiến hành xem lễ. Mà thiên ngoại chỗ cao, không biết bao nhiêu đạo ánh mắt rủ xuống xem, lại không ngừng tại triệu đều cùng đại thang đế đô ở giữa vừa đi vừa về lướt nhìn. Đại thang đế đô lúc này dâng lên một mảnh nhân quân tử khí, che đậy thiên cơ, đem tất cả ánh mắt đều ngăn cách bên ngoài. Vệ uyên lúc này thân phận hiển hách, đã là đủ để quyết định một chỗ thế cục đi hướng nhân vật, là lấy ngồi cao tại trên khán đài, bên người đều là thất tính thập tam vọng nhân vật trọng yếu, chỉ so với thang thất đại biểu hơi thấp nhưng vệ uyên đối với số ghế cũng không thèm để ý, càng đến điển lễ sắp sửa cử hành, hắn bất an trong lòng thì càng mãnh liệt. lúc này canh giờ đã tới, triệu vương tắm rửa vân hương, đang lâm tế thiên này, tế cáo thiên địa về sau, ngay tại đại trận trong trận vào chỗ. đại trận bên trong nhất đạo kim sắc của sáng sông thẳng tới chân trời, bầu trời đông nhiên liền tối xuống, vô số kiếp vân từ bốn phương tám hướng mà đến, trong khoảnh khắc liền hình thành một cái phạm vi ngàn dặm khủng bố thiên kiếp vòng xoáy. cái này quy mô thiên kiếp chính là phải có chi nghĩa, bởi vậy các nhà đại biểu đều là thần sắc thản nhiên. nhưng vào đúng lúc này, vệ uyên trái tim đông nhiên hụt một nhịp. Nhất đạo khó mà hình dung, không thể danh chạm khí tức từ kiếp Vân trong lộ ra, tràn ngập thiên địa. Khí tức phía dưới, gia tu đều là sinh lòng đại khủng sợ, nhất thời đạo tâm thất thủ, lại chỉ muốn chạy trốn. Sau đó một vật đâm xuyên thiên cung, trầm trầm hướng về Triệu Vương đỉnh đầu, Lý Thần Cơ đã là mà dám như cho. Vệ Uyên đằng địa đứng lên, Từ kiếp Vân trong xuất hiện, dường như là hoang giới thiên trụ. Hắn không cần nghĩ ngợi, thiếu đốt ngàn vạn người vận, đệ tứ động tiên tiên kiếm ra hàng, nhất đạo sáng lạn đến cực điểm kiếm khí ngang thiên cung, thẳng chạm thiên trụ. Chương một nghìn toàn chương một thành toàn vệ uyên xuất thủ trước, ngoài tất cả mọi người dự liệu, cho dù ở ngự cảnh tu sĩ trong mắt, pháp tướng thăng ngự cảnh thiên kiếp cũng y nguyên đáng sợ, mà lại vệ uyên đây là đang xuất thủ can thiệp thiên kiếp, tất nhiên sẽ tao nộ thiên địa nhằm bảo thu nhận đáng sợ thiên kiếp. kiếm khí như đại giang chảy xiết, nhất kiếm liền chém tới thiên trụ bên trên, ngáy mắt ở phía trên lưu lại một đạo thật sâu vết nứt, từ vết nứt trong phun ra vô số chất lỏng màu đen, gặp gió mà trưởng, hóa thành từng cái không còn ra hình dạng tự vận. lúc này thiên ngoại duỗi đến một ngón tay, lại có một thanh ngọc kiếm, một điểm mệnh quang phá không mà đến, phân biệt kích tại trên thiên trụ. Thiên trụ nháy mắt chia năm x bảy, mảng lớn hắc thủy rơi xuống, đem tế thiên đài bao phủ. Đấy lòng của mỗi người đều vang lên một tiếng thê lương gào rít, rung động hồn phách, các biệt đạo tâm trong có cực lớn sơ hở tu sĩ tại chỗ tâm ma phát tác, trực tiếp ngã xuống đất chết đi. Rất nhiều tu vi không đủ tu sĩ cũng đều là hồn phách ly thể. Trong một chớp mắt, đến xem lễ người liền ngã hạ một nửa, toàn bộ tế thiên đài trong nháy mắt phiêu đầy âm hồn. Vô số âm hồn dường như bị cái gì dẫn dắt, hướng về bị gièm lấp dưới hắc thủy Triệu Vương hội tụ. Lúc này Vệ Liên Hoàng truyền động tiên một chuyện, một cách tự nhiên liền muốn cướp đoạt du hồn. Mà ngay trong nháy mắt này, đột nhiên từ thiên ngoại rơi xuống một viên liên tử, tập tại Vũ hồn trồng, cũng hướng Hắc thủy phiêu đi. Liên tử vừa hiện, toàn bộ hoàng truyền động thiên chấn động, chư giới chi môn thượng lại có một cái ký hiệu ẩn ẩn phát sáng, đã có thấp sáng điểm báo. Viên này liên tử, vệ uyên bản năng trực giác, mình nhất định phải được. Nhưng mà vệ uyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, ẩn ẩn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Tiên tiên phía trên, Triệu Lý tiên tổ hiếm thấy thất sắc, tựa như muốn đứng lên, lại ràng lương dừng ở giữa không trung, rốt cuộc không thể động đậy. Hắn trong mắt lóe lên vẻ hiểu rõ, náy mắt minh bạch tiền căn hậu quả, thấy rõ đại năng lạc tự chỗ chỉ có than nhẹ một tiếng, biết được vô lực hồi tiên, chỉ có thể nói, đại năng vô cục, phục bút ngàn năm cho tới giờ khắc này mới để lộ màn sân khấu một góc. Nay tế thế gian như là đứng im, chỉ có vệ lên hành động tự nhiên. Hắn xuất hiện tại cực lạc tĩnh thổ bên trong, bằng bản năng đi vào miếu nhỏ. Miếu bên trong tòa sen thượng vẫn là trống rỗng, lưu hương trong cắm bảy nén hương, bản thượng trưng bày mới biết cái mở đầu tam giới như ý kinh. Vệ Yên đã cảm thấy được chung quanh biến hóa, minh bạch cũng không phải là thế giới ngưng ngừng, mà là tự thân ở vào một cái nguyên chỉ lại nguyên cảnh giới, hẳn là vương Phật đại thần thông huyền hóa, lấy để điểm chính mình Quá khứ cực ít có vương phật trực tiếp ra mặt can thiệp tình huống. Thuyết Minh lúc này đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Thiên ngoại đại năng ở giữa bố cục bế cờ, tiến vào chân tướng phơi bày giai đoạn, mà vương phật cũng trực tiếp xuất thủ, ảnh hưởng vệ uyên cái này mai trò yếu nhất quân cờ. Mọi thứ đều có đại giới, tại thời khắc mấu chốt này, vệ uyên đương nhiên sẽ không do dự chần chừ. Trong tay hắn nhiều một trụ thanh hương, cắm ở lư hương trong, sau đó thanh hương tự động dấy lên. Phương hỏa thắp sáng thời điểm, vệ uyên cảm giác thân thể có chút trầm xuống, minh bạch trên thân lại nhiều hơn rất nhiều nhân quả. Trong khói xanh lờ lờ, vệ uyên tầm mắt kéo dài vô hạn trực tiếp xem thấu bao phủ tế thiên đại hắc thủy. Hắc thủy trung ương, Triệu Vương trên thân treo đầy to to nhỏ nhỏ chịu tượng vấy vật, đang không ngừng gặm cắn thân thể của hắn. Mà những cái kia vong hồn, vừa lúc những vãi vật này khất tinh, chỉ là Triệu Lý tiên tổ cũng không có tính tới chính là, Vệ Uyên thân có hoàng toàn đột tiên, có thể thu nhiếp vong hồn, mà lại tại vong hồn trong đồng bển biên kia liên tử, những khiến Vệ Uyên trực tiếp xây thành lĩnh phủ, hiện hóa chất linh, tránh khỏi vô số công vụ. Tại trên con đường tu tiên, dù là chỉ tiết kiệm mấy năm, cũng có thể là là sinh tử phân chia, hứa bạn cổ liền là ví dụ sống sờ sờ. Đây cũng là Dương Hưu Vệ Uyên muốn tại triệu vương chi sinh cùng tự thân đạo đồ ở giữa làm ra lựa chọn. Bình thường tu sĩ ai cũng biết nên lựa chọn như thế nào, huống chi triệu vương cùng Vệ Uyên ở giữa cũng không có bao nhiêu giao tình. Hai con mèo con hiện tại cũng vẫn còn bận trang trí trạng thái. Coi như hai con mèo con đó cũng là triệu Lý Tiên Tổ đưa cho Vệ Uyên, kỳ thật không có quan hệ gì với triệu vương. Là cho nên triệu Lý Tiên Tổ tại Đại Năng triển lộ hậu thủ về sau liền biết triệu vương đã xong. Lý Thần Cơ vừa chết, ván cờ này lại trở nên khó bề phân biệt. Triệu Lý Tiên Tổ tất cả đến tiếp sau bố chi toàn bộ thất bại, rất nhiều âm thầm quan sát thế lực cũng phải một lần nữa bố cụ. Triệu Lý Tiên Tổ có chút mất mát, nhìn xem Hát Thủy Chỗ Sâu Lý Thần Cơ, đương nhiên có loại huyết mạch chỗ sâu đào nhức. Lý Thần Cơ nguyên bản có tốt đẹp tiên đồ, nhưng năm đó Triệu Lý Tiên Tổ bị ứng đối đại địch, lấy thiếu niên Lý Thần Cơ làm mũi nhử, lừa gạt ra đối thủ một cái ám tử sát chiêu. Cái này sát chiêu thuận thế đem Lý Thần Cơ đưa đến trên bối vị, từ đây bị mất tiên đồ, đây chính là Triệu Lý Tiên Tổ tị kiếp đại giới. Những năm này Triệu Vương chăm lo quản lý, Tiên Tổ đều nhìn ở trong mắt, nhưng hắn cũng biết, đứa bé này cũng không muốn làm Triệu Vương, một ngày đều không nghĩ. Ngay cả còn nhỏ bạn chơi trong tư chất thường thường bị bá dương đều đến ngự tiến cảnh. Mỗ nói lý thần cơ trong lòng không á ước, cái kia tất là không thể nào. Giờ này khắc này, Triệu Lý Tiên Tổ trong lòng đau lớn, đã không quan hệ tiên độ được mất, chỉ là đơn thuần đau lòng. Thiên trụ ngay cả thụ trọng kích, hắc thủy trong quái vật sinh cơ chỗ dư không có mấy, dù cho dạng này cũng gặm đến Triệu Vương pháp thân trùng trăm ngàn lỗ. Nếu là bọn chúng sinh cơ xung đột, Triệu Vương trong chớp mắt liền sẽ bị gặm ăn trống không. Nhưng Triệu Vương y nguyên ngồi ngay ngắn, toàn lực chống cự, dù cho vạn trùng gặm thân nỗi khổ, cũng không có mảy may từ bỏ ý nghĩ. Người tu đạo tuyệt trinh nhất tuyến, vĩnh viễn không quay đầu chi ý, tại thời khắc này thể hiện đến vô cùng nhuyễn nhuyễn. Vệ Uyên nhìn thấy đây hết thảy, liên minh bạch vương phật đề điểm chi y vương phật lấy vô thượng thần thông đánh xuyên dương ngủ dày đặc, Để Vệ Uyên thấy do phía sau màn đại năng bối cục, nhưng lại đem quyền lựa chọn giao đến Vệ Uyên trong tay, vẫn chưa lại làm nhắc nhở, cũng không có can thiệp. Ứng đối ra sao? Chỉ bằng Vệ Uyên bản tâm. Hiện tại Vệ Uyên đứng trước lựa chọn liền là, là để Dâu Dị Triệu Vương còn sống, còn là mình đạo đồ tiến thêm một bước, nối thẳng linh phủ. Trong một chớp mắt, Vệ Uyên đạo tâm thông minh. Vệ Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, lẩm bẩm, ta người này à, coi trọng nhất mặt mũi, đã đáp ứng sự tình tự nhiên làm muốn làm đến, thế gian khôi phục bình thường. Vệ uyên tử huyền chi lại huyền cảnh giới trong nuôi ra, sau đó vô cùng đơn giản địa chân áp hoàng tuyển động tiên dị động. Đông đảo vong hồn mất đi mục tiêu, một lần nữa bị triệu vương hấp dẫn, bay vào hắt thủy. Viên tiên liên tử cũng rơi vào trong nước, trôi hướng triệu vương. Triệu lý tiên tổ đằng địa đứng lên, khó có thể tin, cái này chuyển hướng tới quá mức đột nhiên, đến mức hắn đều có chút thất thố. U hồn vừa vào hắt thủy liền bắt đầu thiêu đốt, trong khoảnh khắc hắt thủy bột bột, toát ra mảng lớn khí lãng, như là sôi chảo. Hắt thủy trong đông đảo cổ quái sinh linh bị u hồn chi hỏa hỏa táng, như là từng mảnh từng mảnh nóng sáp, chìm vào đáy nước vô số ưu hồn như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng tới triệu vương trong nháy mắt triệu vương trên thân những cái kia gặm cắn cổ cái sinh linh cũng bốc cháy lên từng cái rơi xuống viên tia thần bí liên tử thì là theo ưu hồn mà động một mực bay tới triệu vương trước người cắm vào mi tâm của hắn cho tới giờ khắc này thiên ngoại mới xuất hiện một cái tối nghĩa sóng ý niệm tựa hồ là đang kinh ngạc kinh ngạc tại vệ viên thế mà thật từ bộ viên này liên tử ngược lại thành toàn triệu vương vệ viên vừa mới đến vương phật thần thông gia trì giờ phút này y nguyên ở vào thông minh trạng thái trong bắt được cái kia lóe lên một cái rồi biến mất sóng ý niệm vệ viên đứng chắc tay. Thần thái tư thế đều điều chỉnh đến tốt nhất, không có bất luận cái gì góp chết, Phương Trầm giọng nói, con đường của ta, đương nhiên phải mình đến đi, không cần người khác tương trợ. Lưng lại một chút, Vệ Liên lại nói, chỉ bằng các ngươi, cũng giúp không được ta. Chương 1083, sẽ không dao động chương 1083, sẽ không dao động bệnh uyên, chỉ có chút ít mấy người có thể nghe tới, nghe được, tự nhiên liền nghe hiểu được. Chân Linh đại biểu cho tu sĩ đối thiên địa đại đạo đốn ngộ lý giải, là tương lai đăng lâm tiên thiên, chấp trưởng đại đạo quyền hành cơ sở. Viên kia liên tử trong chứa đại đạo chân ý, dùng cái này kích phát ra chân linh vị cách đã là cực cao, là lấy triệu lý tiên tổ đều cho rằng vệ uyên chắc chắn sẽ tiếp nhận. nhưng mà vệ uyên sau một câu lại là cho thấy, liền xem như tiên tiên phía trên chư vị đại năng tự mình động thủ trợ giúp mở ra chân linh, cũng không có thả trong mắt hắn. mỗi người có thể kích phát chân linh, tất nhiên không vượt qua được hắn tự thân đối với đại đạo lý giải. vệ uyên là cảm thấy mình nhất định có thể siêu việt những ngày đại năng, cho nên muốn bằng sức một mình lĩnh ngộ độc thuộc về mình chân linh. đại năng tương trợ, ngược lại là hạn chế chính mình. đông đảo u hồn nút hết. Hắc Thủy bên trong quái vật cũng chết được bảy tám phần, mà Triệu Vương tại hấp thu liên tử về sau, huyết nhục thân thượng nổi lên một tấm thanh quang, nguyên bản đã bị gặm ăn thành một bộ khung xương trên thân thể huyết nhục một lần nữa sinh trưởng, một lớp da màng hạ, các tạng khí trọng sinh, tất cả huyết nhục cơ thể đều lộ ra một hành thanh linh khí tức, như là liên thai ngũ thể. Triệu Vương mở hai mắt ra, từ trong hắc thủy bay ra, đầu hắn diện miễn cưỡng sinh trưởng hoàn hảo, nhưng rất nhiều da thịt còn lộ ra thành một chi sắc, thân thể vai trở xuống, vẫn là bao trùm lấy màng da khung xương, xem ra cực kỳ doanh người. Triệu Vương với tay một bộ áo bào bay tới, che đắp lên trên người chea kín thân thể, hắn hai mắt khép hở, lại tiếp tục mở ra, trong hai con ngươi đều có một đóa liên hoa nở rộ. lập tức một bức tranh sơn thủy cuốn sau lưng triệu vương chậm chậm triển khai, họa bên trong là thủy mạc sơn thủy, muôn hình bao trạng. dãy núi ở giữa có một đầm thanh trì, trong ao sinh một đóa liên hoa, đang chậm chậm. cái này triệu vương tâm tương thế giới mười phần đặc biệt, lấy họa thay mặt cảnh, họa nội hoàng ngoại, không phân rõ ai là trong ngoài. họa bên trong sơn thủy tại đại khí bảng bạc chỗ, lại có một chút sơn giả nha thú, ánh mắt mọi người một cách tự nhiên liền sẽ rơi vào cái kia đóa liên hoa bên trên súc động trong đó đại đạo chân ý cái này tâm tướng thế giới lấy giả tàng thần trung tâm một nhỏ chư đạo cất bằng lập ý cực kỳ tinh diệu triệu vương hai mắt phủ mở thật sâu hướng vệ bên liếc mắt nhìn sau đó đảo mắt toàn trường cất cao giọng nói cô đến tiên địa rèn luyện bạn chi kỳ tướng trợ mới độ này năn quan, thành tựu tâm tướng thế giới từ đó đang lâm ngự cảnh phía dưới có trong đó quan tử gạch nói vụn trong chui ra tiêu lớn kết thúc buổi lễ sau đó thương vong thảm trọng cung trong nhạc thủ nho nhau bỏ lên ra sức tuổi sáu chúc từng tiếng trong đại đội ngự lâm quân vào sân đem thi thể dọn đi hiện trường loạn thành một bầy. Vệ Biên thấy việc nơi này đang muốn quay người rời đi, chợt nghe cách đó không xa mấy người ngay tại nghị luận chính mình. Một thế gia trưởng lao nói, các ngươi mới nhìn thấy sao? Cái kia đạo thiên tiếp chưa từng nghe thấy, lại là quả nhiên manh ác. Đằng sau tam đạo và mang, các người tu vi không đến, thấy không rõ lắm, cái kia thực là tiên nhân xuất thủ, cộng đồng ngăn cản thiên tiếp. Mà cái kia kia kiếm quang thứ nhất thì là xuất từ ích Châu mục vệ biên chi thủ. Vệ Biên vệ đại nhân rõ ràng chỉ là phát tướng, đạo kiếm quang kia vi năng lại cùng tiên nhân tương xứng. Vị này vệ đại nhân a, chỉ sợ tại tiên nhân phía dưới đã khó tìm đối thủ. Ta liền đến đem cho các ngươi nói một chút đạo kiếm quang này vấn bí, nhưng liền xem như ta, cũng chỉ có thể nhìn ra một hai phần mười. Kiếm quang này, đầu tiên là, tiếp theo là, lần nữa là. Vị Tiên Thế gia trưởng lão lưu loát nói hơn ngàn chữ, mặc dù đại bộ phận chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng vệ lên vẫn là một chữ không sót địa nghe xong, sau đó mới đi đến Tế Tiên Đài bên dưới, một bước phóng ra, cứ thế biến mất. Làm một bước này rơi xuống lúc, Vệ Uyên đã trên Tiên Tiền, trước mặt chính là Triệu Lý Tiên nhân. Triệu Lý Tiên nhân hướng Vệ Uyên ra hiệu ngồi, sau đó tự mình rót chén rượu, đưa cho Vệ Uyên. Vệ Uyên cũng không khách khí, Ông chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Triệu Lý Tiên Nhân lại rót một ly, lại đặt ở vệ bên trước mặt. Như là vệ bên ngay cả uống ba chén, hét ới chư giới phồn hoa trong lại hạ lên mông mông mưa phấn. Ba chén về sau, Triệu Lý Tiên Nhân bình rượu đã không. Hắn đem rượu bình cẩn thận thu hồi, nói, 500 năm về sau, bình này trong lại sẽ đổ đầy. Sau đó Triệu Lý Tiên Nhân trở lại bên cạnh bàn bảo chỗ, nói, người ta ở giữa đã không cần nhiều lời, nhưng lần này không riêng bảo trụ thần cơ tính mệnh, lại việc quan hệ ta Triệu Lý nhất mạch tổ tụ. Kẻ sau màn muốn mượn các phương chi lực, lấy thần cơ làm dẫn, lấy ta Triệu Lý huyết mạch tế thiên dụng cái này giao động võ tổ bố cục này cục chi sâu chi hiểm thực là ta cuộc đời ý thấy chỉ kém một đường ta triệu lý chính là vạn kiếp bất phục này ân không lời nào cảm tạ hết được chỉ là ta còn có một chuyện không rõ muốn nghe ngươi chính miệng trả lời tiền bối thỉnh giảng triệu lý tiên tổ nói này cục nhằm vào chính là thần cơ hắn cùng ngươi cũng không có bao nhiêu ràng buộc nghiêm túc nói ơn đoán ngược lại còn nhiều hơn chút ngươi làm sao có thể bỏ đi trước mắt đạo đồ mà nguyện ý tác thành cho hắn vệ biên mỉm cười nói viên kia liên tử tuy tốt nhưng lại tại ta vô dụng ta chân linh chỉ có thể mình linh ngộ Tuy là đại năng cũng giúp không được ta. Đây là một triệu lý tiên tổ khẽ gật đầu nói, nhưng chỉ là lý do này lại còn chưa đủ đủ. Coi như ngươi lập tức vô dụng, như thế cho bảo thu lấy lưu lại chờ ngày sau cũng là tốt. Hơn nữa lúc ấy tình thế, bản này chính là ngươi nên được chi bận. Vệ Viên nói, tự nhiên còn có nguyên nhân thứ hai, kia chính là ta từng đáp ứng tiền bối sẽ tận lực hỗ trợ Vương Thành công độ kiếp. Tiền bối ngày đó tặng cho nhân vật giúp ta lão sư vượt qua sát kiếp, này ân này đức không thể báo đáp, này đối với tiền bối hứa hẹn cũng là bất luận cái gì trọng bảo đều không thể dao động đừng nói chỉ là một viên liên tử, chính là có người đem thiên đạo bản nguyên trực tiếp thả ở trước mặt ta, cũng không đủ để ta hủy nạp. Triệu Lý Tiên Tổ động dung, thở dài, không nghĩ tới ngày đó cử chỉ vô tâm, thế mà có thể kết xuống hôm nay chi quả, cũng là thần cơ đứa nhỏ này mạnh lớn. Sau đó vệ uyên liền hỏi thăm thiên trụ đến tiếp sau, cái kia tam đạo tiên nhân xuất thủ, chỉ thiên không phải phật công, ngọc kiếm không phải kiếm Ý, mệnh quang không phải thành đạo pháp, tất cả đều che giấu xuất thủ thiên cơ, để người căn bản nhìn không ra là ai ra tay. Triệu Lý Tiên Nhân cũng không ngoại lệ, xuất thủ ba vị tiên nhân, chí ít đều cùng Triệu Lý Tiên Nhân cùng một cấp bậc. Thiên trụ sau khi vỡ bụng, thiên ngoại yêu vật tụ trọng thương, liền thoát ly bản giới bay đi. Nó phi độ lúc thời gian hỗn loạn, trong khoảnh khắc liền chẳng biết đi đâu, thiên nhân cũng vô pháp truy tung. Cho nên đạo này tiếp nạn là thiên kiếp cũng không phải thiên kiếp, cái này khủng bố thiên ngoại yêu vật không biết làm sao liền bị hấp dẫn tới, thử thăm dò hướng bản giới phát động công kích, kết quả bị thương sâu đạo tẩu. Phá hủy thiên trụ lúc, vệ viên một kiếm kia thực là hết sức quan trọng. Kiếm này có phá vỡ kiên chi ý, nhất kiếm chém ra thiên trụ phòng hộ, sau đó mới có đến tiếp sau ba vị tiên nhân công kích uy hoàng hiệu quả. Là lấy bằng cống hiến. Vệ Uyên cũng không so ba vị tiên nhân đại năng ít hơn bao nhiêu. đương nhiên, ba vị đại năng muốn che giấu thiên cơ, cho nên xuất thủ uy lực giảm mất đi nhiều. Mà Vệ Uyên thì là tại hoang giới gặp qua thiên trụ, một điểm thiên trụ sinh cơ còn phong ấn tại tâm tướng thế giới trong, bởi vậy đối thiên trụ hết sức quen thuộc, xuất thủ uy lực tăng lên trên diện động. Bất quá coi như như thế, Vệ Uyên một kích có thể cùng Tam Tiên đặt song song, cũng là kinh thế hai tụ. Nguyên bản trình diện xem lễ gia tu trong có không ít các thế gia kiệt xuất pháp tướng hậu bối, rất nhiều người đều đối Vệ Uyên không phải rất chịu phục, rất có người cảm thấy mình cùng Vệ Uyên trên lệ không nhiều. Nhưng ở hiện trường tận mắt nhìn đến cái kia kinh thiên nhất kiếm về sau, tất cả trẻ tuổi pháp tướng tất cả đều tắt tương đối chi tâm. Vệ Uyên cùng Triệu Lý Tiên Nhân trò chuyện tiếp một hồi, liền đứng dậy cáo tử. Lúc chia tay thời khắc, Triệu Lý Tiên Nhân đột nhiên hỏi, nếu là thật sự đem Thiên Đạo Bản Nguyên thả ở trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không dao động. Đương nhiên. Vệ Uyên đáp đến chém đinh chặt sắt. Triệu Lý Tiên Nhân có chút kinh ngạc, hắn tự hỏi nếu như mình đối mặt Thiên Đạo Bản Nguyên, sợ là đều muốn từ bỏ lý thành cơ. Làm sao Vệ Uyên có thể kiên định như vậy, trên đời thật chẳng lẽ có cao thượng như vậy người? đang lúc triệu lý tiên tổ có chút hoài nghi tiên sinh thời khắc vệ biên cười ha ha một tiếng nói ta có thể chọn lựa như vậy là bởi vì căn bản không khả năng sẽ có một phần tiên đạo bản nguyên bảy ở trước mặt ta triệu lý tiên tổ lúc này mới chợt hiểu không khỏi bật cười tay áo vung khẽ đem vệ biên tổ ra đi cách xa bản giảm bất kể nói thế nào lần này bản giới đột nhiên tao nộ thiên ngoại yêu vật công kích thực là đại sự đã có người nhận ra tiên trụ cùng năm đó hoang giới ba ngày trụ có chút tương tự quân tiên cũng không muốn tại nhân bực một lần nữa kinh lịch một lần hoang giới chuyện xưa như thế gia tiên nhân liền chuẩn bị cử hành một lần hội nghị cùng bàn núi sách. Trương 1084, Thanh Minh Không Chiến sự Trương 1084, Thanh Minh Không Chiến sự triệu Vương Thuận Lợi đang lâm nguy cảnh, thiên hạ chấn động. Đặc biệt là còn lại tám quốc chi chủ, càng là trong lòng bành trướng. Nhưng là tám quốc thái tử, từng cái trong lòng rùng sợ. Tấn Gai Đại điển bên trên, Vệ Uyên Kinh Tiên Nhất Kiếm chặn đường tiên tiếp, cũng trở thành nhất thời đề tài nói chuyện. Vệ Uyên quật khởi tốc độ, công lao sự nghiệp chi cao, lúc này cũng dần vì thiên hạ người biết, thế là trong bất chi bất giác, Vệ Uyên lại thu hoạch hơn trăm vạn cổ quái kỳ lạ khí vận. Cái gọi là cổ quái kỳ lạ, là bởi vì lúc này Vệ Uyên theo tu vi tỷ Lương Gai. Lục Đại Động tiên chậm chậm trở thành, chư giới phồn hoa không ngừng hoàn thiện, đã có thể sơ qua nhìn thấy khí vận ở giữa nhỏ bé khác biệt, mơ hồ cảm giác được khí vận đầu nguồn tình huống. Cái này chừng trăm vạn khí vận, liền đều là tới từ một chút cổ vai kỳ lạ người. Trong đó có sơn giá ẩn cư đạo cơ lão tổ tiểu tổ, có có tại nhưng không gặp thời, có hay không mới không gặp, có kiếm tẩu thiên phong, có tạo hình trụ tượng, nhưng điểm giống nhau là, từng cái đều đem về bên dẫn vì bình sinh chi kỷ, cảm thấy là mình đồng loại. Mà đồng loại trong có thể có một người như vậy xuất hiện, mình cũng là cùng có viên. Thế là từ đây ra ngoài uống rượu quát lác. Há miệng chính là ta nói cho ngươi, ta có một người bạn, gọi là một cái như thế nào như thế nào. Từ thu được nhóm này cổ quái khí vận về sau, vệ viên hoàn toàn không có vui sướng, lần đầu cảm thấy mình giống như cũng là có chút điểm danh giới cuối cùng, cũng không có như vậy yêu khí vận. Chỉ ít nhóm này khí vận, liền thu được không có chút nào vui vẻ. Triệu vương đang lâm ngự cảnh, thiên ngoại yêu vật bực ích, hai chuyện ảnh hưởng sâu xa, thế cục đi hướng vượt qua đông đảo đại năng đoán trước, hiện nay thế cục nhất định là một đoàn đầy dối, các phương đều phải một lần nữa bố cục l có lẽ chân chính thấy rõ thế cục, chỉ có chút ít hai ba đại năng, vương phật từ là một cái trong số đó. lần này, vệ uyên lần đầu đối tới gần vương phật cũng không kháng cự. lần này can hệ trọng đại, như triệu vương bỏ mình, không riêng sẽ liên lụy lấy triệu lý tiên nhân cùng nhau vẫn lạc, đến lúc đó võ tổ bố cục phá diện, thiên hạ còn không biết sẽ phát sinh như thế nào dung chuyện. mà lại triệu lý tiên tổ vẫn đứng tại vệ uyên bên này, chẳng khác gì là phe mình vẫn lạc một vị trọng lượng cấp tiên nhân. thời khắc mấu chốt, vương phật xuất thủ đánh xuyên qua mê trường, để vệ uyên thấy rõ đại năng là tử. việc này ý nghĩa không chỉ tại lập tức còn ở chỗ ngày sau như vệ viên đăng tiên, liền sẽ đối đại năng bố cục thủ đoạn có nhiều biết tự có thể thông dòng đương đối đồng thời ở đây khâu bên trên vương phật vẫn chưa âm thầm thực hiện ảnh hưởng cũng không dùng thủ đoạn bức bách vệ viên đi làm ra xác định lựa chọn mà là tùy ý vệ viên bằng bản tâm tự do có lẽ có thể nói vương phật hiểu rõ vệ viên tin tưởng hắn chắc chắn lựa chọn thành toàn triệu vương nhưng ít ra tại lần này vệ viên cảm nhận được tôn trọng cũng thật sâu cảm nhận được đại thế tiết điểm lúc làm ra lựa chọn một khắc cái tia vô cùng trách nhiệm nặng nề lúc ấy thiên hạ thế cục có thể nói ngay tại vệ viên một ý niệm loại này có thể chi phối thời cuộc điểm mấu chốt bên trên Vệ Uyên cảm nhận được cũng không phải là có thể làm ra lựa chọn quyền lợi, mà là quyền lợi mang đến nặng nề trách nhiệm cùng nhân quả. Lúc ấy một khắc này, Vệ Uyên đã từng hiện lên một cái ý nghĩ, nếu Thiên Phú có hạn, cả đời đều có thể bị đại năng an bài đến rõ ràng, tựa hồ cũng rất tốt. Bất kể nói thế nào, Vệ Uyên lúc ấy thượng một trụ thanh hương chính là chân tâm thật ý hiện nay các phương một lần nữa điều chỉnh bối cục, hẳn là sẽ có một đoạn thời gian bình tĩnh. Triệu bương đăng lâm ngự cảnh, cũng sẽ đối chư quốc bương thất thẩm chí thang thất sinh ra sâu xa ảnh hưởng, đến tiếp sau dư ba đã tác động đến thiên hạ, ai cũng khó mà không đếm xuể đến. Vệ Uyên thì vừa vặn mượn đoạn này thời gian níu lặng, lại lần nữa đối Thanh Minh tiến hành điều chỉnh. Lúc này Thanh Minh giới vực nội đã có 7.000 ngàn người, trong đó bao quát hơn 1.000 ngàn tội dân cùng quân ô. Nhóm người này tại Thanh Minh quân công hệ thống trong thuộc về thấp nhất nhất cấp, cần nghe theo an bài, tổng sự các loại lao động mà Thanh Minh phụ trách chỉ là ấm no. Đương nhiên, bên ngoài đến lưu dân trong mắt, chỉ cần có ấm no hai chữ, đã đủ để cho bọn hắn trả bất cứ giá nào. Lúc này từ Tây Tấn Triệu quốc liên tục không ngừng có tiểu cỗ lưu dân tự phát trốn hướng Thanh Minh. Hai nước đối này đều làm mở một con mắt nhắm một con nhãn mà vệ yên thì là tại khoảng cách thanh minh trăm dặm chỗ thiết lập nhiều cái điểm thiết kế lưu dân đến nơi này liền có thể nói đã đến thanh minh chỉ là hơn 10 năm ở giữa hai nước có thể tới thanh minh lưu dân đều đã đến những người còn lại không nhiều lưu dân có thể di chuyển khoảng cách có hạn tuyệt đại đa số đều khó mà đi xa ngàn dặm mà triệu quốc bởi vì phổ biến phúc lợi hệ thống tới gần thanh minh chi địa rộng trùm tăng đúng vậy thừa thái linh mục dữ liệu bởi vậy càng ngày càng giàu có dân bản xứ liền đều an định lại không muốn lại di chuyển bởi vì triệu lý tiên nhân cũng phải thu thập nhân vật vì vậy vệ yên cũng không còn nhầm vào triệu quốc thu nạp lưu dân. Thanh Minh nhân khẩu tăng trưởng, hiện tại chủ yếu dựa vào Tây Tấn Lưu dân cùng tự nhiên tăng trưởng. Tại tự nhiên tăng trưởng một thối, lúc trước hứa ra các thiếu niên trải qua nhiều vòng sinh sôi, hiện tại tổng số đã tiếp cận 50 bạn. Chỉ là mô bản đạo cơ chính là ba bạn có thừa. Hứa ra thiếu niên tuyệt đại bộ phận đều là chiến đấu mô bản, chống lên nhiều trì bộ đội hạch tâm. Lúc này khóa mới tiên tông thống khảo đã kết thúc, vệ bên thủy nguyện điện nhu cầu thực tế quá khoa trương, cuối cùng bị Thái sơ cung xóa đi một chữ số, cải thành chỉ lấy một đệ tử chính quốc nhưng là ở ngoại môn học đồ tượng không có hạn chế thế là thiên hạ các nơi nghe tin lập tức hành động kết quả một hơi thu một vạn ngoại môn học đồ về bên đem nhóm này hài tử toàn bộ chuyển vận đến thanh minh bắt đầu ở thanh minh tiếp nhận hệ thống tập trung nhập môn giáo dục cùng chú thể huấn luyện dùng không được mấy năm nhóm này hài tử liền sẽ trở thành thanh minh một đời mới cốt cán quá khứ trong 5 năm thanh minh hàng năm đều sẽ tổ chức đạo cơ đại điện sơn dân chi vực người hậu tuyển thì sẽ bị tập trung chuyển vận đến thanh minh tham gia đại điện sau đó lại trở về sơn dân tri bực mẹ mẹ là gần nhất một lần đạo cơ đại điện liền sinh ra bốn bạn có thửa mô bản đạo cơ Trong đó ba vạn về Thanh Minh tất cả. 5 năm tính gộp lại xuống tới, Thanh Minh dòng dã gia tăng hơn 10 vạn mô bản, hiện tại toàn bộ Thanh Minh chú thể ngàn vạn, đạo cơ gần 30 vạn, thực lực hùng hồn chi cực. Các đại thế gia vọng tộc trong theo mô bản đạo cơ gia tăng, xu gió cũng dần dần cải biến. Nguyên bản mô bản đạo cơ chính là rất thụ kỳ thị, lại thêm thành tiểu mô bản đạo cơ đệ tử phần lớn xuất thân bằng chi, cho nên ban sơ trong gia tộc rất không nhận chào đón. Nhưng là theo Thanh Minh khai phát mô bản đạo cơ hạn cuối càng ngày càng thấp, các thế gia mô bản đạo cơ số lượng tương ứng diễn vung. Tỷ như kỳ triệu tôi gia từ giới thứ nhất đến mới nhất một giới giới giới không giới hiện tại toàn cả gia tộc trong đã có hơn 9.000 ngàn mô bản đạo cơ so phổ thông đạo cơ nhiều gấp mười mô bản tu sĩ toàn bộ xuất thân thành mình, nhận kỳ thị áp bách hiện thực để bọn hắn tự nhiên mà vậy ngưng tập hợp một chỗ kết quả liền có thanh thế lại càng ngày càng to lớn liền liền trưởng lao nhóm cũng không dám lại khinh thị cũng chi dòng chính đạo cơ thường thường đặt tiêu chuẩn luận quá khả năng mô bản nhóm thì là tin được cố đạo cơ quan niệm khắc vào thực chất bên trong làm việc tới một cái đỉnh mấy cái dòng chính mô bản đối với gia tộc cống hiến là thật lại nghe lời dùng tốt dần dần liền nắm giữ tầng dưới chót rất nhiều tiểu quyền lợi cái này một hệ liệt biến hóa tất nhiên là vệ uyên muốn nhìn thấy những trong năm này hứa thập bát đã tiến vào pháp tướng biến mãn vệ anh cũng thành công tấn giai pháp tướng lại là thuần túy thái âm pháp tướng tiền đồ vô lượng thủy nguyệt điện thực lực tổng hợp tất nhiên là nước lên thì thuyền lên phát triển không ngừng mà theo thực lực cùng nhau tăng lên còn có đệ tử nhóm túi tiền cùng tính tình đến tận đây vệ uyên cảm thấy tố thiểm ma tôn nếu là dưới suối vàng có biết biết mình học chó khắp thiên hạ chắc hẳn cũng sẽ vui mừng đạo cơ diên vun pháp tướng nhóm cũng không có nhàn rỗi mỗi một năm cố định thời gian vệ uyên đều sẽ mang theo bọn hắn đến hoang giới nghỉ phép hiện tại không chỉ là phơi nắng, sẽ còn cùng lực vu nhóm cùng một chỗ chống cự viên yêu. rất nhiều người đều cùng lực vu thành hảo bằng liu. trong thời gian này xuất hiện hai cái tiểu tiểu nhã đệm, một là vệ viên ngẫu nhiên gặp giao lan, lại lần nữa trùng phục lúc giao lan mừng rỡ như điên, lớn chảo phô thiên cái địa rơi xuống, muốn đem vệ viên cái này tiểu khả ái nắm trong tay hung hăng xoan án. vệ viên giờ phút này sao có thể để nắng bắt đến? tránh trái tránh phải, khó khăn lắm đào thoát ma chảo. thật bất bại giao lan nhận rõ hiện thực, từ bỏ làm loạn ý nghĩ, hai người mới lấy ngồi cùng một chỗ ẩu chuyện. vệ uyên mới biết ngày đó đánh với thiên trụ một trận. Dung Long vẫn loạn, mình trở về nhân giới về sau, Giao Lan cho là mình đã chết rồi, thương tâm sau khi, liền từ đi phó thành chủ hết thảy chức vụ, tiến về phong mang yếu tắc, mỗi ngày cùng Biêu yêu chém giết, phát thệ muốn hủy trừ thiên trụ, chém hết Biêu yêu, vì vậy viên báo thủ. Giao Lan cử động lần này tại toàn bộ lực vu trong đều gây nên chấn động, tất cả mọi người không rõ lấy Giao Lan dạng này thần tiên chi tư, làm sao sẽ bị tên hề vu quyết tuyệt như vậy? Chỉ có phong mang yếu tắc lực vu mới biết được một chút mặn muồn, thế là hân nhiên tiếp nhận Giao Lan, gần đây nàng càng là bằng vào chiến tích trở thành phong mang yếu tắc chi chủ. Hiện tại trải qua nhiều năm đấm máu khổ chiến. Giao Lan khí chất đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, vệ yên ngồi ở trước mặt nàng, giống như mèo con đối mặt chủ nhân, lại nóng dữ, man hoang, tốc sát chi khí đập vào mặt, như là đối mặt với một đầu thượng cổ bạo long. Giờ phút này Giao Lan, chiến lực tại Hoang Vu bên trong cũng là vững vàng hàng đầu. Hiện tại Giao Lan hình thể tăng lớn hơn một vòng, chân chuối bên ngoài trên da thịt khắp nơi đều là vết sẹo, chỉ có hai mắt trong trèo như trước. Một người một vu tự lấy cũ, uống rượu. Phương xa ba lượt thái dương hợp nhất, đem nửa bầu trời khung nhuộm thành dung kim hồng, vị bọn họ lôi ra thật dài hình bóng, tại cái này mặt đất màu đỏ bên trên, như hai đạo lửa kia đem cái này xích giả trường thiên quán làm một bức tranh. Trương 1085, hôm nay trôi qua không tốt không quan hệ. Trương 1085, hôm nay trôi qua không tốt không quan hệ hoang dối dưới bầu trời. Đại chiến vừa mới kết thúc, tốt năm tốt ba người cùng buông ngay tại chỗ uống rượu. Trung quanh bối cảnh là chồng chất như núi viêm yêu thi thể. Hứa văn võ hai tay hư trường, hút tới vô số viêm yêu thi thể, xếp thành một toà núi nhỏ. Thiên nữ thì là nhấc lên khối hoang thiết tấm sắt đi tới, trực tiếp đem khối này 10 vạn cân tấm sắt ném ở viêm yêu đống xác. Sau đó ở phía trên trải lên nệm em, dọn xong cái bàn, bưng lên rượu ngon. Chào hỏi hứa văn võ nhập toản một người một vu đều là mình đầy thương tích liền đối mặt như vậy lấy phương xa thiên trụ tại viêm yêu núi thây thượng uống rượu quan lác ai cũng không đi quản vết thương trên người lao hứa a thật không nghĩ tới ngươi cái này tiểu thân bản thế mà còn rất có thể đánh mặc dù cùng một chỗ chiến nhiều chàng như vậy nhưng mỗi lần vẫn là sẽ bị ngươi cho chấn kinh đến ngươi cái kia pháp tướng nhìn xem coi như không tệ đáng tiếp nhận biết ngươi muội nếu là có thể tại đạo cơ thời liền nhận biết ta cao thấp cũng phải làm cái một dạng cái này pháp tướng sáng lên còn không mê đảo một mảng lớn tiểu mi vu hứa văn võ trời ngữ đụng cái chén uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, ngươi không dựa vào pháp tướng, không phải cũng một dạng có thể đánh? Nhưng là ngươi vì sao muốn cái mềm nhũn pháp tướng đâu? Cái kia bụi đồ vật là cái gì tới? Viêm Thần Hoa. Thiên Ngữ nói, ngươi không hiểu, ta là cái thâm tình bu, mà lại cái này Viêm Thần Hoa sẽ nở rộ trong lòng tướng thế giới đại thành thời điểm, nói cách khác, chờ ta trở thành hoa bu, tâm ta tướng thế giới trong liền có tiên thực. Âu Dương Ca, Hứa Văn Vô nghi ngờ nói, tâm tướng thế giới trong có tiên thực rất đáng gồm sao? Thiên Ngữ là cái lười biết, nói, không phải đâu. Một người một vu hiện tại uống chính là vệ uyên chuyên môn cung cấp cựu đụ tiết hữu, linh khí nông đậm, bình thường pháp tướng một chén liền ngã. Hiện tại Hứa Văn Võ đã uống mấy chén, trong ý nghĩ đã có chút choáng mặt, suy nghĩ chậm mấy cái nhịp điệu. Hắn mơ hồ nhớ kỹ, giống như tâm tướng thế giới trong co tiên thực chính là kiện đặc biệt bình thường sự tình, chẳng có gì đây bớm. Có cái ai tới, đạo cơ thời tâm tướng thế giới bên trong liền một đống lớn tiên thực. Chờ một chút, đạo cơ làm sao lại hữu tâm tướng thế giới? Hứa Văn Võ cố gắng muốn nghĩ rõ ràng, tốt phản bát thiên nữ. Thiên nữ loại kia phú nhị đại ở trên cao nhìn xuống cậu khí, thiên nhiên liền để hắn phản cảm mặc dù một người một vu quá khứ mấy năm ở giữa tại vô số lần huyết chiến trong thành lập vượt qua chủng tộc tình nghĩa nhưng ở chán ghét phú nhị đại chuyện này bên trên Hứa Văn Võ cảm giác mình mãi mãi cũng không cách nào thỏa hiệp Hứa Văn Võ đang cố gắng hồi tưởng cái kia thiên sinh liền có một đống tiên thực gia họa là ai thiên nữ lại vỗ vai của hắn hỏi lao ngươi à ngươi có yêu mến nữ hải từ sao vấn đề này nháy mắt câu lên Hứa Văn Võ vô số hồi ức ngấm lại chính là lòng chua xoót hắn thở dài một tiếng nói tự nhiên là có nàng gọi nữ thi dáng dấp đặc biệt một nào còn có một cái hân nhiên Lúc kia, mỗi ngày tới trường học sau muốn nhìn nhất gặp, chính là nụ cười của nàng. Nhưng muốn nói rõ thuần, vẫn là côi mộng tốt nhất. Còn có một cái thanh yến. Thiên Ngư từng bước từng bước nghe, mỗi cái danh tự đằng sau đều có một đoạn cố sự, tràn ngập ánh nắng, gió nhẹ, kim sắc lá rụng cùng tung bay bông tuyết, còn có niên thiếu lúc ngây thơ cùng ngây ngô. Mỗi cái cố sự đều rất thê mỹ, Thiên Ngư cũng nghe đến mê mẩn, hứa văn vọ môi nói một cái, hắn liền sẽ uống một chén rượu lớn. Như là tầm 10 chén vào bụng, Thiên Ngư bị cảm động đến rối tinh rối mù, nhưng lại hắn đương nhiên kịp phản ứng, nói, "Chờ một chút, làm nữa." ta làm sao nghe được có chút không đúng. ngươi không có cùng với các nàng qua. thâm biến. hứa văn võ một tiếng thật sâu thở dài. tốt đẹp như vậy, thuần chân ngây thơ thiên ngoại thế giới, lại là rốt cuộc không thể quay về. thiên nữ hoàn toàn không nghĩ tới hứa văn võ thế mà một cái đều không có đạt được qua, cái này thực là không thể tưởng tượng nổi. ở trong mắt thiên nữ, thích đẹp vu nếu là bỏ qua một cái đều là sai lầm, đều là mình không đủ cố gắng, đều là đối nàng không ngừng. thiên nữ không thể chịu được mình trở thành dạng này cặn bã vu, cho nên vẫn luôn đang cố gắng. đối với chuyện này, một người một vu thực tế không cách nào trung tịnh liền ngay cả chiến đấu tình nghĩa đều không thể vượt qua. Thiên nữ muốn an ủi hứa văn võ, nhất thời lại lại không biết như thế nào mở miệng. Ngẹn nửa ngày phương ngữ trọng tâm chửi nói, lao gở à, đừng có chịu. Hôm nay trôi qua không tốt không quan hệ, dù sao minh trời cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Hứa văn võ nghe tới hắn chân thành ngữ khí, dùng sức gật đầu, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Thiên nữ lại thở dài, ngươi mặc dù không có được đến các nàng, lại có được đẹp nhất ký ức. Ta mỗi một cái đều có được, lại lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng, chẳng lẽ vu sinh chồng cũng chỉ có tiểu mỹ vu sao? Cuộc sống như vậy, cùng ngồi ăn rồi chờ chết lại có gì khác biệt? cho nên các ngươi nhân tộc thánh nhân có một câu, hang quá hóa dở, ta cảm thấy đặc biệt có đạo lý. Ta là quá mức, ngươi là không kịp, chúng ta đều là giống nhau phiền não. Một người một vu hâu sầu trong lòng, dùng sức chăm cốc, riêng phần mình uống cạn. Đây uống một chén về sau, Thiên Ngữ quay đầu, hướng phương xa không trùng một chỉ, nói, nhìn thấy tên kia sao? Cái kia gọi nhà của vệ bên băng. đương nhiên, Thiên Ngữ thở dài, ta biết hắn cũng thật lâu, lại phát hiện mình cho tới bây giờ đều không hiểu rõ hắn. Mỗi khi ta cho là mình hiểu, lại phát hiện hiểu chỉ là nhất mặt ngoài một tầng. Lúc trước hắn lưu lạc ngang dưới chúng ta cùng một chỗ đến phong mang, khi đó hắn còn nhỏ tâm che giấu thân phận. về sau có viêm yêu đột kích, một cái chúng ta cộng đồng nhận biết vui chết rồi. hắn đông nhiên liền cùng như bị điền, rốt cuộc không để ý đến thân phận bại lộ, cùng viêm yêu chém giết đến tiên hôn địa ám, giết đến chúng ta lực vui đều sợ hãi. cái kia chiến về sau, pháo đài bên trong mỗi một cái lực vui đều quên đi hắn người tọt thân phận. từ một ngày kia trở đi ta mới hiểu được, lực vui là tín ngưỡng, không phải trung tổng. còn có loại sự tình này, làm sao chưa từng có nghe hắn nói qua? phở văn võ mơ mơ màng màng nghĩ đến. thiên nữ lại nói, các ngươi mỗi lần tới hoa dưới. Hắn đều vĩnh biến sẽ đứng ở nơi đó, giám thị trung quanh tiên điện. Tại chúng ta lực vu trong mắt, tiên điêu tựa như chỉ mẫu ứng, chiếu khán một đám tiểu ứng, nhìn các ngươi rèn luyện, nhưng không để hứa các ngươi tao ngộ bất luận cái gì phong hiểm. Nói thật ra, cái này tại chúng ta lực vu xem ra hoàn toàn không có cần thiết, không trải qua sinh tử làm sao có thể đột phá bản thân. Hứa Văn võ bản năng cảm giác được câu nói này rất đúng, nhưng từ đối với phú nhị đại bản năng phản cảm, lại cùng tiên ngữ biện luận đứng lên. Hoang rồi dưới bầu trời, vệ bên đứng chắc tay, chính nhìn xem vương xa ngày nơi tận cùng ba cây thiên trụ lúc này lục công chúa có chút khó khăn bay tới đứng tại vệ uyên bên người nhẹ giọng hỏi ngươi đang nhìn cái gì vệ uyên hướng phương xa một chỉ nói tại cái núi kia tại ngươi không nhìn thấy nơi xa có ba cây thiên trụ đó chính là viêm yêu xảo huyệt nguyên bản còn có cây thứ tư về sau một người bằng hữu của ta bỏ đi tính mệnh bẻ gãy thiên trụ bảo trụ phương thiên địa này tạm thời an bình vệ uyên nói đến mười phần bình tĩnh lục công chúa tò mò hỏi ngươi bị bằng hữu kia cũng là pháp tướng sao không hắn là thiên bu lục công chúa a một tiếng thiên bu không phải liền là tiên nhân sao làm sao tiên nhân cũng sẽ chịu chết đâu nàng có chút không hiểu. vệ uyên đấy lòng thầm than một tiếng, ngày đó còn không phải rất rõ ràng dung long tâm cảnh, hiện nay mình hướng về hắn ngày đó vị trí lại tới gần một bước, mới bao nhiêu mình một chút. đứng ở dung long vị trí bên trên, nhận không chỉ là tục đàn, còn có thiên địa. lúc này ba lượt đại nhật lang không, lục công chúa bị phơi có chút chóng đầu, hơi trao đảo một cái, kém chút rơi trên mặt đất. vệ uyên ôn thanh nói, đi về nghỉ một hồi đi. lục công chúa từ trước đến nay dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời, vẫn chưa có cường, nhẹ gật đầu, quay người bay đi. nàng tay áo bên trên còn lưu lại khối lớn vết máu, tại vừa mới kết thúc đại chiến nàng cũng chém giết vài đầu pháp tướng viêm yêu, thủ đoạn chi hung ác, chiến lược mạnh, cùng yếu đối ngọt ngào bề ngoài hoàn toàn không tương xứng. Giao Lan lặng yên xuất hiện, nhìn xem rời đi lục công chúa, nói, tiểu gia hỏa mềm là mềm một chút, còn rất quan cường. Vất quá ngươi dạng này che chở các nàng, một điểm nguy hiểm tính mạng đều không có, lịch luyện hiệu quả sẽ kém rất nhiều. Vệ Uyển mỉm cười nói, hiệu quả kém chút liền kém chút, không có quan hệ, lớn không được nhiều đến mấy lần. Chỉ cần chúng ta thế hệ này đem sinh tử chi chiến đánh xong, các nàng liền không cần giống như chúng ta liều mạng. Giao Lan nghiêm mặt nói, ngươi cùng Dung Long đều là chân chính lục bu. Nói đến Dung Long, Vệ Yên ánh mắt trở nên tĩnh mịch rất nhiều, nhìn chằm chằm phương xa thiên trụ, chậm nói: "Bất quá thuộc về chúng ta thế hệ này sinh tử chi chiến, còn xa xa không có kết thúc." Giao Lan cũng nhìn về phía thiên trụ, điềm nhiên nói: "Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem bọn chúng đều rút." Vệ Yên trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi muốn làm thiên vũ sao?" Hoang rồi thiên vũ chi vị, tựa hồ chính là cho Giao Lan thiết, chí ít so Vệ Yên cái này nhân tầm mạnh. Nhưng nào biết Giao Lan lắc đầu, nói: "Ngươi không cần phải để ý đến ta, ta gần đây đã bắt đầu có cảm giác ngộ, chỉ cần giết đến viêm yêu đủ nhiều, đối với thiên địa cống hiến đầy đủ." Hoàng giới tự có một cái thuộc về thiên vu của ta chi vị. Ngươi cái kia thiên vu chi vị, chính là dung long lưu cho ngươi, ai cũng cầm không đi. Nghe thấy lời ấy, Vệ Uyên cũng là ngẩn ngơ. Ai cũng cầm không đi. Chẳng lẽ mình thật muốn làm cái này thiên vu? Tại thời khắc này, Vệ Uyên lại muốn làm cá nhân. Chương 1086, tại trung tâm trung phó chương 1086, tại trung tâm trung phó Vệ Uyên mang theo chúng tu từ hoàng giới trở về, ra tu liền tự hành đi tĩnh dưỡng, tu bổ thân thể thương tổn. Vệ Uyên thì là đi vào tỉnh thổ điểm miếu, nhìn một chút lưu hương bên trong tám trụ thanh hương sau đó cầm lấy tam giới như y kinh, trầm ngâm một lát, liền ra miếu nhỏ, lần nữa độc thân trở về hoang giới. lần này hắn không có đi phong mang yếu tắc, mà là tùy ý lựa chọn một chỗ không người hoang dã, tại một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn ngồi xuống, cụ hiện ra án thư giấy bút. vệ bên nó bút, chỉ cảm thấy một cây trúc bút như có thiên quân chi trọng. hắn trầm ngâm hồi lâu, phương ngân bút viết xuống. phàm có chuyện nhờ người, đều có chỗ ứng, phàm có cần người, đều có tầm đáp. lao giả đến dưỡng, thiếu người đến dạy. lê dân an bình, được hưởng thái bình chi nhạc. lệnh bạn loại đâu đã vào đấy, chúng sinh đều liền mong muốn viết xong một đoạn này, vệ uyên mười mút cản thụ một chút thiên địa, phát hiện thiên đạo chỉ có một chút nhiễu loạn, cũng không rõ ràng gì biến, lúc này mới yên lòng lại. xem ra tại hoang giới viết kinh quả nhiên có thể thực hiện, nơi đây độc lập với bản giới thiên địa, lại có ba cây thiên trụ, thiên địa đại đạo nhận cường lực chân áp, cho dù là viết kinh đại sự như thế, cũng là bởi vì quá không hiện. nhưng lại hướng xuống viết, lại gặp nan đề. tương lai nếu có thể như vệ uyên mong muốn, tại bản giới thành tựu như vậy thịnh thế, cái kia lại phải làm như thế nào thành tựu đâu? vệ uyên suy tư hồi lâu, mới biết xuống không đầu không đuôi một câu, này không những bằng bí lực, mà tại chúng tâm chúng phó viết xuống câu này, vệ uyên cảm giác tương lai đạo đồ tựa hồ lại rõ ràng một điểm. thanh minh kiến thiết cho tới bây giờ trình độ sơ kỳ vệ uyên suy nghĩ cùng dẫn đạo đưa đến tác dụng trọng yếu, nhưng theo dân trí mở ra, mô bản đạo cơ đại lượng nhảy lên, đông đảo ngành nghề liền bắt đầu tự hành phát triển cùng sáng tạo cái mới. giống như gấm cùng đông vải tơ lụa cái này cơ sở nhất ngành nghề trong, liền có một vị rất phổ thông mô bản đạo cơ tu sĩ nghĩ ra rút ra cùng trọng diệt linh mục bỏ cây sợi phương pháp, sau đó lại đem linh mục sợi lấy đặc biệt phương thức diệt nhập bài bóc, liền biến thành dung nhập bài bóc bên trong trận pháp. loại này linh vải bóc tự mang đạo pháp phòng ngự, một khi phát minh ra mắt tại chỗ liền đem đạo cơ tu sĩ xuyên pháp khí pháp bảo giá cả đánh tới nguyên bản một thành Mẹn bèn một năm về sau thanh minh năm sản đạo cơ pháp bảo liền vượt qua mười bản bộ hai năm sau mỗi bản đạo cơ đều có thể nhân thủ một kiện pháp bảo cao giai đạo cơ có mấy bộ mặc vào không nói còn có thể lựa nhặt tiểu giang cùng màu sắc ba năm sau đại triệu cùng tây tấn hai nước pháp bảo công tượng toàn bộ phá sản cùng loại phát minh liên tục không ngừng đã có giếng phun chi thế giống như trừ giới phồn hoa trong càng ngày càng nhiều người đang chất vấn hiện đại sáng thế tiên tôn đến tận cùng còn có cái gì dùng bọn hắn không riêng đang chất vấn còn không ngừng thông qua đủ loại con đường khuyến khích đấu chiến thánh quán mấy vị quán chủ lấy sáng thế tiên tôn chi vị mà thay vào. chỉ bất quá đám bọn hắn mấy lần cố gắng đều bị quán chủ vô tình cự tuyệt không nói, còn đem dẫn đầu nháo sự tông lấy đưa vào hoàng tuyển động tiên một lần nữa luân hồi. như thế mấy lần mấy người này mới không dám viên náo quá lợi hại. chỉ cần không nháo đến mấy vị quán chủ trước mặt, mọi người liền ngay trước vô sự phát sinh. mà lúc này chư giới phồn hoa gánh bắc càng ngày càng nặng, mỗi một ngày phát hạ đến phải xử lý nhiệm vụ đều đang gia tăng. các phạm nhân phần lớn thời gian đều có việc phải bận rộn, một khi công việc lưu đủ lên. Rất nhiều người liền quên tạo phản đại nghiệp. Từ khói lửa nhân gian tân giai đến chư giới phồn hoa về sau, đạo tiên chi lực bắt đầu thẩm thấu cùng ảnh hưởng đại lục, các phàm nhân tự nhiên mà vậy nhận thuộc tính nhiễm, lại xuất hiện mấy cái mới đại giáo phái. Mà các phàm nhân tại tiếp nhận nhiệm vụ sau khi, phát hiện còn có thể tại hệ thống trong dừng lại, học tập giữa thiên địa phong phú chi thức. Thế là vô số phàm nhân bắt đầu tự phát học tập, lúc này bọn hắn còn không biết này sẽ mang đến biến hóa như thế nào. Ngay tại sinh hoạt tựa hồ sẽ một mực bình tĩnh lại lúc, sáng thế tiên tôn rốt cục có hành động, trong biển lại dâng lên một hòn đảo nhỏ ở trên đảo sáng thế tiên tôn lấy đại pháp lực tạo ra rất nhiều kiến trúc trong vòng một đêm chính là nhà cao tầng san sát bậc này một đêm tạo thành tiên dấu vết ngáy mắt dập tắt rất nhiều người tạo phản chi tâm nhưng cũng có vô số tâm trí kiên định nghị lực như cương hạng người lặng lẽ đem phản kháng hỏa trùng chôn ở sâu trong đáy lòng chờ lấy thời cơ bọn hắn kỳ thật cũng nói không rõ ràng mình vì sao nhất định phải tạo sáng thế tiên tôn phản nhưng trọng yếu chính là tạo phản phản cái gì kỳ thật không trọng yếu trong biển tân thành xây xong về sau vệ viên liền ngẫu nhiên tuyển một nhóm phạm nhân cùng tu sĩ đưa vào tân thành tân thành trong cái gì cũng có, mỗi người đều phối trí tương đương xa hoa chỗ ở, đồng thời dựa theo thiên ngoại thế giới dáng vẻ phối trí đông đảo giải trí công trình, đồng thời đều là siêu lượng phối trí. Toàn này mới đảo chủ đề chính là sống mơ mơ màng màng, đưa tới các tầng tu sĩ đều có, thậm chí độc cô thương khung cũng được đưa tới, lại an trí tại một tòa cao ốc tầng cao nhất. Thanh minh hiện tại người người giàu có, sau đó các loại cổ quái kỳ lạ giải trí liền cao tốc phát triển, rất nhiều thương hội đều nhắm vào thanh lâu cái này một từ xưa liền có sản nghiệp. Trong mắt to to nhỏ nhỏ thanh lâu liền phủ kín thành thị lớn nhỏ. Còn có thương hội thế mà bắt đầu đến thử trộm bận cấm dược, đem nhiều loại ngay cả chú thể viên mãn đều khó mà kháng cự cấm dược trở vào thành minh. Những này cấm dược cùng ngũ thạch tán công năng tương tự, cũng có thể làm cho người sinh ra cực hạn ảo giác, nhưng dược tính lại mạnh hơn ngũ thạch tán vài thêm, một khi ăn được sẽ rất khó bỏ hẳn. Những này cấm dược đầu tiên chạy vào định an thành, trở thành chủ bảo Vân chú ý tới lúc, đã khuyết tán đến xung quanh thành thị, uống thuốc nghiện chú thể tu sĩ đã có hơn nghìn người, phàm nhân thụ hại cũng không nhiều, chủ yếu là mua không nổi. Bảo Vân lập tức xuất thủ đem cái kia thương hội tất cả thành viên toàn bộ cấm chế lại, tất cả tham dự phát ra tiêu thụ cấm dược người cũng đều tóm lấy. Vệ Uyên biết việc này về sau, tự mình kiểm tra uống thuốc chú thể tu sĩ thân thể, sau đó phát hiện rất nhiều người thức hại đúng là xuất hiện mãi mãi tổn thương, lúc này lôi đình tức giận. bất quá Vệ Uyên cũng không có lập tức xử trí những này thương hội thành viên, mà là phóng ra tiểu gió, sẽ tại sau một tháng hỏi chém đầu ác. kết quả thương hội phía sau màn một sau màn lão bản đội vàng chạy đến muốn tha tội chủ người, kết quả vừa đến liền bị Vệ Uyên chủ xuống. thương hội sau màn lão bản là Triệu quốc một vị nào đó hầu ra tiểu nhi tử. Vị này hầu gia nghe hỏi sao vội vàng đuổi đến thanh minh, muốn cầu tình, kết quả không nghĩ tới vừa đến thanh minh, ngay cả mình đều bị cầm xuống. Vệ bên thấy đã bắt đến chủ sử sau màn, cũng không khách khí nữa, căn bản không nghe các phương cầu tình, trực tiếp đem cái kia hầu gia cùng con của hắn, tính cả thương hội hơn trăm vị cao tầng toàn bộ trạng, không chút nào dây dưa dài dòng. về phần thương hội mấy ngàn vị trung hạ tầng, thậm chí sa phu tôi tớ, toàn bộ đánh vào tội dân, đưa vào giếng mỏ phục khổ dịch 30 năm. Việc này vệ viên sử trí chi trọng hiếm thấy trên đời, ngay cả triệu quốc hầu tức đều là nói, lừa qua đến liền cho giết, lập tức chấn nhiếp tất cả muốn đánh cấm dược chủ ý thế lực khắp nơi. Việc này về sau, vệ viên liền chú ý tới thanh minh trong rất nhiều người tại giàu có về sau, liền sinh ra rất nhiều cái khác nhu cầu, bởi vì cái gọi là no bụng ấm nghị cái kia. Dựa theo thiên ngoại thế giới kinh nghiệm, giải trí sản nghiệp có thể vô cùng lớn, nhưng ở bản giới trong sử sách, lại có lệ băng nhạc phôi thuyết pháp, lại nói đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ là vệ viên ở trong sách cũng không nhìn thấy hậu quả đến tụt cùng làm sao nghiêm trọng cũng liền không rõ vì sao nhất định phải ước thúc bách tính giải trí, phản phất các thánh nhân không nhìn nổi bách tính vui vẻ đồng dạng, như cấm dược loại này sẽ vĩnh cửu tổn thương thất hại, thủy nhân đạo đồ, vệ uyên đã lập xuống quyết tâm có một cái giết một cái, hiện tại chỉ là hơn khô thể tre minh cảnh nội, nếu như tương lai làm chủ trốn ở nước ngoài, vệ uyên cũng không để ý phái quân đội quá khứ đuổi bắt, nhưng cái khác sản nghiệp như thoại bản, thanh lâu, vệ uyên căn bản là bỏ mặc, người nghèo nhìn thoại bản, người giàu có đi thanh lâu, đây là trước mắt thanh minh số lượng không nhiều giải trí tuyệt đại đa số người còn không có vượt qua mấy năm ngày tốt lành, chú thể tu sĩ si mỗi ngày làm việc tu hành liền đã tiêu hao đại bộ phận tinh lực, cho nên đối giải trí nhu cầu mới vừa vặn ngoi đầu lên. Nhưng nhìn nhỏ biết lớn, một khi bắt đầu ngoi đầu lên, tiếp xuống chính là giếng phun. Là lấy vệ bên làm hai tay chuẩn bị, một phương diện lại lần nữa tăng lớn chú thể phụ cấp, cổ vũ phạm nhân chú thể. Chỉ cần bắt đầu chú thể, bọn hắn liền không có bao nhiêu khí lực làm khác. Một phương diện khác, vệ bên tại chư giới phồn hoa bên trong thành lập sống mơ mơ màng màng chi đạo, chính là muốn nhìn một chút. Tại vui vẻ đến chết hoàn cảnh trong, đến tụt cùng có thể lễ băng nhạt phôi tới trình độ nào. Đang lúc vệ viên vì phàm nhân vui vẻ mà bận rộn lúc, nhưng lại không biết, đại bảo hoa tỉnh thổ chỗ sâu linh sơn chấn động, chính quả tòa sen một cái tiếp một cái sụp đổ, như là tuyết lở. Chương 1087, cái gọi là điều ước chương 1087, cái gọi là điều ước kỷ vương ngay tại buổi đầu phê duyệt đấu trường, phút chốc người bút, tại Tôn Triều Ân thượng một phần trên sổ con dừng lại hồi lâu, nhìn chăm chú đọc, nhiều lần nhìn nhiều lần. Phần này sổ gấp, là Tôn Triều Ân Bạch tội tiêu Tịnh Viễn thân tử tiêu phi tuyết, sương hắn mượn nay hạ Lũ Lục chi tiệt. Quy mô giá thấp mạnh thu thổ địa, chỉ là 8, 9 lượng tháng mới chứa hàng thổ địa đồng ruộng liền vượt qua mê mang. Phần này sổ gấp chứng cứ tỉ mị xác thực, bổ sung vài trương địa đồ và mấy quyển sổ sách, mỗi một quận thượng đều có kỹ càng đánh dấu, cái kia khối thổ địa tại khi nào lấy được, cái kia khối thổ địa lại hoa bao nhiêu ngân lượng. Chỉ là cái này mấy trương trên bản đồ đánh dấu ra thổ địa, tổng cộng chính là hơn 8.700 canh. Sổ sách thì đem chỗ hoa ngân lượng ghi chép đến không rõ chi tiết, bút bút có theo. Vấn đề là, Tiêu Phi Tuyết đã là pháp tướng viên mãn, tùy thời có thể đột phá ngựa cảnh, nghe nói Tiêu gia vì thế đã bí mật chuẩn bị mấy năm. Tôn Triều Ân đột lại vào lúc này vạch tội tiêu phi tuyết, liền rất có ý tứ. Kỳ Vương đem sổ gấp buông xuống, sai người triệu Tôn Triều Ân vào cung. Một lát sau Tôn Triều Ân đi vào ngự thư phòng, lễ bái hành lễ. Kỳ Vương cẩn thận nhìn hắn một cái, ý vị thâm trường nói, nửa tháng không thấy, ái khanh lại hát. Tôn Triều Ân cười ha ha, nói, là hát, cũng mạnh lên. Kỳ Vương vung tay lên, nói, ngồi. Tôn Triều Ân ở bên bên cạnh ngồi, Kỳ Vương liền hỏi, cái kia hoang giới quả là thế thần kỳ sao? Tôn Triều Ân nói, riêng là hoang giới tự nhiên không có thần kỳ như vậy, cần phối hợp tương ứng tâm pháp. Trở về sau lại phục dụng tương ứng đan dược bảo dưỡng thân thể. Nhưng cái này đều không phải mấu chốt, mấu chốt là phải cùng bệ uyên cùng đi, hắn sẽ che đậy hoàng giới đại nhật khủng bố bi năng, nhưng lại giữ lại tương ứng rèn luyện pháp thân bộ phận, như thế phương có thể làm ít cũng to, tăng lên tư chất. Đi một lần cần tĩnh dưỡng bao lâu?" Kỳ Vương hỏi lại. "Lấy vi thần thể chất, cần 10 tháng trở lên mới có thể chữa trị, bằng đại vương tư chất, ước chừng 3-4 tháng có thể khôi phục." Kỳ Vương gật đầu, nói, "Ngươi là trên triều đỉnh số ít mấy cái sẽ cùng cô nói thật ra ngợi, về phần một chút tư tâm, ai lại không có đâu." "Ừ." Những cái này muốn lưu danh sử xanh, ta xem bọn hắn tư tâm nặng nhất." Tôn Triều Ân cười nói, "Đại vương thế nhưng là lại vì tu kiến mới cung điện một chuyện phát sổ rồi. Kỳ thật việc này cũng dễ làm, chỉ là vi thần hiện tại kiêm chức vị hơi nhiều, lại nhiều kiêm một cái, lại có rất nhiều người muốn đỏ mắt." Kỳ Vương hai mắt sáng lên, nói, "Mới cung điện ngươi có biện pháp." Tôn Triều Ân nói, "Từ phản quân tiêu diệt về sau, năm năm qua quốc gia nghỉ ngơi lấy lại sức, quốc khố cuối cùng có một chút khởi sắc, nhưng là lẫm dân dù sao tổn thất quá nhiều, hàng năm nơi phát ra không đủ." Lấy trước mắt quốc khố Tôn Ân, xa xa không đủ để chèo chống vân đài kim quyết tiến thiết là lấy không riêng công bộ hộ bộ phản đối bách quan cũng là phản đối kỳ vương sắc mặt chính là trầm xuống những này cô tự nhiên biết còn cần ngươi nói tôn triều ân cười thần bí nói nhưng coi như lấy đương hạ quốc tồn kho ngân vân đài kim quyết kỳ thật cũng có thể dựng lên kỳ vương hai mắt sáng lên như thế nào tu kiến như muốn tạo vân đài kim quyết dựa theo truyền thống tất nhiên là muốn giao cho công bộ dạng này lớn công trình giao cho công bộ về sau từ trên xuống dưới từng tầng từng tầng từng đạo đều muốn rơi xuống không ít chỗ tốt cuối cùng dùng cho cung điện kiến tạo thiên ân chỉ sợ còn lại không đến một nửa, cho nên hàng đầu chi vụ chính là không thể giao cho công bộ, Lui lại mà cầu việc khác, thì là từ vi thần chuyển nhiệm công bộ thừa thư. Kỳ vương khẽ giật mình, công bộ dám tham một nửa. Tầng tầng bốc bội, tầng tầng chuyển phát, chỉ tham một nửa đã coi như là tương đương thanh liêm. Chỉ cần vòng qua công bộ, hoặc là thần làm thừa thư sau trực tiếp đem công trình chuyển cho chỉ định tín nhiệm người, liền có thể để đại bộ phận bạc đều dùng tại trên cung điện. Nhưng kể từ đó, bách quan không được chia chỗ tốt, công bộ lấy không được chỗ tốt, tất nhiên là sẽ người người phản đối. Đây là một hai là vân đài kim quyết kiến tạo mười phần khó khăn, kỷ quốc trước mắt có thể kiến tạo công tượng mười phần có hạn. giờ công không cách nào cam đoan không nói, phí tổn cũng sẽ giá cao không hạ. ở trong quá trình này, người hưu tâm cũng có thể khắp nơi tiến hành cản trở, hoặc là độc quyền mấu chốt vật liệu, hoặc là khống chế hạch tâm công tượng, từ đó đạt thành tham ô xây ngân mục đích. kỷ vương hừ một tiếng, mắt lộ sắc cơ, trầm nói, việc này đối cô trọng yếu như vậy, bọn hắn chẳng lẽ không biết sao? ai dám phá hư kiến tạo vân đài kim quyết, chính là cùng cô là địch. tôn triều ân cẩn thận từng li từng tí hỏi, xin hỏi lại vương, cái này lại ra sao cho nên? Kỳ Vương trầm nói, cô mệnh cách có thiếu, cần tại lúc mấu chốt sửa chữa và chế tạo Vân Đài Kim khuyết chân ác, mới có thể chuyển vận. Đây là thiên đại bí mật, trong mấy năm này ngươi làm việc đắc lực, vì cô giải quyết vô số phiền phức, cô mới đưa chuyện này cùng ngươi nói rõ ngẳng ngành. Tôn Triều Ân nói, vì thần minh bạch, ai phản đối kiến tạo Vân Đài Kim khuyết, chính là đem đại vương hướng tử lộ thượng bước. Kỳ Vương gật đầu, nói, cô nếu là qua không được một kiếp này, tự sẽ đem người liên quan toàn bộ chém giết, một tên cũng không để lại, cho cô trong cùng. Tôn Triều Ân nói, như đại vương có thể có cái này quyết tâm. Vị thần sát thực có nhất pháp, đem bân đài kim quyết giao cho Thanh Minh tiến đạo. Kỳ Vương trong mắt sát cơ lập hiện, Tôn Triều Ân lại là không sợ, yên tĩnh trở lấy trả lời chắc chắn. Kỳ Vương hừ một tiếng, nói, Vệ Biên lại muốn cái gì? Vệ Biên muốn để bắt quận chi địa, y nguyên lưu tại Kỳ Quốc bên trong, nhưng đem tương hán lượng quận chuyển phong cho hắn. Kỳ Vương ánh mắt biến ảo, trầm nói, như hắn thật có thể làm được việc này, chính là đem hai quận phong cho hắn lại như thế nào? Không phong, hai quận cũng sẽ biến thành tự địa. Nhưng liền chỉ là như vậy. Vệ Biên còn muốn toàn cảnh tự do thông thương chi quyền, Thanh Minh thương đội tổng thương thuế không được vượt qua một thành. Nếu như đại Vương có thể đáp ứng việc này, thì có thể miễn trừ đến tiếp sau 25 năm bồi thường. Kỳ Vương như có điều suy nghĩ, một lát sau mới nói, hắn thả muốn mậu dịch không muốn bồi thường, chẳng lẽ từ mậu dịch ở bên trong lấy được sẽ so cướp đoạt càng nhiều. Tôn Triều Ân bất động thanh sắc, nói, cái này vi thần liền không biết. Kỳ Vương nhíu mày suy tư, nói, được rồi, việc này cũng không phải rất trọng yếu. Nhưng dùng Thanh Minh người, thật có thể dựng lên Vân Đài Kim quyết. Tôn Triều Ân nói, công bộ cho ra Vân Đài Kim quyết phí tổn là 110 triệu 2, thực tế công trình phí tổn đứng tại 5000 vạn tạp hữu, nhưng nếu như nguyên vật liệu toàn bộ hướng Thanh Minh mua sắm, kiến tạo công tượng toàn bộ từ thanh minh sứ nghiệm, như vậy phí tổn có thể lại hàng một nửa. Quốc khố hiện hữu tồn ngân 1500 vạn, thực tế lô hổng còn có 1000 vạn. Cái này 1000 vạn lại từ đâu mà đến? Kỳ Vương nhíu mày. Tôn Triều Ân nói, cái này chính là thần muốn điều tra tiêu tính viên phụ tử nguyên nhân. Tiêu tính viên chi tử tiêu phi tuyết nếu là tu thành ngự cảnh, thì một môn hai ngự cảnh, rốt cuộc khó mà ngăn chặn. Không bằng trừ này lúc độc thủ, không riêng có thể kê biên tài sản mênh mang đồng ruộng, còn có thể đoạt được một bộ tấn thang ngự cảnh tư lương. Những này đồng ruộng gia sản có thể tương đương mấy trăm vạn lượng thần những năm gần đây vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, an hối lộ, thu hối lộ, cũng thu được hơn 300 vạn lượng. thần đem những này lấy ra, đại khái liền có thể góp đủ. kỳ vương khóa chặt song mi rốt cục giãn ra, nói, vậy ngươi chẳng phải là lô lớn rồi? tôn triều ân nói, thần tham ô nhận hối lộ, tích xúc chính là tiền tài bất nghĩa. hiện tại đại vương có cần, tự nhiên đều cống hiến. thiên không còn, thần chậm rãi kiếm lại chính là. kỳ vương khuôn mặt có chút động, từ sau án thư của hắn ra, vô vô tôn triều ân bài, sau đó nói, truy nã tiêu phi tuyết, có chắc chắn hay không? việc này nên hai mũi cùng vẽ. Đầu tiên muốn mời Túy Yiti đốc công ra mặt, chấn nhiếp Tiêu Tĩnh Uyển. Tiếp theo thì là hứa hẹn không thương tổn Tiêu Phi Tuyết tính mệnh, không động hắn đạo đồ căn bản, chỉ là lấy đi hơn phân nửa gia tài cùng ngự cánh tư lương. Lấy Tiêu gia dưới đáy bẩn, vượt qua trăm năm tự nhiên có thể lại tổn ra một bộ ngự cánh tư lương tới. Khi đó Tiêu Phi Tuyết thành tiểu ngự cánh lúc, Tiêu Tĩnh Uyển đã đem đến thọ nguyên hết đầu, Tiêu gia vẫn là tương đối tại chỉ có một cái ngự cánh. Tiêu Tĩnh Uyển nên minh bạch đại vương dụng tâm, làm không đến mức bí quá ngá liệu. Kỳ vương gật đầu, nói: "Kế này rất tốt. Hái canh quả nhiên là rường cột nước nhà." Tôn Triều Ân bội nói, chỉ là vì Đại Vương phân ưu mà thôi. Kỳ Vương Đông Nhiên nói, đêm nay Thái Diệu vào cung lúc, ngươi cũng cùng đi đi. Cô để Từ Thường dâng lên khe múa, ngươi ta quân thần cùng nhau thưởng thức. Tôn Triều Ân giật nảy cả mình, bội nói không dám. Kỳ Vương cười nói, sợ cái gì? Chỉ cần ngươi đem vân đài kim khuyết việc này làm tốt, sau này sẽ là dưới một người, trên ba người. Từ Thường chi này múa, chẳng qua là dự chi thủ lao mà thôi. Tiên Tiên phía trên, Thương Ngô Đông Nhiên mở hai mắt ra, nhìn một chút phía dưới đại địa, chậm nói, khoảng cách cùng vệ viên hiệp ước đến kỳ còn có bốn năm có thừa bất quá lúc này thời cơ đã tới tuyệt thiên địa thông luyện thế đại trận đã chuẩn bị hoàn thành chỉ cần mấy ngày đại trận bày ra liền có thể hoàn thành tôn chủ bì thác ta cũng không cần lại ở đây lãng phí thời gian hắn chậm rãi đi ra độc phủ gọi mấy tên đệ tử phân phó bọn hắn đi làm khởi động đại trận chuẩn bị sau đó thương nô đi ra độc phủ đi tìm kỷ vương mấy ngày về sau thương nô cùng kỷ vương đứng ở tiên thiên phía trên lặng lặng chờ lấy sắp sửa đến thiên thời bát quận chi địa âm u đầy tử khí ngàn dặm vạn dặm đều là không hề giấu chân người vạn sự sẵn sàng kỷ quốc biên cảnh vệ viên đứng ở khúc trung nhìn phía dưới chờ xuất phát trăm vạn đại quân liền hướng về kỷ quốc phương hướng một chỉ áp chế đại trận rút lui quân khí lập tức như bông dương đại hải mãnh liệt tràn ngập ngàn dặm trăm vạn đại quân chia ra số đường vượt qua biên cảnh giết vào kỷ quốc trận chiến này vệ uyên chỉ tại càn quét bắt quận sau đó triệt để chiếm lĩnh tương hán lương quận trăm vạn khí huyết như hỏa hổ lang chi sư đủ để tương đương mấy ngàn vạn tham nhân vệ uyên ngược lại muốn xem xem thương nô hiện tại muốn thế nào luyện hóa bát quận trăm vạn bất quá là quân tiên phong vệ uyên ở hậu phương còn chuẩn bị hai vạn tùy thời có thể chi viện. Về phần lúc trước song phương lập xuống 10 năm ước hẹn, giờ phút này ở trong mắt bệ huyên, bất quá là giấy lộn một chương.